Hắn dẫn theo đèn lồng hướng phía Quỷ dị đi đến, nhảy vọt bộ pháp càng lúc càng nhanh, dần dần n h ỏ chạy. Quỷ dị tiểu tình phát giác được sau lưng động tĩnh, nhưng nàng cũng không động, thân là Quỷ dị tự nhiên có các nàng nhận biết phương thức hành động. Hoàng sợ thường thường đến từ thần bí. Quỷ dị tiểu tình nghĩ đến, ta hiện tại đứng tại bên cạnh giếng, ăn mặc trường bảo màu trắng, tóc dài q u ắ t dưới, mượn nhờ tối tăm ánh trăng, tự nhiên là phát họa ra một bộ để cho người ta sợ hãi hình ảnh. Nàng n g ờ i được đối phương mùi thịt, thật t h â n quá, tuy nói chẳng biết tại sao nhất định phải t ì vị này nhân loại, cái khác nhân loại bình thường cũng là có thể, nhưng từ nơi sâu xa. giống như có nói tiếng âm tại trong đầu của nàng vang rội liên la hắn tìm nhất định phải là hắn nàng nghe được sau lưng động tĩnh càng ngày càng gần xem ra đối phương đã đi tới phía sau của nàng rất ít tiếp xuống chính là nàng nên xoay người lộ ra ảm đạm kinh khủng khuôn mặt chỉ để đem đối phương chấn nhiếp bị hoảng sợ bao phủ nội tâm nhân loại máu thịt là vị ngon nhất quay người ta đi mẹ nó lâm phàm nhất chân một cước đạp chúng quỷ dị tiểu tình phân bụng trực tiếp đưa nàng gạt ngã giếng cạn bên trong aiu một tiếng này giống như là quỷ dị tiểu tình bị gạt ngã giếng cạn bên trong truyền ra thanh âm. thế nhưng đối Lâm Phàm t ớ i nói này chút đã không trọng yếu, ta hiện tại hỏa khí rất lớn, cần phải thật tốt phát tiết một chút. Một đao chém chết quỷ dị thật sự là quá tiện nghi đám người kia. Lâm Phàm đứng tại giếng cạn một bên, lặng lặng nhìn. đột nhiên giếng cạn bên trong truyền ra tiếng cười âm trầm. tại trong tầm mắt của hắn, một đôi ảm đạm sắc bén hai tay bắt lấy miệng giếng rĩa, môi ngón tay khớp nối giống như có chút cứng đờ giống như nổ lốp b ố p rung động. m á đức Lâm Phàm vươn tay bắt lấy quỷ dị tiểu tỉnh cánh tay, đem nàng theo trong giếng xách ra. sau đó tại quỷ dị tiểu tình hơi lộ ra kinh ngạc dưới ánh mắt trực tiếp phất tay đối mặt của nàng liền là hai cái đại b ứ c đầu tử vừa đánh vừa chửi các ngươi quỷ dị có phải bị bệnh hay không lao tử đắc tội các ngươi sao mười ngày lại đặc biệt mười ngày có phải hay không cảm giác hết sức hài hước lố bố ầm ầm rung động nếu có chấn ma thi người đi ngang qua thấy cảnh này tuyệt đối sẽ v ứ t mắt hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm bọn hắn gặp được quỷ dị tuyệt đối sẽ không làm ra hành động như vậy hoặc là ẩn chứa đủ huyết khí đấm một nhát chết tươi đối phương hoặc là liền một đao đem quỷ dị chém thành mảnh vỡ, c h u y ệ n phản phái, bố cục sâu rộng, m a t o gần hai cờ cờ, hợp gu g h é độc. chương 21 đến hạ thủ lưu tình mới được, bằng không không mang thai không d ụ n g không tốt. nhân loại, thê lương tiếng giống giận dữ b ộ n phát, quỷ dị tiểu t ỉ n h tóc dài lung tung bay lượn, phảng phất có được sinh mệnh lực giống như hóa thành từng sợi sắc bén sợi tơ, mong muốn đem lâm phàm máu thịt xé nát, muốn chết, lâm phàm vận chuyển vạn lô l u y thể, thân thể liền cùng hỏa lô nóng bỏng khó cản, sắc bén tóc chạm đến trong chốc lát, trong nháy mắt bị một cú mạnh mẽ huyết khí liệt diễm đốt cháy hầu như không còn. A, quỷ dị tiểu tỉnh kêu thảm, bộ mặt dần dần vặn m ẹ o nàng mỗi một sợi tóc hoa đều ẩn chứa quỷ dị bản nguyên khí tức, tao ngộ trọng thương như thế, sao có thể nhìn được? Tại nàng trong tầm mắt nhân loại, liền c ù n g bùng cháy l ò luyện một dạng, rất muốn chạy trốn cách, không muốn tới gần đối phương. Ha ha, nhìn xem quỷ dị phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, Lâm Phàm không nhịn được cười ra tiếng, giống như có chút biến thái, có lẽ thật chính là quỷ dị không ngừng quấy rối, làm hắn tâm tính phát sinh biến hóa, dần dần đối quỷ dị sinh ra một loại vặn vẹo tình cảm. Nhiều dễ nghe tiếng kêu thảm thiết, các ngươi trước tới tìm ta. Không phải liền là hy vọng ở cùng với ta nha. Hiện tại ngươi thành công. Lâm Phạm chậm rãi giơ tay lên, kéo ra năm ngón tay, hướng phía quỷ dị bộ mặt chụp tới. Bàn tay của hắn hỏa hồng nóng bỏng, phun trào lấy hơi nóng, theo không ngừng tới gần. q u á i dị bộ mặt dần dần có hỏa táng x u thế, liền muốn đun sôi trứng gà giống như từng mảnh nhỏ đứt ra. Nhưng vào lúc này, ai vậy? Đêm hôm khuya k h o á t không ngủ được, tại đây bên trong quỷ khóc sói đảo, có biết không? Một vị mặc đồ ngủ lao hán, dẫn theo ngọn đèn l n dầu, táo bạo đẩy cửa đi ra ngoài, làm thấy giếng cạn bên này tình huống lúc, hắn đột nhiên im miệng, con mắt trừng tròn vo. hắn thấy được có người dẫn theo một vị t h ạ t nhìn như là cô nương nữ tử đang ở thi b ạ o càng giống là tại di khẩu nghĩ đến chính mình tuổi già sức yếu một phần vạn ngượng ngùng ta là mù loà cái gì cũng không thấy gặp lại vừa dứt lời trực tiếp đóng cửa mau chóng h u ồ n đi trốn đến trong c h ă n run lẩy bẩy sợ nhất liền là nghe được t h ù n g t h ù n g tiếng đập cửa nho nhỏ nhạt đệm cũng không quay giày đến lâm phạm khi dễ quỷ dị ý nghĩ trong cơ thể khí huyết triệt để sôi trào đối với quỷ dị tiểu tình tới nói nàng thật không chịu nổi trong cơ thể quỷ dị bản nguyên khí tức không ngừng phá toái nàng biết mình phải chết có thể là nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại là kết quả như vậy không ẩ m theo lâm phàm năm ngón tay khép lại quỷ dị tiểu tỉnh trong nháy mắt hóa thành cho tàn tiêu tán tại trong thiên địa thật sự là rất không thú vị nhìn xem cái kia phiến đóng chặt cửa phòng vừa mới lao hắn cũng đã ngủ say ngắm lại cũng không có quấy giày người khác dù sao quấy giày người ta đi ngủ cũng không là một kiện đáng giá để sướng sự tình hắn còn muốn giải thích một chút vừa mới ta diệt chính là quỷ dị dẫn theo đèn lồng tiếp tục trong thành khắp nơi đi dạo lấy ngẩng đầu nhìn ánh trăng ân thời điểm còn sớm vô cùng phía ngoài không khí lại như thế mới lạ, cũng là không cần vội vã hồi trở lại đi ngủ, quay người rời đi, tiếp tục chẳng có mục đích đi lại, có lẽ còn gặp được quỷ dị cũng nói không chính xác. trong phòng, tránh ở trong c h ă n bên trong l a o hắn vẫn như cũ run lẩy b y tại quá căng thẳng tình huống dưới, hắn cảm giác mình bản quan có chút khó chịu, hắn biết muốn đi tiểu, có thể là hắn không dám xuống giường, phảng phất chỉ có đang đệm chăn bao phủ xuống, mới là an toàn nhất. nay một ngẹn h liền là một đêm, sáng sớm lại là mỹ hảo một ngày, Lâm p h à m tốc độ cao theo ván giường bên trên dâng lên, mặc quần áo tử tế, vỗ vỗ mặt. để cho mình càng có tinh thần. Chuyện tối ngày hôm qua Trung Quy là đi qua, hắn không có gặp được cái khác quỷ dị. Xem ra Lâm Dương nội thành cũng sẽ có lạc đàn quỷ dị xuất hiện. Nếu dạng này, này tòa thành an toàn, liền giao cho ta Lâm phảng đi. Đến quán cơm đơn giản dùng cơm nhét đầy cái bao tử. Trấn Ma Ti quán cơm chuẩn bị đồ ăn tương đối phong phú, cần cùng quỷ dị đấu tranh, không có khí lực tự nhiên là không được. Liên cung thường ngày đi vào sân nhỏ, cầm lấy cái chổi quét sạch chạm đất mặt, có lẽ mặt đất rất sạch sẽ, nhưng cũng muốn quá trình tính quét dọn một lần. Đây là thân là chồng coi cửa lớn người, nên có chức trách. lúc này có c ố mùi thơm đập vào mặt, hắn tìm mùi thơm nhìn lại, trương yến vừa tỉnh lại đang đứng ở nơi đó g a n g ra hai tay, theo thân thể b ừ n g ra, hắn cẩn thận quan sát dưới, có lồi có lõm, đích thật là vị không sai cô n ư ơ n g nhìn cái gì đấy, trương yến hỏi, lâm phàm thành thật trả lời, không có nhìn cái gì, quét ra đây. trương yến cười, thật có ý tứ, ngươi cũng lợi hại như vậy, lại còn tại chấn ma ti quét rác, không bằng chúng ta luyện một chút. nàng tối hôm qua liền suy nghĩ, chính mình làm sao lại không phải đầu kia quỷ dị đối thủ đâu, chính mình không phải cái kia quỷ dị đối thủ. đã nói lên chính mình không phải lâm phàm đối thủ đối với khả năng này nàng là không muốn tin tưởng không cần thiết đi ta sợ làm bị thương ngươi không phải hắn không muốn điệu thấp mà là có lúc điệu thấp là không tốt hành vi nàng quan sát tỉ mỉ qua trương yến mặc dù nói đối phương cảnh giới cao hơn hắn nhưng có vẻ như phương diện chiến lược cùng hắn có chút khoảng cách trương yến trừng mắt một câu không nói kinh ngạc nhìn xem phảng phất là đang nói ngươi thật là tự tin a cũng đúng là như thế c h ư t để kích phát trương yến lòng tháo thắng chưa thử qua ai nói chuẩn là cái nam nhân liền đến thao lược chàng. đều đã nói đến phân thượng này, có vẻ như không đi đều không được. Thao luận tràng, vây tụ lấy rất nhiều người, bắt đầu phiên giao dịch, có người hay không? Vị kia lần trước bắt đầu phiên giao dịch người, gặp được cơ hội như vậy, làm sao bỏ lỡ? Không quan tâm thắng thua như thế nào, hắn hưởng thụ là bắt đầu phiên giao dịch quá trình, kết quả không trọng yếu. Nhìn không đâu à, Lâm Phàm rõ ràng là dung huyết cảnh tu vi, Trương Yến là ngưng dương cảnh, ấn lý thuyết khẳng định là này nương môn có thể thắng, nhưng lần trước cũng là theo lý thuyết, thua quá thảm rồi. Ta tôi t r ố n g trơn, rất muốn đặt cược, vị nào mượn ta điểm? đừng làm rộn, ta cũng thảm. trong đám người, Trần Bằng vô An Hải bả vai, cười định, huynh đệ, mượn ta địa ẩm. hắn lần trước không có tin tưởng Lâm Phạm, thua đúng quần cũng bị mất, hiện tại lại bắt đầu phiên giao dịch, hắn chỉ muốn đem chính mình thua trận đều thắng trở về. An Hải nhìn Trần Bằng, buông tay nói, không có tiền. lúc này, Lâm Phạm cùng Trương Yến lẫn nhau nhìn nhau, Trương Yến nói, ta Tu Vi đã đi đến Ngưng Dương Cảnh, lần trước gặp phải đầu kia quỷ dị, ta chỉ là không có quá nghiêm túc, cũng không có nghĩa là ta không phải quỷ dị đối thủ, ngươi cùng ta giao thủ, tuy nói là điểm đến là dừng. thế nhưng luận bản khó tránh khỏi có thụ thương ngươi có thể phải chú ý đối mặt lâm phàm nàng không thể biểu hiện ra chút nào bối rối huống hồ ta trương yến có thể là theo tổng thành bên kia tới chính mình cha càng là tổng thành thủ lĩnh từ nhỏ đã tu luyện há có thể thua với ngươi lâm phàm theo trong mắt đối phương phát hiện ánh mắt kiên định trong lòng suy nghĩ lấy chẳng lẽ dương r a chấn tình huống thật cho nàng mang đến lớn như vậy trùng kích sao thật sự là một vị tranh cường háo thắng tiểu cô nương quan sát tỉ mỉ lấy đối phương thân thể hạ thể không thể đánh ở giữa không thể đánh bằng không nếu như bị vị kia trương đại nhân biết khẳng định phải đem chính mình hung hăng ghi ở trong lòng, cho nên ân phần bụng có khả năng đối nàng phần bụng phát ra nên vấn đề không lớn chọn tốt phát ra vị trí hắn cũng tiện hạ thủ nhưng khẳng định phải lưu có sức lực bằng không đánh người ta không mang thai không r ụ thiên lôi đánh xuống a thỉnh lâm phàm khách khí nói ta tới trương yến khẽ kêu một tiếng tốc độ cao hướng phía lâm phàm vào tới song trường không ngừng biến hóa tốc độ cực nhanh hình thành t à n ảnh nàng đây là thi triển một môn trường pháp công pháp có thể dùng tập trung t r ư ở n g ảnh phong tỏa đối phương tất cả đường đi từ đó xuất hiện ảo giác cuối cùng xuất hiện sơ hở, từ đó bị nàng vỗ chúng. Chiêu thức chưa tới, nàng liền đã nghĩ kỹ kết quả. Chẳng qua là ba ẩm. Trương Yến một t r ư ở n g vỗ bên trong Lâm p h à m lồng ngực, mà Lâm p h à m thì làm ộ t quyền đánh phía Trương Yến phần bụng. Hai bên đều hướng về sau bạo lùi lại mấy bước. Ngươi vì sao không tránh? Trương Yến lùi lại mấy bước về sau, cảm giác phần bụng rời sông lấp biển, thật giống như có cây côn. Tại nàng trong dạ dày điên cuồng quấy giống như đau đớn kịch liệt khó mà chịu đựng, muốn nói lại nhà không ra đau nàng cái chán tràn ra mồ hôi. Lâm p h à m nhẹ nhẹ vỗ ngực. ta nghĩ thử một lần có đau hay không. thật sự là hắn là tại nếm thử. đem vạn lô luyện thể tu luyện tới tầng thứ sáu, đã sớm đi đến bên trong cao tầng thứ, thân thể mạnh mẽ, phòng ngự kinh người. nếu như thôi động công pháp đặc tính, cái kia thân thể sẽ mạnh hơn, bộc phát ra càng thêm y thế kinh khủng. người, trương yến khó mà tiếp nhận giải thích như vậy. vậy ngươi có đau hay không? còn tốt. lâm p h à m cảm giác không tính đau, nhưng nhìn người ta là nữ h à i tử, hơi cho điểm hy vọng, cũng là một vị thân sĩ việc. còn chúng vây xem trợn mắt h ố mồm. ngọa o làm sao cảm giác nhanh phải kết thúc rồi? Vạn l ô luyện thể liền thật như thế cường hãn, thân thể cũng quá mạnh đi. May mắn ta không có đặc c ư ợ c b ằ n g không lại muốn mất cả chỉ lẫn trải. Biến thái, thật sự là biến thái. Nương g Dương cùng dung huyết ở giữa l u ậ t bàn, ngươi nói cho ta biết là Nương g Dương muốn bại. Nơi xa, Trương Thận không dám tin. Hoàng h u y n h ngươi đến cùng cho hắn cho ăn đồ và gì? Đừng nói Trương Thận trợn mắt ốm mồm, liền Hoàng An đều đã mắt trợn tròn, nhưng hắn vẫn như cũ giả vờ trấn định. Ha ha, Trương Minh, xem ra ta hoàng m ẫ nhân giáo đạo hắn người tu hành thiên phú cũng không tệ, tuy nói có ta dạy bảo, nhưng càng nhiều còn là chính hắn đủ nỗ lực ra Vạn lô luyện thể môn tuyệt học này người cũng biết vô địch cơ sở rất khó tu luyện, cho dù là thiên cương tông cũng có thể tu luyện thành công cũng ít lại càng ít ta. Hoàng An khoác lác tuyệt đối không mang theo trước mắt. Ở trước mặt người ngoài, đem chính mình nói với Lâm Phàm ưu tú điểm, có vẻ như cũng là chuyện rất bình thường đi. Chuyện phản phái bố cục sâu rộng, mắt to gần hai cờ cờ, hợp gu g h é đọc. Chương 22, không có một đầu quỷ dị là vô tội. Hiện trường sân bãi bên trên, Trương Yến nửa quỳ tại mặt đất, một tay bưng bít lấy phần bụng, cái t r á n mồ hôi nhỏ xuống, ma quỷ. tuyệt đối là má quỷ. vì sao nhìn chằm chằm vào bụng của nàng gia q u y ề n mà lại đối phương căn bản cũng không né tránh, dù cho né tránh t h o ạ t nhìn cũng giống là đang diễn trò. nàng biết mình phần bụng thật không thể bị đánh trúng, nguyên bản tựa như là một cây gậy tại quái, hiện tại cảm giác cây gậy càng ngày càng nhiều, khó chịu, thật rất khó chịu. h o à n g an có chút không đành lòng nhìn thẳng nói, trương huynh, khuyên đủ ngươi con gái, vẫn là thôi đi. hắn xem đều có chút đau. đương nhiên, hắn hiểu được lâm phạm vì sao một m ư q u anh người ta phần bụng, này là có thể lý giải, dù sao trương yến là nữ tử, cũng không thể anh người ta hạ thể. hoặc là đạp cái mông người ta đi, càng không thể đánh người ta n g ự c hay hoặc là h o à n h mặt đi. đây đều là nữ hải tử tương đối để ý vị trí, cũng là phần bụng có thể đánh một đánh. hắn quan sát qua tình huống, lâm phàm nắm đấm kình đạo rất mạnh, trong cơ thể huyết khí vô cùng tràn đầy, vừa bước vào ngưng dương cảnh trương yến, huyết khí cũng không có hắn như vậy hùng hậu. chẳng qua là, tuy nói vạn lô luyện thể hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể là hắn phát hiện lâm phàm có vẻ như không khỏi mạnh có chút quá nóng. vẫn là nói, đã từng những người kia tu luyện vạn lô luyện thể phương thức không đủ chuẩn xác, không có phát hiện chính xác phương thức. không được, sau đó đến cùng Lâm Phạm thật tốt thảo luận xuống, cái đồ chơi này cũng không thể phạm sai lầm lầm, hắn hiện tại nhìn rất đẹp Lâm Phạm, thậm chí có khả năng vỗ Lâm Phạm bà vai, quả quyết nói với hắn, Hảo Tiểu Tử, ta rất xem trọng ngươi, chúng ta Lâm Dương hết thể h y vọng đều thả ở trên thân thể ngươi, về sau ngươi chính là toàn Lâm Dương h y vọng. lại đến chứ, Lâm Phạm vẻ mặt thủy chung bình tĩnh, đối với Trương Yến Vị này kiên cường ngội tử, hắn cho đầy đủ tôn trọng, nhưng nắm đấm là không thể đủ nhường, nên đánh vẫn là đến đánh, đánh, để cho nàng hiểu rõ c h ê n lệnh của Song Phương, bằng không muốn là giả vờ bại bởi nàng, đến mức nàng quá tự đại. chết tại bên ngoài cũng có chút không xong hắn cùng trương yến không q u e n nhưng làm người thân t i ệ n hắn nguyện ý cho người ta thật tốt học một khóa người trương yến không muốn chịu thua có thể là trong dạ dày đau đớn để cho nàng rất khó nói ra câu kia lão nương không phục cuối cùng không cam lòng nói ta không tới nói xong lời này chỉ thấy trương yến chợt vật đứng dậy tức giận trừng mắt liếc lâm phàm, vội vàng rời đi nhìn kỹ giống như có thể thấy được nàng k h ỏ e mắt có vẻ như có nước mắt trong suốt đó là bị đánh đau nhức nước mắt sao có lẽ là vậy người nào nói rõ ràng đây lâm cang n h ư bước Lâm ca như b ứ c An Hải cùng Trần Bằng phá âm hò hét. Trần Bằng phàn nàn nói, An tiểu đệ đều tại ngươi không mượn ngân lượng cho ta, ta đều chuẩn bị mua Lâm ca thắng. An Hải nháy mắt, p h ả n phất là đang nói, ngươi là đang đùa ta đâu? Lâm Phàn hướng phía bọn hắn phất phất tay, k h ỏ e miệng mang theo cười, đều là vấn đề nhỏ, đừng để ý. An Hải nhỏ giọng nói với Trần Bằng lấy, Trần ca, ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta Lâm ca khí chất giống như có một chút như vậy biến hóa. Biến hóa gì? Trần Bằng nháy mắt, nghe không hiểu. Quái, liên la là lạ biến hóa. Thời sâm có một chút như vậy biến thái khí chất. An Hải t h ệ nhãn xem người hết sức chuẩn. Đoạn thời gian trước, hắn luôn cảm giác Lâm Ca có chút ít sợ, tốt giống sự tình gì đều không muốn để ý tới. Thế nhưng tại ngắn g ủ i này trong mấy ngày, nhất là tại đi Dương gia chấn thời điểm, khí chất kia vẫn cứ đ ộ t xuất. c h â n Bằng vỗ bờ vai của hắn, h ả o h u y n h đệ, việc này ta cho ngươi nhớ kỹ, ngươi sẽ bị đánh. Thao luyện c h à n g sau khi kết thúc không bao lâu, có lẽ là Trương Yến nói với Trương Thận chút gì. Tỉ như nơi này là cái đau lòng, bọn hắn vậy mà mang theo đại bộ đội rời đi. Thời điểm ra đi. Lâm Phạm có ra cửa vui vẻ đưa tiễn, hắn phát hiện Trương Yến Ánh mắt nhìn về phía hắn, có vẻ như có chút dối oán, có lẽ là nhìn lầm đi. Dù sao hắn thật là một kiện người tốt chuyện tốt, ngấm lại nàng có lẽ tuổi còn rất trẻ, còn không hiểu ý tứ trong đó, chờ về sau lớn lên, khẳng định là có thể minh bạch. Trong phòng, Hoàng An, chú nhất v y quanh Lâm Phạm, hai ánh mắt gian dảo đánh giá Lâm Phạm, ánh mắt kia xem Lâm Phạm chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, mặc trên người quần áo như là không một vật giống như, thật khẩn trương, rất sợ hãi. Tiểu Phàm, cùng ca như nói thật, ngươi đến cùng đi đến Tu Vi gì rồi? chú nhất hỏi hắn đã nhìn không thấu lâm phạm cũng đúng trước kia liền không nhìn thấu lúc trước vẫn là hoàng an đem lâm phạm xem thấu lâm phạm liền biết bọn hắn biết hỏi t h ă m suy nghĩ một chút dung huyết lục trọng theo lâm phạm nói ra lời nói này hai người trong nháy mắt ngốc trệ liền mong muốn uống một ngụm trà hoàng an v ư ơ n g lấy chén trà tay đều đã lơ lửng giữa không trung 6. lục trọng hoàng an phản ứng lại chớn mắt h ố c mồm nhìn xem lâm phạm cũng không phải dung huyết lục trọng đến cỡ nào khó mà tu luyện lại hoặc là cao bao nhiêu mà là theo hắn biết đoạn thời gian trước Hắn mới hỏi thăm qua, Lâm Phạm Tu Vi mới t ă n g trọng a. Làm sao có thể tại này trong thời gian thật ngắn liền tăng lên tới lục trọng? Ngươi xác định không có c ắ n thuốc? Hoàng An biết có chút tốt đan dược, hoàn toàn chính xác có tăng cao tu vi tác dụng, lại hoặc là một chút kỳ chân đồ vật có thể làm cho người tu vi tăng g ọ n Thế nhưng những đồ chơi này, đừng nói là Lâm Dương, coi như U Châu tổng thành bên kia đều không có. Quá chân quý, ở đâu là tốt như vậy gặp phải? Lâm Phạm lắc đầu nói, không có, ta chính là bình thường tu luyện vạn lô l u y n thể, mỗi lần lúc tu luyện cảm giác đặc biệt kỳ quái. p h a n phất tiến vào một loại nào đó khó mà l ờ i nói cảm giác bên trong, chờ ta tu luyện lúc kết thúc, liền phát hiện tu vi có tăng lên. Hắn có thể nói ta là bị quỷ dị trầm c h ầ m đến, bọn hắn nhìn ta, ta liền mạnh lên, còn cùng ta lôi kéo vô địch thời gian. Thật thật là phiền, coi như nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng, thậm chí còn có thể bị xem như tinh thần có vấn đề. Chu Nhất Cao mày, giống như là đang suy nghĩ gì? Hoàng An đồng dạng nghĩ đến, luôn cảm giác giống như là nghĩ đến cái gì, nhưng là lại giống như không nghĩ tới giống như. Đột nhiên, trong đầu của hắn linh quang lóe lên. t h ô t ra. chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết nhập định sao? Lâm Phàm nháy mắt, nhìn xem Hoàng Thúc biểu diễn, nhập định liền nhập định đi, chỉ cần ngươi có thể não bổ ra tới, ta đều vô điều kiện giơ hai tay đồng ý. Hoàng An giải thích nói, đã từng, ta tại Thiên Cương Tông nghe một vị tiền bối nói qua nhập định tình huống, này là rất khó đến kỳ ngộ, một khi nhập định tu luyện tuyệt học, luôn luôn có thể đi đến rất tốt hiệu quả. có lẽ tiểu phàm liền là bước vào đến cảnh giới nhập định bên trong, bất quá nhập định thật có thần hiệu như thế nha, ai, ta cũng không có cảm thụ qua. bất đắc dĩ. thế nhưng Hoàng An đối với cái này vẫn là hết sức hâm mộ. nhìn về phía lâm phàm trong ánh mắt loại kia hâm mộ khó mà che giấu hắn vỗ lâm phàm bả vai thật tốt cố gắng lên ai nếu là ngươi sớm tu luyện sớm ta nghĩ chúng ta lâm dương đệ nhất cao thủ vị trí tất nhiên là ngươi đáng tiếc à nhưng bây giờ tu luyện cũng không muộn hoang an đều nghĩ nộ đập đầu của mình nếu là sớm phát hiện lâm phàm là như vậy vạn người không được một thi tài liền sẽ chói cũng muốn cột hắn thật tốt tu luyện được rồi ta sẽ cố gắng có lẽ ta thật chính là loại kia vì tu luyện mà thành người thiên phú đùng nổ tu luyện như là uống nước đơn giản đi hắn trên miệng nói xong nỗ lực trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Ân, quỷ dị nhìn chăm chú, thường thường cũng có thể làm cho ta mạnh lên. Ta cũng hết sức hy vọng cùng hắn những cái kia quỷ dị c h ạ mặt. Không được, đêm nay nhất định phải tiếp tục đi tìm quỷ dị. Cha tấn thủ đoạn đến thật tốt đội một cái. Hắn đối quỷ dị hứng thú, theo lúc trước né tránh, cho tới bây giờ hưng phấn, loại chuyển biến này thường thường đều là tại một đoạn thời khắc sụp đổ phát sinh, làm xảy ra chuyện như vậy thời điểm. Không có một đầu quỷ dị dám nói chính mình là vô tội. Chuyện phản phái, bố c ụ c sâu rộng, m a t o gần hai cờ cờ. Hợp Gu ghé đ ộ c chương 23 thật sự có chút biến thái. Lâm Phạm rời đi, h o à n g An cùng xung quanh vừa đối mắt lấy, sau đó lắc đầu cười. Vừa mới tiểu tử kia tại chúng ta trước mặt trang bức đúng hay không? Đúng thế. Đối với cái này, hai người chỉ có thể cho Lâm Phạm giơ ngón tay cái lên, biểu thị lợi hại. Ban đêm, đêm nay Ánh t r ă n g Hảo Quang không tính lấp lánh, bị mây đen thật dày bao trùm lấy, không có một hai đường đi. Cho dù là hán tử say con cũng thật sớm trở về, mà Lâm Phạm vẫn như cũ dẫn theo đèn lồng, lẳng lặng đi trong thành đường đi bên trong. Hắc Ám đường đi, luôn có cái kia một sợi quang minh có thể xua tan Hắc Ám. đem thế giới ít số không nhiều ánh sáng truyền ra ngoài. Hắn Lâm Phàm đi đến đang, đi ổn, chính là vị kia t à n lấy ánh sáng sứ giả. Lạc đàn huyết khí thiếu niên l ẻ l o i chơi t r ọ i hành tẩu trong bóng đêm, thường thường đều là quỷ dị nhóm yêu thích khẩu phần lương thực, làn da chân mềm, máu thịt s ả n g khoái, bắt đầu ăn cảm giác khẳng định rất tuyệt. Lại càng không cần phải nói, hắn tự mang lấy hấp dẫn quỷ dị hỏng bét thể chất. Người nào thấy người nào thích. Đi, đi, đem nội thành â m ú nơi hẻo lánh đều đi một lượt, đừng nói là quỷ dị, liền cầm đao cướp bóc hoặc là cướp sắc đều không có một cái nào. Lâm Dương so ta trong tưởng tượng muốn an toàn chút. Hoàn toàn chính xác cũng thế. t r ấ n Ma Ti ở đây t r ấ n Thủ coi như hắn rất thủ quỷ dị yêu thích, nhưng quỷ dị cũng không phải ngu đ ầ n rất ít mạo hiểm tiến vào vào trong thành, trừ phi cá biệt khó mà chịu đựng cám dỗ của hắn, mạo hiểm tiến đến nội thành không có, liền đến ngoài thành đi một chút tốt. Hắn bây giờ đối thực lực bản thân có chút tự tin, luôn cảm giác các ý tăng lên tuyệt học, cũng như thường lúc thời điểm tu luyện không giống nhau, giữa song phương giống như có trên lệ h rất lớn. Chẳng lẽ cái này là tròn đầy cùng không viên mãn khác nhau sao? Đây là suy đoán của hắn. Cụ thể như thế nào, ai biết? Cửa thành. hai vị trông coi cửa thành người dựa vào vách tường nghỉ ngơi nghe được có động tĩnh truyền đến thời điểm đem ngủ nông bọn hắn dọa đến quá sức dù sao k h i y a k h á c người nào đặc nương có ma bệnh sẽ lại tới đây người nào người nào hai vị binh sĩ vội vàng biến mũ một tay nắm trưởng t h ư ờ n g nhìn về phía đi tới lâm phạm n g ư ợ n nhờ đèn lồng h à o quang bọn hắn thấy rõ đối phương là người đến mức bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không trọng yếu chỉ cần là người chuyện gì cũng dễ nói liền sợ đối phương không phải người trấn ma ti lâm phạm ra cửa tuần tra làm phiền mở cửa lâm p h à m nói ra. Hắn thấy hai vị này bình sĩ đủ chuyên nghiệp, tuy nói Lâm Dương hết sức an toàn, nhưng có lúc cũng sẽ có quỷ dị tiến vào vào trong thành, đây là một loại vô cùng nguy hiểm tình huống, nhưng cũng may hắn Lâm Phạm này loại hấp dẫn quỷ dị tuyệt hảo thể chất tồn tại. Quỷ dị khẳng định là đem bọn hắn bỏ qua, đem tất cả ánh mắt đều rơi ở trên người hắn, xem như trợ giúp hai vị này bình si càng h a i Đại nhân, sát trời đều đã trễ thế như vậy, ngài còn như thế chuyên nghiệp, thật sự là để cho chúng ta bội phục. Nghe nói Dương gia chấn biến thành quỷ vực, tuy nói đã giải quyết, nhưng là đại nhân khẳng định cho rằng còn gặp nguy hiểm, cố ý tuần tra một thoáng. hai vị não bổ năng lực có chút không sai, lâm phàm chẳng qua là mỉm cười đối mặt, còn đứng ngây ra đó làm gì, tranh thủ thời gian cho đại nhân mở cửa, đại nhân trở về thời điểm thông chi âm thanh, chúng ta lập tức mở cửa. hai vị binh sĩ thái độ đủ để chứng minh chấn ma ti bên trong người trong lòng mọi người địa vị đến cùng cao bao nhiêu, theo mở cửa, lâm phàm hướng phía bọn hắn p h ấ t p h ứ t tay, mang theo đèn lồng thành t h ơ i rời đi, nhìn xem lâm phàm bóng lưng, hai vị binh sĩ trao đổi, nhìn xem tấm lưng kiên liền cho người ta đầy đủ cảm giác cả an toàn a, đúng vậy a, quá đẹp rồi, ta nếu là nữ nhân đã sớm ôm ấp yêu thương. hai người l i ớ t nhau, chăm miệng một lời, không hổ là chúng ta chấn ma tư đại nhân, dương gia chấn bị quỷ v ự c bao trùm địa phương, nhưng theo quỷ v ự c t i ê u tán, ba phủ quỷ dị khí tức đã tiêu tán, khí tức là tiêu tán, nhưng này tòa đã từng bách tính hạnh phúc mỹ mãn thôn chấn lại triệt để hoang nội đi, không có mưa hay hoang vu vô cùng. lúc này dương gia chấn bên trong có mấy đạo thân ảnh nguyện như quỷ mị xuyên qua, bọn hắn thân pháp cực nhanh, giống như thời gian rất gấp giống như, hoàn toàn không có ngừng, một cước liền đạp mở một gian cửa hàng cửa lớn. đại ca, nơi này có ra s ả n trải. ta nghĩ nơi này hẳn là có rất nhiều thứ hiệu cầm đồ, tranh thủ thời gian nhìn một chút. hy vọng chấn ma ti đám người kia có thể cho chúng ta chữa chút. bọn hắn đám người này liền là đi khắp trên thế gian hung đồ. mặc kệ là người vẫn là quỷ dị, trong mắt bọn hắn vậy cũng là đối xử như nhau. quỷ dị tiền tài muốn phát, người tiền tài càng phải phát. chỉ cần gặp được bọn hắn, không quan tâm là ai đều phải lưu lại tiền bán mạng. bọn hắn thích nhất liền là đi bị quỷ v ư c bao phủ địa phương, hoặc là bị quỷ dị h o a hại thôn xóm. nếu như không có này chút, liền trên đường thấy người ra tay đánh giết. Dù sao thế đạo này vốn là như thế, chết tại bên ngoài không có người quản, tất cả mọi người sẽ nghĩ đến, này chút khẳng định là quỷ dị cách làm, tuyệt đối nghĩ không ra là bọn hắn giết. Thiếu, quá ít, vậy mà chỉ còn lại có những đồ chơi này. Một vị thanh âm thu cạnh đại hán tức đến nổ phổi, đem chấn ma ti người mang cầu huyết lâm đầu. Bất quá dương gia chấn phạm vi không coi là nhỏ, khẳng định còn có cá lò lưới, coi như chấn ma ti đám người kia lục soát rất sạch sẽ, khẳng định cũng có rất nhiều không có lục soát. Cho ta cẩn thận lục soát, coi như đem dương gia chấn phá hủy, cũng phải cho ta toàn bộ tìm ra. nói chuyện vị này đại hán so hoàng an còn lớn hơn hung ác, làn da ngăm đen, ở trần trên bờ vai hoa văn một đầu hắc long, dùng hắn tới nói, ra tới làm người này không có một đầu hung ác hắc long an ủ i một chút, đều không có ý tứ nói chính mình là ra tới lẫn vào. Vâng, thu đến, lão đại. Lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện tại dương gia c h â n lối vào, nhìn kỹ, bất ngờ liền là mang theo đèn lồng lâm phạm, hắn khắp nơi đi dạo lấy, vậy mà bất chi bất giác đến nơi này, hắn thấy đêm nay quỷ dị giống như đều đi ngủ, đi nửa ngày, thậm chí ngay cả cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy. thật như thấy quỷ, k h ế t k h ế n mũi, nghe trung quanh m ù i vị, không có người được quỷ vượt khí tức n g i vị, xem ra quỷ vượt tiêu tán, đã để dương gia chấn dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đêm nay xem ra là muốn không có chút nào thu hoạch trở về. Lâm Phạm rất bất đắc dĩ, trước kia lão tử tâm tính không có bày ngay ngắn thời điểm, sợ nhất gặp phải liền là quỷ dị, hiện tại đã đem tâm tính trưng bày hết sức đang, xin quỷ dị xuất hiện tại trước mặt, để cho ta thật tốt thoải mái một chút. Không nghĩ tới liền cái quỷ ảnh đều không có. Đột nhiên, nhận dung huyết cảnh ngũ trọng, Lưu t i ế t c h ủ nhìn trong chú, á ý năm. Lưu Thiết trụ giấu ở phía bên phải cửa hàng bên trong. n h ậ n Dung huyết cảnh cự trọng, vương mãng, nhìn chăm chú. á c ý 10. n h ậ n Dung huyết cảnh tam trọng, triệu tiểu tam, nhìn chăm chú. á c ý 3. Vào thời khắc này, á c ý không ngừng nhắc nhở. Hắn mặt không thay đổi đứng tại chỗ, không nghĩ tới x u n g quanh vậy mà giấu giếm nhiều người như vậy, lại còn có á c ý. Xem ra kẻ đến không thiện a. Bất thiện. Ha ha. Dẫn theo đèn lồng hắn mỉm cười. Chẳng biết tại sao, vậy mà khiến cho hắn có loại rất là mong đợi cảm giác. Nếu như Trần Bằng biết được Lâm Phạm ý nghĩ. tuyệt đối sẽ kinh hô hô to. An Hải, ngươi đặc nương nói rất đúng. Chúng ta Lâm Ca tâm thái giống như thật có chút biến thái. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ. Hợp Gu ghé đọc. Chương 24, dần dần không quá bình thường Lâm Phàm tăng lên, ác ý đạt đến đỉnh điểm. Hán lực lượng trong cơ thể tại bành trướng, tu vi tại tăng vọt. Vạn lô luyện thể tầng thứ 7. ả dung huyết cảnh thất trọng. Theo tu vi tăng vọt, đứng ở nơi đó Lâm Phàm, toàn thân tản ra một loại để cho người ta rất là khí tức ngột ngạt. Mỗi một cái lỗ chân lông kéo ra, đều tản ra hơi nóng. Hắn phát hiện vạn lô luyện thể so hắn trong tưởng tượng còn muốn biến thái. Mỗi một cái giai đoạn tăng lên đều có khiến cho hắn khó mà nhẫn m ạ i thoải mái, rất muốn ngửa mặt lên trời thét giải hung hăng phát tiết một phiên. p h ố c p h ố c p h ố c p h ố c Dấu ở áo ăn vào thân thể theo lực lượng tăng lên, dần dần bắt đầu bành trướng. Trốn ở trong tối hung đồ nhóm, phát hiện chỉ có lâm phàm một người thời điểm tại Lao Đại Vương m ã n g ra hiệu dưới từng cái theo cửa hàng bên trong đi ra, chỉ có một người, có gì e ngại? Bọn hắn có thể là có một đám người, coi như quần n u cũng có thể đem đối phương bắt lại. Tiểu Băng h ữ u Khuya q u á t xuất hiện ở đây cũng không phải một kiện chuyện tốt lành gì. Ngươi có phải hay không cũng tới nơi này tìm kiếm tiền tài? Vương Mãng to con thân thể từ trong bóng tối đi ra, tại h á t cá bao phủ xuống, tựa như một tòa thật to b ó n g mở, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác c á c bách. Bên cạnh hắn còn đứng lấy không ít tiểu đệ, hình thành phản ứng dây chuyền, trực tiếp đem cô áp b ứ c này cảm giác tăng lên tới cực hạn. Lâm Phạm vẫn như cũ dẫn theo đèn lồng đứng tại chỗ. Các ngươi là ai? Hắn chậm rãi mở miệng, theo tu vi tăng vọt, thanh âm của hắn hơi lộ ra nặng c h ị u khàn khàn, đó là yết hầu không p h ả i mái biểu hiện. Không nghĩ tới vừa mới bị người nhìn chăm chú, tu vi liền có to lớn như vậy tăng lên, thật chính là khiến cho hắn có loại không nói ra được thoải mái cảm giác. Ngươi là ai? Vương Mãng hỏi. Trấn Ma Ti Lâm Phạm, trông coi cửa lớn. Lâm Phạm là rất thành thật người, hắn cho tới bây giờ đều sẽ không cáo ngượng i h ù n g nên cái gì chính là cái đó, chính mình muốn là xem cửa lớn, không có gì ngượng ngùng nói ra khỏi miệng. Trước một câu hoàn toàn chính xác nhường đám này hung đồ có chút khẩn trương. Trấn Ma Ti uy danh tại bên ngoài c ử a cao. Ngay sau đó, trông coi cửa lớn. n g à y vô ích giật mình. n ư ợ n nhờ đèn lồng quan sáng chói, bọn hắn quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Phạm, phát hiện đ ố i Phương dáng dấp trắng trắng mềm mềm, bộ dáng có chút đ é đẽ, trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, cho người cảm giác liền là không hề nguy hiểm tính. Ha ha ha! Đại ca, nguyên lai like là cái mặt trắng nhỏ, đối phó cái tên này ta là thích nhất. Lúc này trong đám người, một vị đại hán đi ra, nhìn về phía Lâm Phạm trong hai mắt buốt lên ánh sáng, dò xét ánh mắt liền cùng đánh giá một vị mỹ nữ giống như Triệu Tiểu Tam liền tốt này k h u nhìn Lối Phương bộ dáng này, khẳng định là nhẫn lại đói khát khó nhịn a Hắc hắc. đợi lát nữa liền có thể nghe được tiểu tử này tiếng kêu thảm thiết, có chút chờ mong, hắn còn giống như không có chơi qua chấn ma ti bên trong người đi, nước động nước động, cũng không biết cảm giác như thế nào. Theo mọi người nghị luận ở mỹ, hoàn toàn không có đem lâm p h à m để vào mắt. triệu tiểu tam vũ cứng rắn lồng ngực, khao khát xem hướng đại ca, đại ca, hắn giao cho ta, có được hay không? Ừm, vương mãng đáp ứng. hắc hắc, đến đến đại ca đồng ý. triệu tiểu tam phát ra hèn m ọ n tiếng cười, nhìn về phía lâm p h à m tầm mắt càng ngày càng hùng lực. có rất ít người t i ê n sinh v a thích đi đầu này khô hạn con đường. nói đến đối với triệu tiểu tam mà nói đó là gió táp mưa sa ban đêm hắn cùng người khác hợp ở trong phòng nhặt được một viên kỳ quái đan dược nghĩ đến nuốt đan dược liền có thể trở thành cường giả tuyệt thế tuổi quá trẻ hắn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp dùng sau khi phục dụng không bao lâu trở lại trong phòng hắn đan điền hưng h ự c đại não sung huyết ý thức mơ hồ có loại khó mà nhẫn m ạ i dục vọng theo trong cơ thể bùng nổ cuối cùng hắn đem ma chảo đưa về phía đưa lưng về phía hắn nằm ở nơi đó hợp ở nam tử một đêm kia hắn đã không nhớ được chẳng qua là sau khi tỉnh lại hắn nhìn xem r ú p vào trong lực như tiểu nữ nhân tư thái nam tử hắn yên lặng nhìn lên trần nhà trong đầu hiện lên một loại cảm giác kỳ quái có vẻ như dạng này cũng không tệ từ đó hắn liền đi lên đầu này không đường về trực vẫn là trực liền là trực phương hướng có chút không đúng mong nóng thiếu niên một đi không trở lại tiểu bà b ố i ta sẽ rất ôn nhu đối đãi ngươi chẳng qua là hiện tại ta muốn đem ngươi hung hăng đánh một trận t ơ i b ờ i vừa dứt lời tại các đồng bạn tiện trong tiếng cười hắn nổi giận gầm lên một tiếng hắc h ổ quyền Triệu Tiểu Tam một quyền hướng phía Lâm Phàm mình đến, một quyền này của hắn muốn đem Lâm Phàm đánh quỷ khóc sói gào, tại đau đớn cùng trong sự sợ hai thần phục tại hắn hung uy xuống. Đối mặt kéo tới năm đấm, Lâm Phàm không núc nhích tí nào, cầm lấy đèn lồng tay tại hơi hơi rung động. Lực lượng tại bành trướng, ta nghĩ bùng nổ. Cương Ánh, ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang dền theo Lâm Phàm trong cơ thể bạo phát đi ra, phản chiếu tại mặt đất c á i bóng, như là khí cầu bành trướng, huy quyền mà đến Triệu Tiểu Tam thấy trước mắt tên Tiểu Bạch Kiểm này hình thể, đột nhiên bành trướng rất nhiều, vẻ mặt phát sinh k i n h biến. chẳng qua là thu quyền khẳng định là không được chỉ có thể kiên trì đánh xuống đi lệch một tấm bàn tay lớn bắt lấy kéo tới năm đấm triệu tiểu tam con ngươi co lại thả trong mắt hắn bị hắn xem như con mồi mặt trắng nhỏ đang cười nụ cười cho hắn một loại hết sức cảm giác nguy hiểm rõ ràng là đang cười tại sao lại biến thành dạng này lâm p h à m đem đối phương năm đấm hướng lên l ậ ợ t lên lực lượng kinh khủng nhường triệu tiểu tam khó mà ngăn cản a một đạo tiếng kêu thảm thiết bạo phát đi ra g i a g c triệu tiểu tam năm đấm chặt đứt xâm nhiên bạch cốt hiện hiện lâm p h à m cánh tay nhanh như tia chớp Năm ngón tay đột nhiên bao trùm ở mặt của hắn, đột nhiên hướng trên mặt đất đập đến mà đi. Ẩm, mặt đất dạn nước. Buông tay ra. Trước kia còn hết sức hung ác triệu tiểu tam hai mắt nổi lên nằm trên mặt đất, dần dần có máu tươi từ sau đầu tràn ra. s ớ m đã không còn khí tức. Lâm Phàm nhìn dưới mặt đất thi thể, lại nhìn thấy bàn tay, rõ ràng chính mình mang theo đ a o Vì sao không cần đ a o chém chết đối phương? Ngược lại ưa thích tay không đâu? Lâm vào thật sâu trầm tư. Một lát sau, hắn hiểu được, cảm giác, liền là loại kia thân thể phá hư quét ngang cảm giác. tất cả mọi thứ trong tay hắn như là con kiến hôi yếu ớt, nhường tâm tình của hắn có loại phấn khởi cảm giác vui thích. không có sai, nhất định là như vậy, bằng không rất khó nói rõ lý do. hắn nhìn về phía mọi người, đem đèn lồng để dưới đất, hướng phía bọn hắn vây vây tay, đến, nhường ta xem các ngươi năng lực. không có ý tứ gì khác, nghĩ hắn lâm p h ẳ n g cũng không phải ưa thích lạm sát kẻ vô tội người, nhưng ta đi mặc ta đường, liền là khắp nơi đi dạo, các ngươi một lời không hợp liền đối ta sinh ra ác ý, dù ai trên thân đều chịu không được b khuất như vậy. vương mãng mắt tròn tròn, hết thảy tất cả đều phát sinh quá nhanh. hắn còn không có phản ứng tới, chính mình tiểu đệ liền bị người đánh chết. nghĩ đến chính mình tiểu đệ ngay trước mặt bị người đánh chết, trong nháy mắt nổi giận, này là hoàn toàn không có đưa hắn vương mãng để vào mắt, nghĩ hắn vương mãng cũng là hung ác hạng ư ờ i tiểu nhi thấy đều phải quỳ xuống, đều khóc tha mạng, há có thể bị người khi dễ đến này loại mức? cho ta chém chết hắn. vương mãng nổi giận, vung tay lên, trung quanh tiểu đệ khí thế hùng hổ xông tới, mà hai tay của hắn vây quanh, khí thế trùng thiên nhìn xem. trước mắt những chuyện này, giao cho các tiểu đệ xử lý l i ề n t ố t thân là đại ca hắn, chỉ cần đứng ở phía sau nhìn xem là được. Đại ca khí chàng thường thường chính là như vậy bồi dưỡng dâng lên. Nhưng chương 25, m ộ t người ngã xuống một người đứng đấy đối mặt quần ẩu mà đến hung đồ nhóm Lâm p h ạ m mảy may không hoảng hốt vạn l ô luyện thể cho hắn vô cùng vô tận dũng khí một vị vóc dáng hơi thấp hung đồ kéo tới hắn vốn định một quyền đánh sập lồng ngực của đối phương có thể là đối phương vóc dáng thật tốt thấp một quyền bắn trúng mặt của đối phương năm đấm bao trùm đối phương n g ũ quan dần dần v ặ n m ẹ o máu tươi bắn tung tóe sau đó quyền uy bùng nổ bộ mặt lõm răng rác giống như cổ xương cổ đứt gãy thân thể liền cùng đạn pháo giống như. bay rất ra ngoài, đ ụ n g vào cửa hàng bên trong, sống chết không rõ. Lúc này Lâm Phàm liền cùng người hình cự thú cũng không đem kéo tới hung đồ để ở trong lòng, Huy Quyền đánh tay bởi. A, a, tiếng đ ê u thảm thiết không ngừng, từng đạo trầm m u ộ n tiếng nổ vang rền qua đi, liền có một vị hung đồ bị o a n h bay. Tu vi của bọn hắn cùng Lâm Phàm chi ở giữa tranh lệch rất lớn, tại phương diện lực lượng càng là khó mà ngăn cản, thuộc về hai loại cực đoan. Đại ca, cứu mạng! Một vị hung đồ mắt thấy Lâm Phàm hung tàn vạn phần, nghĩ đến chạy đến bên cạnh Đại ca tìm kiếm bảo hộ. có thể là hắn chạy tốc độ có chút chậm, một tấm bàn tay lớn nắm lấy đầu của hắn. A, hắn sợ hai phát run, hai chân run dậy lợi hại, mặc dù là đưa lưng về phía lâm phàm, có thể là hắn vẫn như cũ cảm nhận được loại kia đáng sợ lực uy hiếp. Đại ca, ta sai rồi, ta không phải cố ý cùng ngươi đối n g h ị c h ngươi có thể hay không thả ta. Nghe cầu xin t h a thứ thanh âm, lâm phàm đem đối phương nhấc lên, một cái tay khác nắm lấy đối phương hai chân, trực tiếp nâng cao lên đỉnh đầu, làm ngươi đối ta sinh ra á p ý thời điểm, tất cả cơ hội đều không còn sót lại chút gì. Vừa dứt lời. chỉ thấy lâm phạm nâng lên đầu gối, đột nhiên đem đối phương hướng phía đầu gối đánh tới, giang r ắ c thanh âm thanh thú, y thắt lưng đứt gãy, thân thể của đối phương hình thành đảo ngược cung hình, sau đó đem vị này cầu xin tha thứ tiểu đệ ném sang một bên, đến mức sống hay chết, không cần còn nhiều, hắn ra tay có thể còn sống sót coi như hắn mạng lớn, cũng là mệnh không có đến tuyệt lộ. một lát sau, trung bình đã không ai có thể đứng đấy, thậm chí liền kêu g ê n tiếng kêu thảm thiết đều không có, dương r a chấn lại khôi phục lại đã từng bình tĩnh. đối với đám này hung đồ tới nói, cho là mình chết hết sự quan n g ngươi lợi hại như vậy liền nói sớm. h à t ấ t như vậy khi dễ người. Lâm Phàm chậm rãi cầm lên trên mặt đất đèn lồng, nhìn về phía trước đại hán, cũng chính là đám này hung đồ đại ca. Nên bước bước chân nhẹ nhàng, từng bước một hướng phía đối phương đi đến. Tâm tính của hắn bây giờ rất tốt, p h ả n phất chuyện mới vừa phát sinh vẹn vẹn chẳng qua là một chuyện nhỏ mà thôi, không cần để ý, càng không cần để ở trong lòng. Đi đến đại hán trước mặt, dơ lên đèn lồng, nhường ánh đèn có thể chiếu rọi tại trên mặt của đối phương, thấy rất rõ ràng, trước mắt vị này đại hán hoàn toàn chính xác hết sức hung ác, bộ dáng phi phàm, nhất là trên người hắc long văn vô duyên vô cớ tăng thêm mấy phần đặc biệt bị lực. Thủy Trung hai tay vây quanh vương mãng, theo Lâm Phạm đi đến trước mặt hắn, hắn nhìn như mặt không thay đổi vẻ mặt, nội tâm kỳ thực sớm nhất lên thao thiên song lớn. Không biết là e ngại, vẫn là cái gì? Vương mãng trầm rãi buông xuống hai tay, âm trầm t ầ m mắt gắt gao tập trung vào Lâm Phạm. Ngươi đến cùng là ai? Hắn không tin Lâm Phạm là Trấn Ma Ti trông coi cửa lớn, hắn liền chưa thấy qua cái nào trông coi cửa lớn có thể lợi hại như vậy. Trấn Ma Ti Lâm Phạm, trông coi cửa lớn. Lâm Phạm đồng dạng đáp trả, hắn nói đều là lời nói thật, tuyệt đối không có nửa điểm hư giả, chẳng lẽ có chút thực lực liền không thể xem cửa lớn nha? nếu thật là dạng này liền khó tránh khỏi có chút không công bằng ngươi cho rằng Lão Tử có tin hay không Vương Mãng nổi giận thẹn quá hóa giận trong cơ thể huyết khí sôi trào Tu Vi đi đến dung huyết cảnh cựu trọng hắn tự nhiên không yếu huy quyền ra chiêu khí thế bằng bạc không phải so ra hơn nhiều cũng có thể cùng Trương Yến chẳng phân biệt được s ả n s ả n nhau tuy nói Trương Yến Tu Vi đi đến ngưng dương cảnh thế nhưng khí huyết phương diện hùng hậu trình độ tuyệt đối là có khoảng cách không tin cũng tốt đánh đến ngươi tin mới thôi một lát sau trong bóng tối một đạo thân ảnh đứng ở nơi đó rõ ràng có hai người Có thể là chỉ có một người đứng ở nơi đó. Nói rõ đã có một vị chân chính ngã xuống. Nhìn kỹ, bất ngờ liền có thể thấy vương mãng đào ở nơi đó, lồng ngực khô cát, có thể thấy sưng ơ cốt, máu tươi hào h ạ n chảy ra ngoài chảy xuống, mà trên đầu của hắn là cấn lấy một cái quyền ấ n trực tiếp đem xương đầu đều đánh nát. Thấy loại tình huống này, ai cũng có thể tưởng tượng được, t r à n g diện là đến cỡ nào thế thảm. Lâm Phàm bắt đầu lục soát thi, không ngừng lục lọi, ngoại trừ tìm tới một chút ngân lượng bên ngoài, còn thật không có tìm được vật gì tốt. Sau đó tại vương mãng trên thân tìm được một tấm lệnh bài, lại là l u c âm. xem ra ta đây là đánh tới kẻ liều mạng hang ổ a thu thập xong đồ vật không có để ý đám này thi thể sẽ có loài chim giúp hắn giải quyết dẫn theo đèn lồng q u a y người rời đi đêm nay chuyển động đến đây là kết thúc hắn không nghĩ tới lưu tính mạng của bọn hắn có lẽ bọn hắn có thể cho mình không ngừng cung cấp ác ý thế nhưng đám này là chân chính hung nhân v h ô n g tha bọn hắn có lẽ liền sẽ c ó vô tội người bình thường thành vì bọn họ phát tiết đối tượng thân là Trấn m a t i người giữ cửa h n có thể dung nhẫn xảy ra chuyện như vậy trực tiếp đánh chết mới là lựa chọn tốt nhất dần dần mang theo đèn lồng đạo thân ảnh kia rời đi dương gia chấn không có cái gì lưu lại chỉ để lại đầy đất bị đánh nổ thi thể cho này điên tính dương gia chấn lại vô duyên vô cớ tăng thêm một chút t ị n h lệ màu sắc cửa thành hai vị binh sĩ mở cửa thấy mặt mũi tràn đầy mỉm cười vẫn như cũ dẫn theo đèn lồng trở về lâm phạm trong lòng bọn họ nghĩ đến xem ra không có ở bên ngoài gặp được quỷ dị hết t h ể đều là như vậy an toàn nay để bọn hắn hết sức an tâm sinh hoạt tại lâm dương thật tốt có dạng này tính trước chuyên nghiệp t r ấ n ma tư đại nhân bảo hộ thật vô cùng an tâm nếu là có quỷ dị không biết sống chết lại tới đây tuyệt đối sẽ vài phút bị tiêu diệt. Trấn m a t i trở lại trong phòng. Lâm p h à m chuẩn bị đi ngủ, t ú i đầu xem xét, không nghĩ tới năm đấm vậy mà dính lấy máu tươi, cái này khiến vui thích sạch sẽ hắn, có chút vô pháp khoan dung chuyện như vậy xuất hiện, đ ả o điểm nước nóng thật tốt tẩy sạch sẽ, nhìn xem trắng đoán sạch sẽ hai tay, lộ ra nụ cười hài lòng. Nam ở giường trên bảng, nhìn chăm chăm Trần nhà nhìn sẽ, buồn ngủ kéo tới, phù phù phù ngủ thiết đi. h ư ơ n g Đông luôn là tới như vậy đột nhiên, cảm giác mới nằm xuống không bao lâu liền hướng Đông, hết sức là quái dị tình huống. Lâm p h à m rửa mặt một phiên. ra cửa nhét đầy cái bao tử liền cùng thường ngày cầm lấy cái chổi quét sạch lấy sơn nhỏ công tác của hắn vốn là như thế tuy nói dễ dàng thế nhưng hết sức phong phú quét sạch kết thúc hắn tới đến thao luyện tràng đã từng hắn c ự tuyệt tu luyện nhưng bây giờ theo đuổi của hắn liền là vô địch thiên hạ không có kẻ địch quỷ dị là hắn nhân sinh bên trong số một chi địch chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ đánh chết liền không có bất kỳ cái gì đồ chơi có thể ảnh hưởng đến chính mình không có tu luyện quyền pháp hắn tu luyện hắn cho rằng thoải mái dễ chịu nằm đấm thẳng thắn thoải mái ẩn chứa bàng bạc h u khí khẩn thiết bành ra không khí chấn động nương theo lấy tiếng nổ vang rèn đủ để chứng minh quyền này tu luyện rất đúng. b à n g không có thể có uy thế như thế. sớm đi vào thao luyện chẳng người. c h ậ n mắt ốc mồm nhìn xem lâm phạm. bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lâm phạm vừa sáng sớm tới tu luyện. thấy đối phương huy quyền hung man h bộ dáng, thì thầm trong lòng có vẻ như chưa hẳn có thể đ ỡ nổi. tu luyện kết thúc. lâm phạm cảm giác thân thể lửa nóng hết sức, huyết khí cũng bị điều động, liền không có tiếp tục huy quyền tu luyện, chắp tay cùng mọi người cáo biệt. phảng phất là đang nói, các ngươi tiếp tục, ta chính là tới luyện một thoáng mà thôi. hiện tại ta phải hồi trở lại chỗ cửa lớn. tiếp tục xem trông, coi cửa lớn, đó mới là ta chân chính công tác cương vị. An Hải cùng Trần Bằng nhìn nhau, bọn hắn kiến thức đến Lâm Ca quả đấm, cắn răng, càng là liệu mạng tu luyện, bằng không, khoảng cách sẽ càng lúc càng lớn. Đây không phải bọn hắn nguyện ý thấy, ai cũng có một khỏa tương đối trái tim. chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cửa c ờ hợp gu ghé đọc. chương 26, i ta Lâm Ca đó là rất rất loạn sát. trong phòng nghỉ, Lâm Phàm nốc nốc nốc ngồi, tầm mắt bình tĩnh nhìn cửa lớn, đối với hắn mà nói. Nhân sinh đột nhiên cứ như vậy biến rất vô vị. Thân là một vị hợp cách t r ô n g coi cửa lớn các cổng, chuyện của hắn cũng không nhiều. Nếu có người tới chấn m a t h hắn chỉ cần tiếp đ ã i liền tốt. Gặp được tên ăn mày tới cửa thổi loa, gõ cái chiêng, hắn sẽ xem ở đối phương biểu diễn về mặt tình cảm, tiện tay cho điểm tiền thưởng. Tất cả mọi người là ra tới kiếm cơm, lẫn nhau tân b ố c là chuyện rất bình thường. g i ữ a t r ư a Lâm Phàm đứng dậy chuẩn bị đi quán cơm, nhét đầy cái bao tử, sờ lấy bụng, lại nghĩ tới trong phòng ăn đồ ăn mùi vị cùng tay nghề của hắn so sánh, có ngày đêm khác biệt. còn là chính mình đi trên đường mua chút nguyên liệu nấu ăn trở về chính mình thật tốt làm một t r ầ u theo hắn không ngừng tu luyện đối thức ăn nhu cầu dần dần tăng vọt dị vãng chưa từng có cảm giác như vậy có thể là theo vạn lô luyện thể cấp độ càng ngày càng cao đối thức ăn tiêu hao cũng là càng lúc càng lớn thị trường hắn thấy thịt bày hàng thịt cơ đao trong tay vung chém thịt heo mỗi một đao hạ xuống đều sẽ truyền đến trầm muộn thanh âm xem hắn có chút nhập thần trong đầu hiện hiện hắn vung chém quỷ dị hoặc là kẻ địch tình cảnh thật quá giống một lát sau ngươi có mua hay không bên hai truyền đến bán hàng rong không vừa lòng thanh âm Hắn chú ý Lâm Phạm rất lâu, đứng tại hắn trước gian hàng, đần đ ộ n nhìn xem. Nếu như không phải đối phương ăn mặc vẫn tình đường đắn, hắn đều coi là đối phương là muốn trộm hắn thịt. Nghe được bán hàng r o n g thanh âm, Lâm Phạm lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, mua. Hắn lúc này lộ ra mỉm cười cùng chém người hoặc là chém quỷ dị lúc giữ tận mỉm cười, có thiên lãng khác biệt. Mấy ngày sau, cửa thành, một vị nam tử trẻ tuổi rắt ngựa chậm rãi vào thành, xem thần sắc của hắn, giống như là có cái gì không vừa lòng giống như. Hắn gọi Bách Lý ước, bộ dáng đẹp đẽ, t n ra một loại lãnh ngạo khí chất. Nam nhân thấy tự động lượng bộ, nữ nhân thấy liền sẽ chủ động tiếp tới. Ta làm sao lại bị phân phối đến nơi này đây? Bách Lý Nhược Thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ tình huống. Tại đỉnh Tiêm Tông môn kiếm các đào tạo sâu h ắ n tuyệt đối thuộc về hàng bán chạy, mà lại tu vi cũng không yếu, Nương Dương cảnh nhất trọng h ắ n tuyệt đối là xem như nặng chút hạt giống phân phối đến những cái kia đại thành trấn m a ti bên trong. Ai có thể nghĩ tới, vậy mà khiến cho hắn đến U Châu phía dưới một cái Lâm Dương Thành. Thật đặc nương có bệnh, chẳng lẽ trong đầu của hắn nghĩ đến một việc, Tông môn một vị trưởng lão tôn nữ thủy trung dây dưa hắn. có thể bị trưởng lão tôn n ữ coi trọng, cái kia là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, có thể là hắn thật không thể chịu đựng, cô nương kia thể trọng tuyệt đối siêu 200, m ặ t mũi tràn đầy m ặ n rỗ, bờ môi dày cùng lạm s ư ở n g giống như nghĩ đến hình ảnh kia, liền có dùng cả mình bao phủ trong lòng, ma đức tuyệt đối là nàng cho ta làm khó dễ, bằng không ta bách lý ước há có thể sẽ bị phân phối đến nơi này, s ờ lấy ngực trong ngực để đó thư giới thiệu, đối với tông môn phân phối, hắn là không thể c ự t u y ệ t bằng không liền mất đi gia nhập t r ấ n ma ti cơ hội, dù cho trong lòng không vừa lòng vô cùng. cũng phải kiên trì trước đến đưa tin. Mập đ à n Bà, ngươi cho lão tử chờ lấy, chờ ta bách lý ước bằng vào chính mình ưu tú, leo đến đại thành chấn Ma Ti bên trong, tuyệt đối một cước đạp trên người. hắn đem này loại ơn đoán nhà tù ghi ở trong lòng. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. bằng vào ta bách lý ước tài năng, không cần 10 năm, tối đa cũng liền 1-2 năm là được. hắn hỏi thăm người qua đường, xác định chấn Ma Ti phương vị, dắt ngựa theo hướng đi đi đến. hắn quan sát đến nơi này bách tính vảy mặt, mỗi một vị bách tính trên mặt đều tràn ngập nụ cười, xem ra hạnh phúc độ rất cao. rõ ràng nơi này bị quỷ dị xâm hại trình độ không cao, hắn có từng thấy bị quỷ dị không ngừng quấy rầy một tòa thành, nơi đó bách tính là thật tuyệt vọng, ai cũng không biết, ban đêm buông xuống thời điểm, lại sẽ có cái nào dân chúng vô tội sẽ bị quỷ dị hại chết, đó là thật sống ở trong khủng hoảng. có tài phú bách tính, trong đêm chạy trốn, rời đến những thành thị khác, nhưng dạng này người thật sự là có ít, cái khác bách tính không có dạng này năng lực, huống hồ coi như rời đi, ai cũng không dám cam đoan trên đường sẽ sẽ không gặp phải nguy hiểm. đáng tiếc a, một tòa không thế nào biết xuất hiện quỷ dị thành thị, rất khó khiến cho hắn có cơ hội biểu hiện. không có cơ hội biểu hiện, nói rõ rất khó tấn thăng. nghĩ tới đây, hắn liền có chút muốn khóc. được, rồi, vẫn là trước xem tình huống một chút đi. Trấn Ma Ti, Bách Lý ước ngẩng đầu nhìn m ô n đầu, không như trong tưởng tượng rực rỡ khổng lồ, ngắm lại cũng thế. Lâm Dương không tính lớn thành, Trấn Ma Ti nhân thủ không nhiều phô trường tự nhiên không như trong tưởng tượng lớn. người tìm ai? Lâm Phạm sớm liền thấy Bách Lý ước kỳ kỳ quái quái ra hỏa, r á t ngựa, c ó n kiếm, đứng tại cửa ra vào ngẩng đầu ngây ngốc nhìn xem, thật giống như mê mẩn giống như. Bách Lý nước nhìn Lâm Phạm, không có nhiều lời. mà là từ trong ngực móc ra thư giới thiệu Bách Lý ước tới Trấn Ma Ti đưa tin nghe nói lời này Lâm Phàm biết Trấn Ma Ti phải có mới tiểu đồng bọn gia nhập liền là nhìn hắn vẻ mặt này có vẻ như có chút lãnh nạo nhìn mình liếc mắt về sau liền rời đi tầm mắt không nói thêm gì tuy nói như thế nhưng hắn Lâm Phàm là thân thiện người trên mặt hiện hiện mỉm cười Hoan Nen m ờ i đi theo ta ta đi cấp ngươi h ô n người đi theo sau lưng Lâm Phàm Bách Lý ước Tả h ữ u quan sát đến có chút tiếc nuối hoàn toàn cùng hắn trong tưởng tượng tình huống không giống nhau ở trong đầu hắn Trấn Ma Ti bên trong nhân tuyệt đối đều là mấy nhân theo cùng quỷ dị chém giết, ánh mắt đều sắc bén, t ả n ra một loại để cho người ta sợ hãi khí tức. Nhưng hắn thấy lại là mấy người vây tại một chỗ, cề vai sắt cánh táng gấu, thậm chí còn có người vậy mà thi triển hầu tử t â u đảo, dẫn đối phương đ ổ i theo. Mã Đức, Mỹ Hảo tưởng tượng triệt để phá toái, rất khó chịu. m ố n ta bách lý ước về sau liền muốn cùng đám người kia trở thành chiến hữu sao? n g ấ m lại đều cảm giác không đáng tin cậy vô cùng. n g ư ờ i gọi bách lý ước. Hoàng An xem xong trong tay t h ư giới thiệu, ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng là có chút kỳ quái. Đối phương theo kiếm c á c đảo tạo sâu kết thúc, ấn lý thuyết. đối phương cũng tính là nhân tài, làm sao lại bị phân phối đến nơi này? Xem ra đây là đắc tội với người A. Được. Bách Lý ư ớ c đứng thẳng lấy thân thể, tất cung tất tính, biểu hiện hết sức nghiêm túc. Hắn nhất định phải tại trước mặt đại nhân thật tốt biểu hiện một đợt, không có ý tứ gì khác, liền là muốn cho đối phương thấy hắn ưu tú mà thôi. Hoàng An b ư n g c h é n trả, cười nói, v ư ơ n g lòng, đừng quá khẩn trương. Tại chúng ta Lâm Dương Trấn Ma Ti, không có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái q u ý củ. Tin ta đã nhìn qua, ngươi theo kiếm các đào tạo sâu kết thúc, Tu Vi đi đến Ngưng Dương Cảnh nhất trọng, rất là không tệ. Nói một chút. làm sao lại bị phân phối đến nơi này? Dùng điều kiện của ngươi, có thể đi chấn ma thì khác. Hắn không có ý tứ gì khác, liền làm u ố n hỏi hỏi mà thôi. Bách Lý Ước Chi t i ế t nói, đại nhân, ta bị tông môn một vị trưởng lão tôn nữ quấy rối, ta không có coi trọng nàng, khả năng bị nàng mặc vào tiểu h ạ i Một bên Lâm p h ư n g trợn mắt ố c mồm nhìn xem vị nhân huynh này, tốt đặc nương máy liệt. Vậy mà thật nói thật, loại người này thả ở kiếp trước, tất nhiên sẽ tại không minh bạch tình huống. ôm Dương, trực tiếp cuốn c gói rời đi. Ha ha ha, Hoang An cười lớn, đứng dậy vỗ bờ vai của hắn. Cái khác không nói nhiều, Hoan nên ngươi gia nhập Lâm Dương Trấn Ma Ti Đại gia đình này. Đối với ngươi tao ngộ, ta thâm biểu đồng tình. Thế nhưng nếu bị phân phối đến nơi này, liền hảo hảo làm việc đi. Hả? Đúng, ngươi giết qua quỷ dị sao? Không có. Gặp qua m g u sao? Không có. Bách Lý Lước trả lời hết sức quả quyết, hắn là thật không có giết qua quỷ dị, càng chưa từng giết người. Trước kia cũng là có cơ hội chém giết quỷ dị, nhưng rất là tiếc nuối, ngày đó bụng hắn có đau một chút, tại trong nhà xí kéo một ngày, chờ hắn lao xong, cái mông lúc đi ra, đội ngũ đã rời đi, lưu hắn tại tông môn. chẳng có mục đích đi dạo lấy Hoang An gật gật đầu rõ ràng cần phải thật tốt b ồ i dưỡng vị này hạt giống tốt không có giết qua quỷ dị chưa từng gặp qua máu này tại đối phó quỷ dị thời điểm sẽ ở vào hạ phong một khi hoàn hốt tất nhiên sẽ xảy ra chuyện Lâm Phàm ngươi tiểu đội là ba người hiện tại ta đưa hắn an bài đến đội ngũ của ngươi bên trong ngươi tốt nhất mang theo h o à n g An nghĩ đến người trẻ tuổi liền nên cùng người trẻ tuổi nhiều ở chung hắn hết sức coi trọng Lâm Phàm nếu như về sau hắn không tại Lâm Dương t r ấ n Ma Ti còn có thể có người nâng lên biết Lâm Phàm đáp Bách Lý ước không có nói, nhưng trong lòng lại là kinh vô cùng. Hắn lại bị an bài tại người này trong tiểu đội. Nếu như hắn không nhìn lầm, này người hình như là Trấn Ma Ti trông coi cửa lữ à. Trưởng Lão tôn nữ thủ đoạn bá đạo như vậy sao? Lại còn rời khỏi Lâm Dương. Hắn cảm giác đây là muốn đưa hắn t u y ế t tàng, vĩnh viễn không có thời gian xoay sở sao? Nghĩ tới những thứ này, Bách Lý ước ánh mắt dần dần lưu mở ảm đạm. Hắn cảm giác mình giống như là ham sâu một loại nào đó ham hại bên trong, vẫn là không cách nào vươn mình cái chủ loại kia. Sớm biết có thể như vậy. Trong đầu hiện hiện 200 cân thân ảnh. đột nhiên đột nhiên nôn ra một trận, vẫn là thôi đi, thật gánh không được. Hoàng An quan tâm nói, vừa tới Lâm Dương, không quen khí hậu. Hắn cẩn thận nhìn Bách Lý Ước, bất kể nói thế nào cũng là Ngưng Dương Cảnh Tu Vi, coi như chuyển sang nơi khác, cũng không đến mức có buồn nôn cảm giác đi. đa tạ đại nhân quan tâm, có thể là đi. Bách Lý Ước xấu hổ nói, hắn hiện tại tâm tình vô cùng gai g o thật là phiền cái kia một loại. Lâm Phàm, dẫn hắn tại đây bên trong thật tốt đi dạo một vòng, làm quen một chút hoàn cảnh. Hoàng An nói ra, được. Bên ngoài. Lâm Phàm trên mặt mỉm cười nhìn Bách Lý Ước. luôn cảm giác đối phương giống như có tâm sự giống như ngươi tốt, ta gọi Lâm Phạm là t r ấ n Ma Ti t r o n g coi cửa lớn, đại nhân lời ngươi cũng nghe đến, ngươi về tiểu đội chúng ta, đội ngũ chúng ta bên trong hết thảy ba người, phân biệt là ta, An Hải, Trần Bằng, tăng thêm ngươi chính là bốn vị, ta mang ngươi nhìn xung quanh, làm quen một chút hoàn cảnh. Lâm Phạm biểu hiện rất nhiệt tình, nhất định phải nhường mới tới tiểu đồng bọn cảm nhận được Lâm Dương ấm áp, ngắm lại cũng thế. xa rời q u ê quán, bị người làm khó dễ phân phối đến nơi đây, tâm tình khẳng định thật không tốt, nếu như không đối với người ta nhiệt tình một chút. thật là có điểm không thể nào nói nổi. Bách Lý ước đi theo sau lưng Lâm Phạm, nội tâm tại rơi lệ, có loại x u n g động muốn khóc. bị phân phối đến nơi này còn chưa tính, dù sao còn có thể hiểu được. có thể ai có thể nghĩ tới, vậy mà cùng trông coi cửa lớn người tổ đội, đây là cả một đời đều muốn xem cửa lớn nha, mãi mãi cũng không cùng quỷ dị tắt c h i ế n cơ hội sao? h ắ n t ấ n Thăng chi lộ, triệt để bị chén nước. Lâm Ca, An Hải cùng Trần Bằng tại tu luyện, thấy Lâm Phạm mang theo một vị người xa lạ, rất là tò mò vô cùng. then chốt chính là này vị trẻ tuổi vậy mà so với bọn hắn xuất. đây đối với c ù n g là nam nhân bọn hắn tới nói là tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình cho các ngươi giới thiệu vị này là bách lý ước vừa tới chúng ta nơi này đưa tin hoàng thúc nói về sau hắn gia nhập chúng ta tiểu đội ta hiện tại mang theo hắn quen thuộc hạ hoàn cảnh nơi này lâm phàm nói ra chân băng cười nói nguyên lai là mới đồng bạn ngươi tốt ta gọi t r ầ n bằng so ngươi tới sớm không cần khách khí với chúng ta gọi ta trần ca liền tốt gặp được người mới liền phải hữu hảo đây là phong cách của hắn an hải vội vàng nói ta gọi an hải cũng không cần cùng ta khách khí gọi ta hải ca là được Hắn trong lòng mừng như điên, cuối cùng không là tiểu đệ đệ, hắn cũng có thể trở thành người khác trong suy nghĩ ca. Bách Lý ư ớ c h ở hững nhìn xem, ánh mắt không có chút rung động nào, trong lòng đang gieo họ lấy. Chơi xanh a, ta Bách Lý ước đến cùng làm cái gì nghiệt, không phải liền là cự tuyệt trưởng lão tôn nữ, có cần phải như vậy tra tấn ta sao? Ta không phục a, chờ đợi mới đồng bạn h ô Ca An Hải cùng c h â n Bằng phát hiện đối phương nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn giống như có chút không thích hợp, lặng lẽ đem Lâm Phàm kéo đến một bên, nhỏ giọng khoe đ ộ c lấy. Lâm ca, hắn có phải hay không có chút không tình nguyện a? Đúng vậy à Ta theo trong ánh mắt của hắn thấy được một loại mệt thị, khá lắm. Đây là không có đem chúng ta để vào mắt. Lâm Phàm nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, xa xa nhìn thoáng qua Ngây Ngốc đứng ở nơi đó Bách Lý ước. t r ầ m tư một lát. Trâm d i nói, hẳn không phải là đi, khả năng chỉ là có chút lãnh nạo. Chúng ta không cần thiết nghĩ nhiều như vậy. Nghe Lâm Phàm ăn ủ i An Hải cùng Trần Bằng cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Chẳng qua là đem đối phương loại hành vi này xem như m ớ i đến, còn không có lấy lại tinh thần, lý giải có thể lý giải. Sau đó lại nhiệt tình chạy tới cùng Bách Lý ước trò chuyện với nhau. nghe nóng lấy đối phương là từ lâu tới, kiếm cắt, thật có lỗi, chúng ta đừng nói tông môn, nói điểm k h ca, Nương Dương nhất trọng, thật có lỗi, chúng ta cũng đừng nói tu vi, chúng ta mang ngươi làm quen một chút hoàn cảnh chung quanh có được hay không? Mặc dù không có cẩn thận nghe nóng, g thế nhưng nên biết cũng đều biết, hai người bọn họ trong lòng có chút mát mẻ ý, cảm giác để người ta hô ca khả năng có vẻ như có chút không lớn, nhưng ngay sau đó, bọn hắn lại cảm thấy có thể làm, dù sao tại số tuổi p h ư ơ n g diện, nhờ người hô ca có vẻ như cũng là một kiện không chuyện quá đáng đi, hợp tình hợp lý. tuyệt đối không t ậ t xấu. Lâm Phạm thấy có bọn hắn mang theo, nghĩ đến cương vị của mình không thể không có người, cũng là phất phất tay, để bọn hắn đi quen thuộc, hắn vẫn phải thật tốt nhìn xem cửa lớn. Trấn Ma Ti như thế địa phương trọng yếu, hắn nhất định phải đem đạo thứ nhất phòng tuyến làm tốt. Tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì người có thể thừa dịp. Ban đêm, Bách Lý nước ngây ngốc ngồi ở trên giường, ánh mắt đ ờ đẫn, sau đó giơ tay lên, sờ lấy mặt. Ô ô, có một bộ anh Tuấn dung nhan, liền dễ dàng bị người nhớ thương sao? Mã Đức, cái kia hai cái i ế m thấy. hắn nghĩ tới ban ngày mang theo hắn khắp nơi loạn đi dạo hai tên gia hỏa gà dừng tông môn đào tạo sâu tu vi chưa tới ngưng dương cảnh vậy mà nói chúng ta tới trấn ma ti nhiều năm rồi xem như ngươi tiền bối sau này sẽ là đồng bạn không cần điểm như vậy khách khí không có việc gì kêu chúng ta ca liền tốt dạng này lộ vẻ tương đối thân cận còn nói đến vị kia lâm ca là chúng ta lâm ca chớ nhìn hắn tuổi trẻ gặp được quỷ dị thời điểm đó là rất rất loạn sát tuyệt đối không chút do dự rất rất loạn sát nghĩ tới đây bách lý ước không khỏi cười ra tiếng ta đặc nương thật nghiệp c h ư n g hắn càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng thấy đến mình đời này nỗ lực cũng bởi vì cự tuyệt một cái đàn bà, triệt để bị hủy. nghĩ đến, nghĩ đến, muốn không u a y về nhận cái sai, đem 200 cân ôm vào trong ngực, nhắm hai mắt, hôn môi cái kia to mọng l ạ m sừng miệng. hả? chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ, hợp g u ghé độc. chương 27, i hy vọng chi quang đang ở trước mắt. kỳ quái, gần nhất trong khoảng thời gian này, đối lâm phàm mà nói có chút quá bình tĩnh, quỷ dị giống như đều đi ra mắt giống như vậy mà chưa từng xuất hiện ở trước mặt của hắn. cái này khiến hắn có chút không quá thích ứng, không có ác ý nhắc nhở, phản phất là đang nói thế giới hết sức an toàn, không có trong tưởng tượng của n g ư ờ i như vậy nguy hiểm. Lúc này, nhìn xem cửa lớn lâm phàm chẳng có mục đích n gây nốc g mà người, nhân sinh kiên tĩnh, thường thường tượng trưng cho một cái phế vật trưởng thành. Hắn trước kia muốn làm một cái thoải mái phế vật, có thể là lao thiên đổi theo cho ăn cơm ăn, nhị không ăn đều không được. Khó chịu. Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, bách lý ước trở về, trong tay mang theo bình rượu, nhìn mặt hắn s ắ c có chút thường đỏ, hiện nhiên là tại bên ngoài uống rồi, hắn không nghĩ tới mới tới bách lý ước lại là cái tự ủy. Ai, tuổi con trẻ, t h ạ t nhìn ra dáng, coi như thích uống rượu, cũng không thể luôn là ban ngày uống, ban đêm muốn uống hô hào đoàn người nhiều vui vẻ. Hắn là bốn người tiểu đội bên trong đại ca, xem như đội trưởng cấp bậc, có thể là hắn phát hiện Bách Lý ước có vẻ như không hiểu nhiều lễ phép, đi ngang qua nơi này, liền cái bắt chuyện đều không có, đúng là nhường người không biết làm sao. Nghĩ hắn Lâm Phàm cũng là ngạo k i ể u tồn tại, ngươi không đánh với ta chào hỏi, ta còn có thể mặt nóng tiếp ngươi mông lạnh hay sao? Đó là nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Bách Lý ư ớ c đi ngang qua Lâm Phàm bên này thời điểm, phết lấy tầm mắt. vẹn vẹn lạnh nhạt nhìn thoáng qua cũng không quay đầu lại rời đi mà lâm phàm cũng là dùng đồng dạng ánh mắt đáp lại khá lắm cái này là phá hư tiểu đoàn đội đoàn kết kẻ cầm đầu bách lý nước trở lại chỗ ở mượn rượu tiêu sầu càng uống càng sầu vừa tới lâm dương đưa tin thời điểm hắn biết mình bị làm khó dễ đáng tiếc không có cách nhập r a tùy t ủ dùng năng lực của hắn tại lâm dương tuyệt đối có thể được coi trọng ai có thể nghĩ tới mà đưa tay thật dài vậy mà đưa hắn an bài tại một cái trông coi cửa lớn trong đội ngũ tuyệt vọng triệt để không có hy vọng hắn rất muốn nỗ lực có thể là nỗ lực không phải nghĩ là được mà là nhất định phải có cơ hội tại không có cơ hội tình h ù n g dưới hắn có thể có biện pháp nào người trẻ tuổi tâm tính dễ dàng nổ tung tâm tình của hắn liền nổ chỉ có thể nghĩ đến mượn rượu tiêu sầu tiểu phàm có kiện sự tình cần muốn cấp ngươi đội ngũ đi giải quyết chu nhất từ đằng xa đi tới hắn phát hiện lâm phàm cơ bản đều là buổi sáng đang thao luyện chẳng huấn luyện về sau liền thành thành thật thật đợi tại trong phòng gác cửa cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút không đi luyện quyền thối luyện khí huyết chẳng lẽ là tại đây bên trong t í n h tọa tu luyện sao d ù tiểu phàm tiến triển tốc độ thật có khả năng. Chu ca, sự tình gì? Lâm Phạm rất hiếu kỳ, bọn hắn đội ngũ thành lập cũng không có đi ra nhiệm vụ, kịch liệt nhất một lần cũng chính là Dương r a chấn chạm quỷ dị mà thôi. Chu Nhất nói, có người hồi báo, ngoài thành rừng chút khả năng tồn tại quỷ dị, các ngươi tiến đến điều tra một chút. Thu đến, Lâm Phạm đã sẽ không kháng cự nhiệm vụ như vậy, quỷ dị cũng tốt, hung đồ cũng tốt, gặp được liền làm, vừa v ậ n cũng có thể có tăng lên cơ hội. Hắn phải đi thông chi An Hải cùng Trần Bằng. Lúc này, đang trong phòng uống rượu Bách Lý ước, cạch c h hướng trong miệng rót rượu, nghe đến thanh âm bên ngoài, tưởng Hồng sắc mặt hơi có chút kinh ngạc. Hành động, p h ả n phất là nghĩ đến cái gì đó, để chai rượu xuống trực nhận, tốc độ cao đẩy cửa đi ra ngoài, hắn chờ cơ hội chờ đợi rất lâu, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ, gác cổng chỗ, bốn người đã trả mặt, Trần b ă n g phất phất tay, có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép nhìn xem Bách Lý ước khuyên cáo lấy, ngươi à không thể dạng này ngày ngày say rượu, cái này đối ngươi tinh thần sẽ tạo thành ảnh hưởng, chúng ta t r ấ n Ma Ti đối mặt là quỷ dị, nhất định phải bảo trì độ cao cảnh giác, ai, ngươi là người mới, khả năng còn không biết, hiện tại thật tốt nghe ngươi c n ca, về sau đừng uống rượu, nói xong. còn vô vô bách lý ước bà vai có thể lý giải dù sao cũng là người trẻ tuổi t h a m uống thuộc về tình huống bình thường an hải nói tiếp trần ca cũng là vì ngươi tốt ngươi hải ca ta cũng hy vọng ngươi có thể cải chính có thể có nhiệm vụ tâm tình đã sớm kích động bách lý ước nghe được hai người bọn họ nói lời cái kia kích động tâm trong nháy mắt không còn sót lại chút gì luôn cảm giác có hai vị tiểu bằng hữu tại gian dạy một vị đại nhân giống như hắn trong lòng âm thầm t h ể các ngươi chờ đó cho ta nhìn đợi lát nữa nhất định phải làm cho các ngươi khiếp sợ trận mắt h ố ồ k h c sâu hiểu rõ Người ta chi ở giữa trên h lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu? Lâm Phạm nhìn xem ba người bọn họ, hắn có thể nhìn ra, Bách Lý ước là kiêu ngạo, biết An Hải cùng Trần Bằng Bồi dưỡng tông môn, lại biết tu vi của bọn hắn, cùng thật sự là hắn là không có cách nào so sánh, mà thân phận của mình lại là trông coi cửa lớn, sợ là trong lòng suy nghĩ bị nhầm vào. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hiểu rõ thời điểm sẽ minh bạch, nên hiểu thời điểm tự nhiên sẽ hiểu. Xuất phát, Lâm Phạm v h ơ t tay, không cần nói nhiều, dò xét r ừ n g t r ú c có hay không có quỷ dị, có lẽ không có đây. Đại nhân. đã để bọn hắn đi. Chu Nhất đứng tại Hoàng An trước mặt, hồi báo. Hoàng An gật đầu, trầm rãi nói, Bách Lý ước trong lòng không thoải mái, cho rằng An bài tại Lâm Phạm trong tiểu đội, đối với hắn là một loại nhục nhã. Kỳ thật hắn làm sao biết, hắn đối mặt có thể là một vị chân chính kỳ tài, nên cho bọn hắn thật tốt ma luyện ma luyện. Người đi theo đám bọn hắn, trừ phi gặp được chân chính chí mạng tính nguy hiểm, cái khác liền không cần phải để ý đến. Hiểu rõ. Chu Nhất lời, biết Hoàng An đối kỳ vọng của bọn hắn rất cao, nhất là đối Lâm p h à m chờ mong càng là cao đến một loại cực hạ. Nói thật, hắn cũng bị Lâm p h à m tiến t r i ể n cho kinh đến. nếu như hắn có thể tu luyện tới ngưng dương cảnh, dù như thế nào, coi như bỏ qua ta này một gương mặt m ò ta cũng muốn đưa hắn an bài đến thiên cương tông bồi dưỡng. hoàng an phảng phất đã làm tốt quyết định. chu nhất kinh ngạc, ánh mắt có biến hóa. thiên cương tông là đỉnh tiêm tông môn, vô số người hướng tới chỗ tu luyện, có thể tới đó bồi dưỡng, đối tự thân sẽ có lấy biến hóa long trời lở đất. chẳng qua là dùng lâm phạm tình huống, mong muốn bị thiên cương tông tuyển nhận, căn bản là chuyện không thể nào, trừ phi hoàng đại nhân hỗ trợ tìm quan hệ, an bài tại một vị nào đó trưởng lao phía dưới, dùng thân phận đặc thù gia nhập. bất quá hắn thủy trung nghĩ đến. Thiên Cương Tông sẽ mở dạng này lỗ hồng sao? Hoang An phảng phất là xem thấu Chu Nhất Nhi g hoặc giống như, vẻ mặt kiên định vô cùng. Chỉ có đến đỉnh nhọn Tông môn ngồi dưỡng mới có thể có càng rộng lớn hơn hành động, bằng không hắn rất khó đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Ngươi hiểu chưa? Chu Nhất gật đầu, hắn tự nhiên hiểu rõ. Tông môn trình độ khác biệt, chỗ kiến thức có thể học tập được, đồng dạng khác biệt. Tam Lưu Tông môn cùng đỉnh Tiêm Tông môn chi ở giữa trên lệch, đó là khó có thể tưởng tượng. Tại đỉnh Tiêm Tông môn ngươi cực hạn là ngưng dương cảnh, thế nhưng tại Tam Lưu Tông môn, ngươi cực hạn cũng chính là dung huyết cảnh mà thôi. Không phải ngươi không được, mà là học được đồ vật khác biệt. Ngoài thành, bốn người đi ra ngoài. An Hải cùng Trần Bằng đi theo tại lâm p h ạ m bên người, cũng là không có quá lớn phản ứng. Trái lại Bách Lý Ước thần sắc nghiêm túc, thủy trung quan sát đến trung quanh, hắn hiện tại hết sức cảnh giác, tuyệt đối sẽ không buông tha mảy may động tĩnh. Lâm Phàm t h à n h Thơi vô cùng, biểu hiện rất nhẹ nhàng, rất muốn nói, không cần thiết làm khẩn trương như vậy. Ta hiện tại thể chất có thể là hết sức thiếu đánh thể chất, có bất kỳ nguy hiểm nào, trước tiên liền sẽ phản hồi tới. Hắn dạng này t h à n h Thơi cử động, n h ư n g Bách Lý Ước mũi mày. một điểm cảm giác cấp bách đều không có, thậm chí đối c h u n g quanh an nguy tơ không quan tâm chút nào. dạng này mà đ ộ i thật còn có hy vọng sao? không, ta bách lý ước tuyệt đối không thể như vậy đổi phế. ta tại đây bày đổi phế trong phế vật, giết ra khỏi chúng đây, để cho ta ưu tú tựa như ánh nắng, vậy khắp mặt đất, làm cho tất cả mọi người đều có thể biết ta ưu tú là cỡ nào không có kẽ hở. nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hiện hiện hy vọng c h i quang. làm, ta bách lý ước muốn nắm chặt hai quả đấm, sử dụng ra đ ị a khí lực, liều mạng vào chỗ chết làm. chương 28 đây đều là của ta. Hoang Phế Dương ra chấn n ê n h đón một đám khách không mời mà đến, bọn hắn từng cái đằng đằng sắc khí, ánh mắt lang lệ vô cùng, vừa nhìn liền biết đều là hung ác chi đồ. Cầm đầu một vị nam tử, t h ạ t nhìn hơi lộ ra gầy yếu, xương gò má đ ộ t xuất, chẳng qua là cùng hắn ánh mắt đối mặt, liền biết tuyệt đối không phải dễ treo ra hỏa. Bên hôm buộc lấy một viên lệnh bài, lục âm, chết như thế nào? Ý ế t sát thanh âm băng lãnh, toàn thân tán phát cái kia cô âm trầm sắc khí, ép chung quanh các tiểu đệ đều có chút sợ hãi, không dám lớn tiếng thở. Đại ca, vương mãng bọn hắn là bị tự lực đánh chết, đối phương kình đạo mạnh mẽ, xương cốt đứt gãy. thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Đây là một trận n g ư c sát, ta nghĩ tuyệt đối là Lâm Dương Trấn Ma Ti người làm. Cũng chỉ có bọn hắn có dạng này năng lực. Kiểm tra cái kia vô số c ố hư thối không thể t ả thi thể Tiểu đệ chi tiết hồi báo, bọn họ đều là trên mũi đao liếm máu người, cái gì tràng diện chưa từng gặp qua. l i ề n những thứ này hư thối thi thể cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tiểu đệ thận trọng nhìn xem đại ca y sát, bọn hắn đại ca là vị m h á n h nhân, tu hành một loại cực kỳ quỷ dị tuyệt học. Trấn Ma Ti chém giết quỷ dị đó là vì để phòng quỷ dị hại người, mà bọn hắn đại ca chém giết quỷ dị. lại là vì mượn nhờ quỷ dị lưu lại khí tức tu luyện đây là chuyện rất đáng sợ dung về phần bọn hắn đại ca có lúc đối người máu t h ị tình hữu độc t r u n g thường thường đều ưa thích c ắ n sống bọn hắn hoài nghi đại ca đã hướng quỷ dị biến c h ủ n g hướng đi phát triển chỉ là bọn hắn không dám nói dám nói đều đã chết chấn ma ti rất tốt thật rất tốt ta ngay cả chúng ta l ù c âm người đều dám giết ý d i sát vẻ mặt âm trầm vô cùng chung quanh các tiểu đệ không dám nói lời nào mỗi làm đại ca tức giận thời điểm biện pháp tốt nhất liền là ý m i ệ n g đừng có đùa tiểu thông minh tại đại ca trước mặt soạt tồn tại cảm giác Loại kia tồn tại cảm giác là rất nguy hiểm. n g ư ờ i n g ư ờ i ý sát người động lên mũi, t r u n g quanh các tiểu đệ nắm lấy hô hấp, đừng nói chuyện. Bọn hắn biết đại ca rất mạnh, có đặc thù tài năng, đại ca mũi liền cùng mũi chó giống như, tật linh quang, coi như cách xa nhau vài dặm, hắn đều có thể ngửi được mùi vị. Tưởng tượng đã từng có vị tiểu đệ chạy đến vài dặm bên ngoài đi ị trở về thời điểm, liền bị đại ca một quyền đánh gần chết, hắn mãi mãi cũng nhớ k ý đại ca nói câu nói kia, đi ị cho ta kìm nén, đừng luôn là nhường lao tử người được t ấ vị. Từ đó về sau. Tất cả mọi người biết đại ca mũi cùng cậu không k ém cạnh, không muốn tại đại ca trước mặt có bất kỳ quá kích t í nghĩ. Người mùi vị, có người ở nơi đó. Y Di s á t nhìn về phía phương xa, cười lạnh, trong mắt hiện hiện s ắ c ý, hắn có chút khát máu đắt giết, đối với sinh mạng coi trọng trình độ cũng không cao. Dừng trút, Lâm Phàm hai tay ôm vai đứng ở nơi đó, ba người bọn họ tại cẩn thận tìm kiếm lấy. An Hải cùng Trần Bằng đối quỷ dị cũng là quen thuộc, chẳng qua là xem này mảnh dừng trút tình huống, cũng không cảm giác được quỷ dị tồn tại. Theo bọn hắn nghĩ, coi như thật sự có quỷ dị, sợ là sớm liền rời đi. trái lại bách lý ư ớ c cẩn thận nghiêm túc tham dò lấy hoàn cảnh t r u n g quanh đây là hắn tại tông môn học được đồ vật không muốn buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại lâm ca giống như không có a chân băng lật nhìn rất nhiều nơi mặt đất ngoại trừ lá trúc bên ngoài không có phát hiện bất luận cái gì quỷ dị địa phương hẳn không có lâm phàm không có tiếp thu được nhắc nhở nói rõ thật không có quỷ dị đối với hắn tình hữu độc trùng hết sức gờ thích cho hắn quăng tới ác ý hắn cảm giác đám này quỷ dị thật đặc nương cùng có bệnh giống như cái khác không nói nhiều đâu tuyệt đối có vấn đề còn hết sức xào r á hắn hiện tại cũng không đang suy nghĩ cái gì vô địch đến g ư ợ c cái kia chính là chơi đùa đồ vật, chuyên môn tới làm người buồn nôn. nghĩ hắn tu vi hiện tại đã đi đến dung huyết cảnh thất trọng, toàn lực thi triển, dung huyết cảnh vô địch, coi như là ngưng dương cảnh, hắn đều đánh. theo c h i ế u tốc độ như vậy, thời gian mấy năm hẳn là sẽ trở thành hết sức đáng sợ tồn tại. còn cần đếm được sao? chính là này thánh nhân ban thưởng quá có dụ h o ặ c an hải đi vào lâm phạm trước mặt, buông tay nói, ta cũng không có tìm được, dừng c h ú c thuần âm, hoàn toàn chính xác dễ dàng hấp dẫn đến quỷ dị. thế nhưng ta xem, ngay tại an hải chuẩn bị nói tiếp thời điểm. có phát hiện. Bách Lý ước cầm trong tay một mảnh ăn mòn lá trúc, n à y mảnh lá trúc không giống như là tự nhiên ăn mòn, mà là tại thời gian cực ngắn bên trong hình thành loại hiệu quả này, ta nghĩ tuyệt đối là có quỷ dị đi ngang qua, khí tức chạm đến nảy cái lá cây. Lâm Phạm nhìn xem Bách Lý ước, gật g ậ t đầu, đích thật là vị không sai r a hỏa, rất là am hiểu phát hiện, cầm trong tay này mảnh lá trúc xác thực không quá như thường, chẳng qua là đáng tiếc, quỷ dị không tại, ai biết đi đâu. Nhưng vào lúc này, tập trung tiếng võ ngựa truyền đến, mọi người hướng về phương xa nhìn lại, một đám người thần bí tốc độ cao hướng phía bên này kéo tới. xem cái kia tản ra khí thế, từng cái hung thần ác sát, tuyệt không phải hạng người bình thường. bọn hắn trong nháy mắt cảnh giác lên, tay cầm rơi vào chui dao, mà Bách Lý ước càng đem sau lưng kiếm rút ra, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Kẻ đến không thiện, tuyệt không phải người lương thiện. Nhận n g ư ơ n g dương cảnh nhất trọng, ý l i a t sát, nhìn chăm chú. Ác ý 11. Nhận dung huyết cảnh tứ trọng, tam pháo, nhìn chăm chú. Ác ý 6. Nhận dung huyết cảnh lục trọng, nhị cẩu, nhìn chăm chú. á ý 6 Một đám ác ý hào hào, hào n h ắ c n h tới, đã sớm thói quen lâm phàm thủy trung mặt không thay đổi nhìn xem. cẩn thận một chút, bọn hắn đối với chúng ta có sát ý, đợi lát nữa hẳn là muốn phát sinh một trận ác chiến. Lâm Phàm nhắc nhở lấy bọn hắn, này loại ác ý nhắc nhở đã vượt chỉ tiêu, hắn đến bây giờ đều không hiểu rõ, này ác ý đến cùng là căn cứ tu vi tới, vẫn là căn cứ một người ý nghĩ tới. Được rồi, nghĩ chuyện này để làm gì, căn bản không trọng yếu. Theo ác ý ra chỉ, hắn phát hiện lại muốn tăng lên, tăng lên. Vạn lô luyện thể bắt t r ọ n g dung huyết cảnh bắt t r ọ n g tuyệt học tăng lên, trong cơ thể tuôn ra một cỗ cực mạnh lực lượng, hắn áp chế cỗ này lực lượng mạnh mẽ bạo phát đi ra. mà là không ngừng tiêu hóa, thật là một đám khá lắm. Mong muốn tới giết chúng ta, vậy mà chủ động trợ giúp ta tăng lên cảnh giới. Đợi lát nữa này một trận chiến đối với các ngươi chưa hẳn h ư u h ả o à? Hắn đã sớm thói quen đột nhiên xuất hiện tăng cường. Từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh. Bách Lý ước lặng lẽ trộm nhìn thoáng qua Lâm Phàm, phát hiện hắn thần sắc bình tĩnh, cũng không biểu hiện ra hốt hoảng vẻ mặt, xem ra cũng không phải là không có thích hợp địa phương. Ở phương diện này đáng giá tán thưởng. Chỗ tối c h u nhất, thấy đám này xuất hiện người thần bí, c a u mày, sát khí, rất nồng nặc sát khí. đám người này tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạt hạng người, nhất là cầm đầu vị kia, tán phát khí tức rõ ràng là ngưng dương cảnh tu vi. bởi vậy, hắn vì lâm phàm nhóm tình huống thấy lo lắng, thế nhưng nghĩ đến hoàng đại nhân nói những lời kia, hắn ổn định thần tâm, trong tay nắm bắt vài miếng lá t r ư c nếu quả thật gặp được thời khắc nguy cơ, hắn sẽ quả quyết ra tay, giữ được an toàn của bọn hắn. rất nhanh, đám người bí ẩn này đi vào lâm phàm nhóm trước mặt, y di sát nhìn xem trên người bọn họ xuyên qua, không khỏi cười lạnh, không nghĩ tới vậy mà gặp chấn ma ti người, coi như các ngươi vận khí không tốt, lao tử hiện tại lửa giận khó mà tiêu tán. chỉ có thể bắt c á c người tới khai đạo. can dỡ, biết rõ chúng ta là t r ấ n ma ti, còn dám ra tay với chúng ta. Trần bằng tức giận quát lớn, hắn đã đã nhìn ra, đám người kia rất nguy hiểm, muốn dùng t r ấ n ma ti uy danh hù sợ bọn hắn. Ha ha ha! Nghe được Trần bằng, d ù n g Y sát cầm đầu hung đồ nhón cuồng vọng cười ha h ả lẫn nhau đối mặt, p h ả n phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất, chê cười giống như, cười trên tuấn ma Y sát chỉ Trần bằng, giữ t ậ n nói, chờ một chút Lão Tử đem ra các của các ngươi lột bỏ đến, treo ở này mảnh r ừ n g chút thời điểm, ngươi liền biết Lão Tử có dám hay không đối với các ngươi đ ầ t h Ông, Bách Lý ước rút kiếm cản ở trước mặt mọi người, thần sắc nghiêm túc nói, hắn Tu Vi đi đến Ngưng Dương Cảnh, các ngươi không phải là đối thủ, hắn giao cho ta là được, các ngươi đi đối phó cái khác đi, hy vọng các ngươi đừng chết. Hắn liếc mắt cũng cảm giác được y sát tàn ra loại kia cảm giác c á c bách, thật vô cùng mạnh, liền bọn hắn dung huyết cảnh Tu Vi, mong muốn cùng Ngưng Dương Cảnh cường địch giao thủ, đúng là nằm mơ. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Bách Lý ước, ngươi chắc chắn chứ? Hắn ta là có thể đối phó, ngươi có khả năng cùng bọn họ đối phó những tiểu lâu la này? Nghe nói lời này, Bách Lý ước vẻ mặt biến hóa, có chút giận dữ nói. đều đã đến thời khắc thế này, ngươi có thể hay không đừng m ở ợ n à y chút đùa g i ỡ n ngươi liền n g ư n g Dương Cảnh đều không có, liền muốn đối phó n g ư n g Dương Cảnh, đừng nói đùa, dùng ngươi dạng này tự đại, này tiểu đội là không có tương lai, có lẽ một ngày nào đó liền sẽ bị ngươi hủy đi. vừa dứt lời, Bách Lý ư ớ c căn bản không cho Lâm Phạm cơ hội phản bác, mà là hướng phía ý sắt đánh giết mà đi. Thi triển kiếm chiêu, hình thành kiếm khí, v u n g chém đi ra thời điểm, hình thành bao trùm mấy thước kiếm mang. Lâm Phạm bất đắc dĩ. Được rồi, trước hết n h ư n g ư ơ i tốt nhất biểu hiện một đợt, tuy nói tiểu lâu là không được tốt lắm. thế nhưng đối An Hải cùng Trần Bằng tới nói vẫn có chút áp lực trước thu thập đám này tiểu lâu la thì tốt hơn An Hải ngươi đi đối phó một cái kia Trần Bằng ngươi đi đối phó hắn Lâm Phàm cho bọn hắn chỉ rất rõ ràng không có nguyên nhân khác chính là cho các ngươi chọn lựa chính mình có thể đối phó đám này tiểu lâu la bên trong vẫn là có dung huyết cảnh bắt trọng cùng tiểu trọng cao thủ cũng không thể mạo hiểm Lâm Ca vậy còn ngươi bọn hắn hỏi ta à Lâm Phàm cười cầm lấy một bên cây trúc mũi chân nhẹ nhàng đá một cước cây trúc đứt gãy sau đó làm ra ném mạnh động tác mừng như liên nói dĩ nhiên đều là của ta, hưu hung h ậ u kinh đạo quán h â u cây trúc phá không mà đi, phu p h ù một vị hung đồ tại còn chưa kịp phản ứng tình huống i ớ i trực tiếp bị cây trúc đánh xuyên, liên đối lấy thân thể của hắn bị gắt gao đính ở phương xa, sau đó chỉ thấy lâm phàm tựa như một con mãnh hổ giống như, hướng phía trong đám người phóng đi, ha ha, phát ra tiếng cười, rất có điểm em ve tính điên, an hải che ngực chỉ về đằng trước tình cảnh, trần ca, ta nói đi, lâm ca hắn thật có chút cái kia, trần b ằ n g ngây ngốc nhìn xem, hắn thấy lâm phàm vọt tới một vị hung đồ trước mặt. một quyền đánh xuyên đối phương thân thể, tiện tay ném sang một bên biểu hiện không tự chủ được nuốt nước miếng. l ắ p ba l ắ p bắp hỏi nói xong, ta, ta thấy được, c h u y ệ n phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ, hợp gu g h é độc. chương 29, đối ngươi trả giá biểu thị gật đầu cảm tạ, cầu truy đ ọ c an hải cùng trần bằng trấn kinh, nhưng bọn hắn không có suy nghĩ nhiều, đến tranh thủ thời gian động thủ, chọn lựa liền là lâm p h à n g chỉ cho bọn hắn những cái kia đối thủ. âm vang, rút đao liền lên đi đối chém. Không có chút gì do dự, này cùng đối mặt quỷ dị khác biệt, nhưng kết quả cũng giống nhau. Ngươi không chết thì là ta vong, tuyệt đối không có lựa chọn khác. Thật mạnh! Bách l ớ cảm c giác áp lực rất lớn, đối phương so hắn trong tưởng tượng muốn mạnh hơn. Hắn thi triển chính là tại kiếm các tu luyện tuyệt học kiếm chiêu, do một vị trưởng lão tự mình truyền thụ cho hắn. Tinh diệu vô song, phong mang vô cùng. Chẳng qua là hiện tại, tiểu tử, có chút năng lực liền dám ở ta y sát trước mặt hung hăng tàn quái, ta sợ ngươi chết đều không biết chết như thế nào. Y sát không có binh khí, mà là một đôi tay quấn quanh lấy nồng đậm sát khí. vậy mà kim cương bất hoại, tay cầm cứng rắn vô cùng, trực tiếp cùng lợi khí va chạm, phi phàm không có việc gì, còn đem hắn đè lên ánh. đối với bách l ý ước tới nói, hắn là thật không nghĩ tới đối phương lợi hại như thế. tuy nói cảnh giới ngang nhau, có thể là lực lượng của đối phương lại so hắn muốn càng mạnh, hắn có chút không dám tin, chính mình có thể là tại kiếm các bồi dưỡng, tu hành cũng là tuyệt học, cùng cảnh phương diện không dám nói vô địch, nhưng tuyệt đối không yếu, không quan trọng hung đồ vì sao có thể càng hơn hắn một bậc. đáng giận, coi như như thế, hắn vẫn không có từ bỏ, mà là đem sở học năng lực toàn bộ thi triển đi ra. lúc này lâm phạm liền cùng bạo đồ giống như thủ đoạn cực kỳ bá đạo hung tàn tao n ộ hung đ ộ không có người nào là hắn một địch chi hợp theo tuyệt học cương mãnh bùng nổ lực lượng của hắn đã kéo xuống cực hạn toàn thân lỗ chân lông toàn bộ kéo ra phun trào lấy nóng bỏng khí tức đó là trong cơ thể huyết khí sôi trào đến cực hạn biểu tượng không có khả năng làm sao có thể một vị tu vi đi đến dung huyết cảnh cửu trọng hung đ ồ tự nhận là thực lực mạnh mẽ kình đạo thô bạo có thể là cùng lâm phạm hai quả đấm thời điểm đ ộ chạm hắn liền cảm giác năm đấm của mình đã không phải là của mình túi đầu xem xét không có sai thấy cùng hắn suy đoán một dạng, hắn vung ra năm đấm đã tan biến, có thể thấy sâm nhiên bạch cốt, càng có thể thấy máu tươi tại bắn tung tóe lấy. khi hắn phản ứng lại thời điểm, đã bị lâm phạm một quyền anh chúng lồng g ự c loại lực lượng kia khó có thể tưởng tượng ngăn cản, thậm chí ý thức đều tại mơ hồ, hắn biết mình nhanh muốn tử vong, có thể là không cam lòng ý nghĩ bao phủ trong lòng, rõ ràng đã tu luyện tới dung huyết cảnh cự trọng, vì sao vẫn là như thế không thể tả? cuối cùng, chờ đợi hắn kết thúc, vẫn như cũ không thay đổi, cuối cùng vẫn là chết đi, triệt để luân hãm đến trong bóng tối, triệt để đánh mất ý thức. đám người kia tu vi đều không kém à? Ta có thể như thế dễ dàng nghiền ép bọn hắn, cũng là bởi vì ta tu luyện vạn lô luyện thể nha. Chẳng qua là hắn thủy chung hoài nghi, chính mình tu luyện vạn lô luyện thể, cùng người khác tu luyện tuyệt đối có khác nhau. Quá mạnh, mạnh hắn đều có chút hoài nghi, chính mình có cố ẩn giấu lực lượng, chỉ lúc trước không có phát hiện, bây giờ triệt để bạo phát ra. Đột nhiên, hắn phát giác được sau lưng có động tĩnh, hiển nhiên là có người muốn động thủ với hắn. Đột nhiên quay đầu, tốc độ cực nhanh. Ừ. Lâm Phạm từ đầu tới cuối duy trì lấy lạnh nhạt, chẳng qua là trước mắt vị này bề ngoài như có chút vấn đề nhỏ. một vị nữ tính, liễu hồng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình gặp được một vị như thế hung tàn tồn tại, khẩn thiết đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, đồng b ạ n trong tay hắn tựa như sâu kiến, không, đ u h ũ liền là đ u h ũ nàng xem rất rõ ràng, thân là lục c m ý sát bên người duy nhất nữ tính, thường thường đảm nhiệm tay chân, cũng đảm nhiệm ý sát thêm gần một bước thân mật tiểu đồng bọn, vốn nghĩ xuất hiện tại mục tiêu sau lưng, dùng trong tay lợi khí đâm xuyên đối phương thân thể, kết thúc đối phương tính mệnh, có thể là ai có thể nghĩ tới, cái tên này cái hót giống như là mọc mắt giống như, xoay một tiếng, xoay người. thấy ánh mắt của đối phương, lại thấy đối phương mang máu năm đấm lúc, liễu hồng cảm giác b u ồ n g tim của mình nhảy lên vô cùng, nàng có chút e ngại, không dám cùng đối phương đánh, nghĩ đến chính mình dáng điệu không tệ, đi qua vô số lần hậu thiên thúc, dáng người phương diện tuyệt đối bá đạo, cho dù có ý sát uy hiếp, cái kia chút tiểu đệ n h ó m nhìn về phía nàng thời điểm, cũng thỉnh thoảng lộ ra h è n bọn ánh mắt tham lam. đã như vậy, nàng nghĩ thi triển mỹ công, nghĩ đến điểm này, nàng làm ra vũ m ị động tác, hoàn mỹ đường con bại lộ tại lâm p h à m trước mặt, nếu là dùng một bài thơ để hình dung, đó chính là. nhìn ngang thành r y nhìn nghiêng thành đỉnh xa gần cao thấp đều không cùng một tay bắt bao không gói được hai tay cũng mới vừa vặn tiểu ca ca tỷ tỷ tốt muốn ẩ m tại liễu hồng trong tâm mắt quả đống to lớn kéo tới nàng không có loại kia cảm giác vui mừng thay vào đó thì là loại kia đau đớn kịch liệt bao phủ trong lòng đau nhức đau nhức ẩ m ẩ m phản phất có vật gì đó triệt để nổ tung lóp đi vào giống như nàng muốn biết là cái gì hủy diệt để cho nàng có loại cảm giác này có thể là tinh thần của nàng ý thức dần dần tiêu tán c n bản không có cách nào kiểm tra. thứ đồ gì đều là chút vật dơ bẩn. a n mọn ta tuổi nhỏ thuần khiết tâm, lâm phàm quá lớn. sau đó chậm rãi nâng lên nằm đấm, vừa mới hắn đã có thân mật đụng vào. nguyên lai doanh kích đối phương hơi lộ ra sốc nổi cơ ngực lớn, lại là loại cảm giác này, hơi cảm nhận được một loại giảm s ó c nhưng ở hắn lực lượng mạnh mẽ dưới, điểm này giảm s ó c không có ý nghĩa, trực tiếp bị hắn doanh sở. thật mạnh, kinh nghiệm liền là đang không ngừng chiến đấu tăng lên. nếu như lần sau gặp được cao thủ, đối phương là nữ tính, còn có như thế quy mô, tuyệt đối không thể đánh kích lồng ngực của đối phương, bằng không tạo thành giảm sốc lực. rất có thể bị bắt lại sơ hở, ân, cao thủ so chiêu thường thường đều là nhất kích mất mạng, học được, cũng ngộ đến. nhìn về phía cái kia ngã xuống đất không dậy nổi, khả năng không có khí tức thi thể, trong ánh mắt hiện hiện vẻ cảm kích, có thể làm gương tốt, kính dân người khác, nhường thế nhân ngộ đến đã từng khó mà minh ngộ đủ v ậ t giá trị phải tôn trọng, đáng kính n g h ệ mặc dù không thể hơi hơi l ư ỡ một cái, biểu thị kính ý, nhưng cũng có thể khe g ậ t đầu, ngỏ ý cảm ơn. đa tạ. âm thầm chu nhất trận mắt h ố c mồm nhìn xem, ánh mắt của hắn thủy chung chú ý lâm p h à m thấy lâm phảng một quyền anh sập một vị nữ tử lồng ngực hắn kinh ngạc cũng bối rối thật là bá đạo thủ đoạn t ố t không hiểu được thương hương t i ế c ngọc nằm đấm kẻ này tương lai không thể đo lường hoàng đại nhân xem người thật chuẩn ta phải chết ở chỗ này sao bách lý ư ớ c tuyệt vọng trên thân đã có tổn thương máu tươi nhuộm đỏ áo bào hai tay của đối phương cứng rắn như sắt sắc bén như đao mấy lần đưa hắn bước đến tuyệt cảnh nếu không phải hắn tuyệt địa phản công bùng nổ tiềm năng sợ là sớm đã bị chém giết ngay tại hắn suy nghĩ lộn s ộ lúc trong tay kiếm bị đối phương đánh ụ n g tự thân càng là nhận một cú cự lực hai chân đạp đạp l u i nhanh, một cái s ơ sẩy ngã nhào trên đất, s ơ hở mở rộng, không có chút nào phòng bị. Tiểu tử, ngươi t ử kỳ đến rồi. Y tế sát cười lạnh, một chảo kéo tới, cuốn quanh sát khí khí lực đủ để xé nát cổ họng của hắn. Tại loại nguy cơ này thời khắc, Bách Lý ước nghĩ đến rất nhiều chuyện, đầu tiên nghĩ đến chính là chính mình sợ là đã không có tương lai, càng có chút hối hận chính là 200 cân cũng không phải là không thể thử một lần. Tuyệt vọng nhắm mắt, chẳng qua là chờ giây lát. Kỳ quái, vì sao không có việc gì? Lão g i a Hỏa, tiểu đệ của ta ngươi cũng muốn giết? rất quen thuộc thanh âm, hắn mở to mắt, bất ngờ phát hiện một đạo thân ảnh đứng trước mặt của hắn, nhìn kỹ, kém chút nghẹn ngào gào lên ra tới. Lâm Phạm, hắn nghĩ tới rất nhiều kết cục, duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Bách Lý Ước, lui ra, hắn giao cho ta. Bách Lý Ước không nhìn thấy Lâm Phạm lúc này v ẻ mặt, thế nhưng hắn theo trong lời nói này, nghe được một loại bình tĩnh đến cực hạn lạnh nhạt. Giống như mọi chuyện cần thiết, cũng không để ở trong lòng giống như. Nay cùng trong đầu của hắn nghĩ Lâm p h à m không giống nhau. chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt o gần hai cờ cờ, hợp gu ghê đ c truy cập trang web a u d i o c h u y e n f u n c o m để nghe t o ọ n bộ. link dưới mô tả video nhé chương 30, ta chỉ có thể yên lặng nhận lấy này chút cả bã ta bách lý ước g i ế t hầu có chút khó chịu muốn nói ngươi cùng tu vi của hắn có khoảng cách có thể là tình huống trước mắt khiến cho hắn khắc sâu hiểu rõ chính mình lúc trước giống như thật rất vụ vẻ liền bỏ mang lăn thoát ly phạm vi tầm mắt nhìn chòng chọc vào hắn không tin có thể là không tin đều không được a nếu như không phải lâm phạm cứu hắn hắn thật sẽ chết đưa lưng về phía bách lý ước lâm p h à m khoe miệng lộ ra tơ t i mỉm cười c a đã dần dần biểu hiện ra thực lực bản thân. Hy vọng ngươi có thể mở to hai mắt xem thật kỹ một chút. Tuy nói ta chẳng qua là cái xem cửa lớn, nhưng người nào quy định xem cửa lớn liền không lợi hại? Ngươi là ai? Yết sát n h ư m mày, đối phương ngăn trở hắn sát chiêu, khiến cho hắn hơi kinh ngạc, xem tình huống còn có chút h ờ i hận. Đây là hắn vô pháp dễ dàng tha thứ. Đối với gan dám mạo phạm hắn người, phải chết. Chấn Ma Ti trông coi cửa lớn. Lâm Phạm Như nói thật lấy, hắn xưa nay sẽ không nói láo, nói láo là kiện thật không tốt hành vi, hoàn toàn không cần thiết. Giữa người và người đến lẫn nhau thẳng thắn. Quả nhiên. Lâm Lâm Phạm nói ra chính mình là trông coi cửa lớn thời điểm tình huống có chút không đúng. Y d i sát vẻ mặt âm trầm đến cực hạn, p h ả n phất có đoàn lửa giận ở trong lòng bùng cháy giống như. Đừng quá cuồng vọng. Hắn cảm giác được nhã, vậy mà nói chính mình là trông coi cửa lớn, chỗ nào trông coi cửa lớn có lợi hại như thế? Ánh đen lấp lánh. Y d i sát hai v ư ớ t hoàn toàn chính xác hết sức bá đạo, Lâm Phạm sớm cũng cảm giác được, nếu như không phải hắn thân thể đầy đủ cứng hãn, sợ là phải dùng binh khí chống lại. Kỳ quái, chẳng biết tại sao hắn theo trên người đối phương gửi được khí tức quỷ dị. Ngay tại Lâm p h à m tính ra đối phương tình huống thời điểm. Y sát cũng giống như thế, hai chảo của hắn không gì không phá, thân thể cùng hắn chống lại đơn giản liền là muốn chết. Có thể là hắn cũng phát hiện vấn đề, hai chảo của hắn vậy mà không có tác dụng quá lớn. Cái kia một cỗ truyền lại mà đến lực lượng cường h ắ n đến cực hạn, mỗi một lần va chạm đều cảm giác trong cơ thể mình khí huyết đang chấn động. Không sai, hoàn toàn chính xác thật lợi hại, nhưng còn thiếu rất nhiều a. Lâm p h ả n cười, vạn lô luyện thể cương mánh hiệu quả khiến cho hắn tựa như một tôn đấu đ á lung tung c ự nhân, theo c h í dương khí huyết bùng nổ, nhường y sát cảm nhận được mối nguy. Ẩm, đấm ra một quyền, bắn c h ú n g y sát lồng n g c làm sao có thể? Y d i sát túi đầu nhìn xem lồng ngực, nhận chí dương khí huyết va chạm, lồng ngực của hắn t ư t ư bốc lên khói đen, tựa như bị bốc cháy lên giống như. Hắn ngạc nhiên nhìn xem Lâm Phàm, cùng vừa mới cầm kiếm tiểu tử kia đối kháng thời điểm, không có bất kỳ cái gì áp lực, mặc dù nói đối phương kiếm chiêu tinh diệu vô song, có thể là trong mắt hắn cũng là như vậy mà thôi. Bây giờ gặp được Lâm Phàm này loại thân thể mạnh mẽ, huyết khí sung túc r a hỏa chống lại, vậy mà ă n phải cái lô vốn. Tiểu tử, chết cho ta! Y d i sát ố n g giận, toàn thân khói đen sôi trào, đột nhiên lăng không mà lên. đối Lâm Phàm cổ quét ngang tới khí thế hung mãnh có thể nghe được phá không thanh âm đó là âm bạo thanh âm Lâm Phàm không núc ních h tí nào ánh mắt thủy chung hờ hững tới tốt lắm chỉ thấy Lâm Phàm cái cổ ở giữa cơ bắp nhận huyết khí sôi trào đột nhiên bành trướng biến cứng rắn vô cùng bảo hộ lấy yêu đ t cái cổ ầm k í c h liệt tiếng nổ vang dền vang vọng màu trắng song khí c h ấ n động đủ để chứng minh này vừa quét qua huy thế khủng bố đến mức nào người thường l ọ t vào dạng này thế công tuyệt đối là đứt gãy kết quả ý d sát giữ tận bộ mặt kinh hãi và phẫn trong lòng không dám tin Đối phương đến cùng tu luyện là cái gì thân thể tuyệt học? Vì gì khủng bố như thế? Ngay tại hắn khiếp sợ thời điểm, Lâm Phạm sớm nắm lấy cơ hội, đối phương thuộc về lăng không dâng lên, phía dưới xuất hiện sơ hở, không do dự, năm ngón tay nắm chặt, cùng bạo ra quyền, tại y sát ánh mắt hoảng sợ xuống. Ẩm, giống như là dưa hấu phá toái giống như. A, y sát bay rớt ra ngoài, đũng quần hơi lộ ra ẩm ướt, bộ mặt dữ tợn mà vừa thống khổ. Quan sát bách lý ư ớ c đảo hít một hơi hàn khí, vậy mà không tự chủ bưng bít lấy đũng quần, mặc dù nói không có phát sinh ở trên người hắn, thế nhưng một màn trước mắt. đ ô i mắt trần hình thành trùng kích là kinh khủng. Chu Nhất thật ác độc a. Lúc này Lâm Phạm cảm giác lại trong chiến đấu học được có ít kinh nghiệm, làm người quét ngang không có nắm chắc, một cước đem đối phương đầu quét gây thời điểm cũng không cần phải bại lộ chính mình sơ hở. Mặc dù nói đối phương tu vi cũng không tệ, thế nhưng còn không có đi đến toàn thân kim cương bất hoại cảnh giới. Nhìn xem Y sát gào thảm bộ dáng, hắn liền biết một chiêu này đối thương tổn của hắn lớn đến bao nhiêu, khiến cho hắn không nghĩ tới chính là Y sát khôi phục giống như có chút nhanh, vậy mà len ken âm vang bang bỏ lên, cái kia thần sắp tức giận. rõ ràng là càng thêm muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ nên kết thúc lâm phàm tốc độ cao hướng phía y sát phóng đi hai quả đấm vung ra mỗi một quyền đẩn chứa bảng bạc lực lượng đừng chống cự thế công của ngươi đã yếu dối tinh dối m ù ầm hai quả đấm không ngừng vung lấy y sát lồng lực thân thể đối phương nhận khủng bố như thế sát chiêu cũng là dần dần suy yếu đột nhiên lâm phàm bắt lấy cổ tay của đối phương đột nhiên xoay tròn g i n g i á c một tiếng ra bây giờ đối phương sau lưng một cước giấm nát đối phương đầu gối tốc độ cực nhanh hai cước xuống liền đem đối phương đạp quỵ trên mặt đất. đồng thời lại nhanh chóng đem đối phương cánh tay kia bẻ gãy. A, y rì s á t con ngươi nổi lên, tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lấy, hắn tự nhiên không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Lâm phàm ôn cổ của đối phương, nhẹ khẽ tựa vào đối phương bên hai, thiện ngươi lên đường. Y rì s á t không cam lòng nói, ngươi đến cùng tu vi gì, d u n g huyết bắt trọng. Không thể, giang giác, v ạ n gãy cổ thanh thúy thanh hết sức chói tai, chỉ là nghĩ đến trong cơ thể có khí tức quỷ dị, hắn dùng phòng n g ừ vẫn nhất, lại là một trường v ô hướng phía sau lưng của hắn, hung hậu kinh đạo sọ xuyên qua thân thể, phá toái kinh mạch của hắn. trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát phương xa an hải cùng trần bằng ngơ ngác nhìn trong tay bọn họ đao chảy xuống máu này chút cũng không là trọng điểm trọng điểm chính là lâm ca thủ đoạn thật thật tác động này cùng bọn hắn ngày thường thấy lâm ca không giống nhau ngày thường lâm ca thường xuyên duy trì mỉm cười nói chuyện nhỏ giọng trầm nữ g có lúc còn mang theo một tia hài hước đây lúc này dựa theo lâm phàm thói quen đối với đám người kia hắn nữa thích theo thói quen sở thị thế nhưng chung quanh có người tuy nói là hắn đoàn đội bên trong tiểu đệ nhưng thân là đội trưởng nhất định phải là phải có phong cách hắn tới đến bách lý nước trước mặt nhẹ giọng hỏi đến không có sao chứ không không có bách lý nước ở vào trong kiếp sợ đến bây giờ đều không phải nói cái gì lâm phàm k h ẽ v ô vai hắn một cái bảng không có việc gì liền tốt dừng chút không có phát hiện quỷ gì chúng ta trở về đi sau đó hướng phía an hải cùng trần bằng v ớ y tay đi ở vào trong kiếp sợ trần bằng đám người vội vàng ả a vài tiếng n h ỏ chạy tới đi theo lâm phàm cùng rời đi bách lý nước nhìn xem bọn hắn đi xa thân ảnh lại nhìn một chút những thi thể này lắc lắc đầu không có suy nghĩ nhiều cũng vội vàng từng theo hầu đi d ư ơ n g trúc rất an tĩnh một đạo thân ảnh xuất hiện thật là lợi hại vượt qua ta tưởng tượng lợi hại chu nhất lầm bầm l ầ u bầu cảm thán sau đó nhìn xem bị lâm phạm đánh chết y sát tiến lên xem xét thi thể tình huống thấy thương thế đào hít một hơi hàn khí thật là bá đạo thủ đoạn l ệ n h bài lục âm đây là cái gì tình huống trầm tư rất lâu tạm thời không nghĩ tới có dạng này tổ chức được rồi tạm thời mặc kệ sau đó lại tiếp tục sở lấy thi thể a hắn theo trên người đối phương mò tới một chút năng lượng với hắn mà nói, ngân lượng liền là c ả t bã, cho tới bây giờ đều không chút nào để ý những đồ chơi này, chẳng qua là đại hạ có luật pháp không có thể tùy ý hư hao ngân lượng, bằng không làm muốn hình phạt. nghĩ đến điểm này, chu nhất buồn khổ lắc đầu, chỉ có thể yên lặng nhận lấy này chút c ả t bã. chương 31, cũng là một năm đi, t ấ n mắt nhìn thấy, ừm, thật liếc mắt không có chuyện, lợi hại như vậy. h o à n g an nghe nói chu nhất nói tới này chút, cả người đều tròn v á n g nương dương cảnh nhất trọng, bách lý ước cũng không là đối thủ, nếu như không phải chu nhất nói, hắn rất khó tin tưởng dạng này thuyết pháp. này đã vượt qua hắn nhận biết phạm vi. Đại nhân, ta cẩn thận tra xét thương thế của đối phương. Mặc dù thương thế rất nhiều, nhưng khắp nơi đều là vết thương chí mạng, xỏ xuyên qua kình đạo rất mạnh, có thể nói khó có thể tưởng tượng. Tiểu tử kia so với chúng ta trong tưởng tượng muốn mạnh hơn, còn có vạn lô luyện thể thật có mạnh như vậy sao? Đây là hắn chuyện muốn biết nhất. Hắn có nhìn qua vạn lô luyện thể tu luyện nội dung, tuy nói đích thật là một môn cực mạnh tuyệt học, nhưng lâm phàm hiện tại biểu hiện ra năng lực, không khỏi cũng thật là đáng sợ. Hoang An giữ yên lặng, cứ như vậy bình tĩnh nhìn chú nhất. Phảng phất là đang nói, ngươi hỏi ta. ta đến hỏi người nào khả năng thật có lợi hại như vậy a hắn cũng rất khó xác định có được hay không bất quá những tình huống này đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu lâm phàm biểu hiện càng là ưu tú hắn liền càng có nắm bắt đem lâm phàm đưa đến thiên cương tông dù cho quỷ cũng muốn quỷ được qua có thể ở bên người phát hiện một vị nhân tài ưu tú thật vô cùng khó hoang an đối quỷ dị cũng không có bao nhiêu hoảng sợ duy chỉ có đối đại hạ tới nói thuộc về địa phương nguy hiểm tứ đại hung ác chỗ cũng là kinh khủng nhất địa phương hắn tâm sinh sợ hãi có người đồn quỷ dị là từ nơi đó ra tới nhưng không ai có thể đi sâu tới đó Cho dù là hắn Hoàng An, đều đã trở thành Lâm Dương Trấn Ma Ti Thủ lĩnh. Đối tình huống bên kia, cũng là kiến thức nửa vời mà thôi. Ban đêm, Lâm Phạm rửa mặt kết thúc, nhớ lại cả ngày tao ngộ, cảm giác rất tốt, học được rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Vạn Lô luyện thể bị hắn tăng lên tới b ắ t trọng. Vươn tay cánh tay, x ú c lên tay háo. Theo vận chuyển, hắn thấy rõ ràng d ấ u ở dưới cánh tay mạch máu tại bành trướng, lỗ chân lông triển khai, có khí sóng phun trào. Trong chớp mắt, cánh tay biến so di vạn m u ố n to gấp đôi, v ư ơ t ve, có thể cảm nhận được làn da biến hết sức cứng r ắ n g ọ đánh lên đến thời điểm. còn có thể phát ra như kim loại thanh âm bình thường vạn lô luyện thể tuyệt đối không có dạng này vi năng xem ra này ác ý tăng lên tiểu phụ trợ thật có thể cho tuyệt học mang đến biến hóa cực lớn a hắn tùy ý đấm ra một quyền không khí chấn động có khí sóng vây quanh cánh tay tản ra đây là hắn trước kia tuyệt đối vô pháp làm được một màn bây giờ lại là dễ dàng quyền này đánh chết một con trâu có vẻ như không quá phần đi ngày kế tiếp lâm phạm lại cùng cá ướp mối giống như thành thành thật thật đợi tại trong phòng gác cửa nghỉ ngơi phát hiện thật nhiều người đi ngang qua hắn bên này thời điểm đều sẽ tò mò nhìn nhiều vài lần ánh mắt kia nếu là không có suy đoán sai, chấn kinh, rung động, không dám tin. Trần Bằng cùng An Hải hóa thân hành tẩu phát thanh thành viên đi đến chỗ nào đều suy hư hôm qua tình huống, đó là tận mắt nhìn thấy, bởi vậy nói đại nhập cảm cực ư ờ n g hình ảnh cảm giác mười phần. cái gì một quyền đánh nổ, cái gì một cước đ ạ p bạo, đều là rất bình thường tình huống. nghe nói việc này người, luôn là bồi hồi tại tin c ù n g không tin ở giữa, An Hải bọn hắn không quen, đã từng cũng không phải một c á i ngành, bất quá Trần Bằng bọn hắn là biết đến, làm người vẫn t í n h đáng tin t ậ y nghĩ đến sẽ không k h lác. bởi vậy. đi ngang qua cửa lớn, thấy lâm phàm thời điểm đều sẽ nhìn nhiều vài lần. dù sao bọn hắn quen thuộc là trông coi cửa lớn lâm phàm, nhưng như thế n h ư bức lâm phàm, thật đúng là không chút nhìn qua đây. lâm phàm đã sớm đối những ánh mắt này tập mãi thành thói quen. ưu tú người ở đâu đều là như thế lóa mắt. tiếp tục l ậ t xem sách, xem chính là đại hạ vương triều lịch sử phát triển, theo kiến quốc thời kỳ, quỷ dị liền đã tồn tại, nhưng khi sơ quỷ dị có vẻ như không tính lưu hành, có rất nhiều bách tính cũng không biết quỷ dị, cũng không biết là nguyên nhân gì, quỷ dị dần dần tăng nhiều, thậm chí nguy hại đến dân chúng như thường sinh hoạt. không có chuyện gì đ ọ c sách, có thể tăng trưởng kiến thức, tu thân dưỡng tính, nhường tự thân trở thành một vị có văn hóa nội tình, có học thức tồn tại. Sau một hồi, hắn phát giác được có người để sách xuống, ngẩng đầu, p h ò n g gác cửa bên ngoài, bất ngờ đứng đấy bách lý ước vẫn như cũ là như vậy tiêu sái, quần áo màu xanh lộ ra rất xuất khí, nhất là sau lưng c o n kiếm, hoàn toàn chính xác có loại kiếm tiên khí chất. Hai người đối mặt, bách lý ước cầm lên trong tay giấy d ầ u ăn gà sao? Nếu như là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ không nói chuyện với lâm phạm, nhưng hôm qua một màn, cho hắn tạo thành động t í n h lớn, tối hôm qua lúc ngủ. trong đầu hiện hiện đều là những hình ảnh kia. hắn cảm giác mình không có bị đến bất kỳ n h ằ m vào. trưởng lão tôn nữ tay cũng không có g i ả i như vậy. hoàng đại nhân an bài cho hắn đội ngũ thật rất mạnh, là hắn đầu g ó c vụ về, mắt chó coi thường người khác, hiểu lầm đối phương. bởi vậy, hắn muốn theo lâm phàm nói chuyện với nhau một thoáng. tuyệt đối không phải là bởi vì đối phương quá mạnh chấn như hắn, mà là ta vì chính mình lúc trước hành vi, thấy hối hận. tốt. lâm phàm cười nói, nay gà mùi vị coi như không tệ, thế nào mua? ra cửa rẽ trái mấy trăm mét chỗ quầy hàng. ừm, mùi vị thật thơm. Trước kia vậy mà không có phát hiện. Hai người ngồi tại trước bàn, ăn đầy ra gà, xem như hai người lần đầu thân mật tiếp xúc. Ta có thể hỏi thăm một việc sao? Bách Lý ước yếu đốt hỏi, giống như một vị nhận chấn nhiếp bé ngoan giống như. Nói đi. Lâm Phạm cảm giác mình cũng không có khi dễ qua Bách Lý ước, vì sao theo trong giọng nói của hắn, giống như nghe được một chút bị thương tổn luận điệu đây. ả o ra đi. Nghĩ hắn Lâm Phạm tại Lâm Dương sinh hoạt sắp có 20 năm, không tính xuyên qua, vậy liền là chân chính thổ dân, đối người hữu hảo, thân thiện, lao nại nại t i ngã đều có thể có dũng khí n ă n g đỡ. điều này nói rõ thiện ý của hắn đến cỡ nào sung t ú Bách Lý ư ấ c nói, ngươi giành r à n h như thế lợi hại, vì sao vẫn chỉ là chấn ma ti trông coi cửa lớn? Nghe nói như thế, Lâm Phạm có chút kinh ngạc, lợi hại có vẻ như cùng trông coi cửa lớn không xung đột a? t xem người tới nơi này đối nghề nghiệp có chút thành kiến a? Không được, nhất định phải cho Bách Lý ước thật tốt bảy ngay ngắn một thoáng tam quan. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là thật là đáng sợ, sao có thể giống như này không tốt ý nghi đâu? Nghề nghiệp chẳng phân biệt được quý tiện, nhất định phải đối xử như nhau. Ai? Thở dài một tiếng. thấp dẫn bách lý ước chú ý nắm bắt thịt gà bách lý ước ngây người nhìn xem lâm phạm hắn theo lâm phạm vẽ mặt bên trên thấy được một tia hồi ức hắn không dám nói lời nào lại không dám thở dốc liền sợ quay giầy đến lâm phạm hồi ức 1 ư c n ă m trước một cái đầy trời tuyết lớn ngày ta lâm phạm tự nhận là đang kể chuyện cũ phương diện năng lực là không tệ mà lại là đang phát sinh qua sự tình bên trên hơi tăng thêm điểm lúc này bách lý ước tựa như bé ngoan giống như an t i n h nghe không dám đánh nhiễu theo lâm phạm không ngừng kể ra tâm cảnh của hắn phát sinh một chút biến hóa sau một hồi bách lý ước chậm rãi nói. cho nên ngươi trở thành người giữ cửa nguyên nhân chính là muốn muốn về ước thu giữa ngươi Lâm gia ra sao? Có một phần là này nguyên nhân, cũng có một phần là ta thật ưa thích làm giữ cửa. n g ạ h tuy nói là trả lời như vậy, nhưng đối bách lý ư ớ c tới nói, hắn đã đem nửa đoạn sau lời toàn bộ quên, xem như không không tồn tại. Nguyên Lai Hoàng đại nhân sớm sớm biết Lâm Phạm rất lợi hại, cũng biết hắn là theo kiếm c á t tới người ưu tú, không nghĩ mai một hắn, cho nên đưa hắn an bài tại Lâm Phạm trong đội ngũ. Thông, hết thảy đều nói rõ lý do thông, tâm tình triệt để s ả n g khoái, đã nén thật lâu ý nghĩ. đã sớm không còn sót lại chút gì. Lâm ca, ngươi tu luyện bao lâu a? Sưng h ồ biến, đã gọi là Lâm ca, đây là đối Lâm phàm b ộ i phục cải biến. h ắ n thấy, Lâm ca có thể có tu vi như vậy, khẳng định là từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện. Lâm phàm tầm mắt rất là thâm thúy nhìn xem hắn, nháy mắt mấy cái, cuối cùng buồn bã nói, cũng là một năm đi. Bạch lý ước. Ai? Nghe không hiểu nhiều lắm ai? Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ, hợp gu g h é đ ọ c Chương 32 ngươi có thấy đầu của ta sao? Bạch lý ước đi. tại lâm phàm trong mắt hắn giống như tỉnh tỉnh mê mê giống như là bị người đánh một trận t ơ i b ẩ i đầu mơ mơ màng màng rời đi chẳng lẽ là ta vừa mới nói lời thế nào một câu bị tổn thương đến hắn rồi suy nghĩ kỹ một chút rất có thể t í c h được rồi ngẫm lại cái khác gà coi như không tệ xoa bụng không chút no bụng thật sự là đáng giận tiểu khả ái một con gà một người một nửa chỗ nào đủ ăn đứng dậy phổi mông một cái rẽ trai mấy trăm mét dựa vào phong cai dám vào mặt mẹ ngươi lại là ôn gà lao bán gà gia gia khi còn tại thế đã nói với hắn Lao già này gà tuyệt đối đừng mua, đều là giá thấp thu mua chết gà. Nghĩ tới đây, hệ, nghĩ hệ có thể là h ẹ không ra. Xem ra dùng có vấn đề đồ vật làm ra mỹ thực, mùi vị thường thường đều là tiêu chuẩn. Ban đêm, đêm nay mặt trăng thật tròn, trắng loan ánh trăng bao phủ đ ạ i địa, cho này mảnh yên tinh t h à n h thị mang đến một chút cảm giác không giống nhau. Lại là rất theo đèn lồng tuần tra một đêm, tịch mịch khó nhịn ban đêm luôn là hỏa lực tràn đầy vô cùng. Lâm phàm bí m ắ n g chẳng có mục đích đi. Ai biết đêm nay có thu hoạch hay không? Ngược lại hắn liền là trong lúc rảnh rỗi, ra tới thử thời vận. l i ê n hỏi được hay không. Liên hiện tại tình huống này, ở kiếp trước, đừng nói có quỷ dị, chỉ cần tại ta không có uống say tình huống dưới, đi tại đường ban đêm bên trong, liền sẽ sợ toàn thân lạnh q u n g còn không dám quay đầu nhìn về phía hám. Dù sao lão nhân thường suy nói, đi đường ban đêm đừng quay đầu, bằng không hỏa sẽ dập tắt. Bởi vậy, hắn thường thường đều là miệng niệm như lai phật tổ, ngọc hoàng đại đế. Túi đ ầ u không quan tâm có cái gì động tĩnh, tốc độ cao về nhà mới là lựa chọn chính xác. Thùng thùng, có gõ cái c h i ê g thanh âm truyền đến, cẩn thận nghe, thanh âm thật là có điểm có chuyện như vậy. Một thoáng lại một thoáng. rất có tiết đ ấ u cho nảy tịch mịch ban đêm mang đến chút không giống nhau bầu không khí. Chính là chúng ta Lâm Dương giống như không có gõ mõ cầm canh a. Hắn sinh hoạt sắp có 20 năm, liền chưa nghe nói qua, vẫn là nói trước kia ngủ quá chết, liền không nghe thấy. Một cái nào đó trong phòng, lóe lên mỏng manh ánh đèn, ánh đèn giống như đang nhảy nốt lấy, xem xét liền là dầu tâm không có chân ngỏi thì tốt hơn. Ma quỷ, chậm một chút. Biết, biết, đây không phải thừa dịp có cảm giác nha. Thùng thùng, gõ tiếng chiên hết sức bắt mắt. Ma quỷ, ngươi nghe, đây là cái gì thanh âm? Thanh â m đừng quản thanh em gì, vừa mới có cảm giác, kéo dài thời gian không dài, trước hết để cho ta đi và o ấm áp hạ vân vân, thanh â m này. Người vợ, tranh thủ thời gian tắt đèn, có vấn đề. Ba. Ngọn đèn dầu dập tắt, trong phòng đen kịt, hai cái thân ảnh tránh ở trong c h ă n bên trong run lẩy bẩy. Lâm Dương trước kia là có gõ m ô cầm canh, thế nhưng có rất nhiều gõ m a cầm canh bị quỷ dị giết chết, dọa đến đám người kia, nói cái gì đều m ặ c kệ người này, dùng về phần hiện tại đều không ai làm. Bây giờ, đột nhiên tới vài tiếng thùng thùng, nhưng Phạm có chút tỉnh táo, dù cho hắn vừa trùng trùng lên não. cũng là kịp thời thu đường biến mềm hoạt không dám có bất kỳ cản trở nào ý nghĩ cái này là người thành thật nên bị thương hại nhận ưu cấp nhất giai quỷ dị không đầu nhìn chăm chú ác ý 20. lâm phàm mang theo đèn lồng tiếp thụ lấy ác ý nhắc nhở không có có bất kỳ biến hóa nào vẫn như cũ đi hết sức kiên tĩnh nhưng trong lòng lại là suy nghĩ muôn v à n ưu cấp nhất giai quỷ dị ác ý vậy mà mang đến cho hắn 20 ác ý so dĩ vãng gặp phải những người kia hoặc là cái khác quỷ dị đều muốn cao t m mắt nhìn chăm chú lấy phía trước cái kia đạo đen kịt thân ảnh vừa đi đến một bên g ó cái chiêng, nếu như quỷ dị có thể cùng Lâm Phạm một dạng tiếp thu được các ý, cái kia tất nhiên là nhận biến thai cấp nhân loại, Lâm Phạm nhìn chăm chú, ác ý 999. Lúc này, trung quanh âm phong trận trận, theo ưu cấp quỷ dị xuất hiện, đã hình thành phạm vi nhỏ tinh thần ảnh hưởng. Còn tốt đầu này quỷ dị v ẹ n vẹn chẳng qua là ưu cấp nhất giai, nếu như cấp độ đầy đủ cao, trung quanh bách tính chưa hẳn có thể may mắn thoát khỏi, khẳng định sẽ bị ảnh hưởng đến. Quỷ dị không đầu cùng Lâm p h à m càng ngày càng gần, cuối cùng hai bên dừng bước lại, mặt đối mặt đứng vững. Ngươi có thấy đầu của ta sao? âm trầm thanh âm c h u y ể n ra, lâm phàm đem đèn lồng hướng phía trước thả thả, hoàn toàn chính xác không thấy đầu của đối phương. không thấy, hơi hận đáp lại, sau đó d ẫ n theo đèn lồng tiếp tục tiến lên. hắn muốn nhìn xem quỷ dị có phải thật vậy hay không là tới tìm hắn. theo lâm phàm lần này sau khi trả lời, trực tiếp rời đi. làm quỷ dị không đầu có chút n g ư ợ n a y cùng hắn nghĩ cũng không giống nhau, hắn cùng rất nhiều nhân loại nói qua giống nhau lời, kết quả chỉ có hai loại. loại thứ nhất liền là thấy hắn người bị hắn bị hù ngũ quan vật mèo, nội tâm hoảng sợ đến cực hạn, có tên liệt ngồi dưới đất, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi khai. có thì là c o cẳng liền chạy liền cùng bảo vệ sức khỏe kết thúc thấy chính mình người vợ giống như loại thứ hai ghê tởm nhất theo hắn nói ra câu nói này không nói hai lời trực tiếp rút dao đối với hắn liền là một chầu chém tuy nói có hai loại kết quả nhưng nhân loại kết quả chỉ có một loại cái kia chính là bị hắn triệt để thôn vệ chẳng qua là hiện tại quỷ dị không đầu chậm rãi xoay người nhìn về phía người đi ở phía trước loại p h ả n phất cùng định đối phương giống như nện bước nhẹ nhàng chân đi theo tại đối phương sau lưng quỷ dị không đầu hết sức h i h o ặ c rõ ràng còn có một chuyện rất trọng yếu muốn làm Lâm Dương cũng không là mục tiêu của hắn, có thể là chẳng biết tại sao, luôn cảm giác nơi đó có hắn nghĩ muốn đi tìm đồ vật. Suy nghĩ rất lâu, đến cùng vì cái gì? Không nghĩ ra, cũng có thể hiểu được. Hắn rõ ràng liền không có đầu, nơi nào có đầy đủ mạch suy nghĩ suy nghĩ những món kia, hắn thật theo tới. Lâm Phàm hai mắt gian dảo quan sát đến sau lưng, phát hiện quỷ dị không đầu thật theo tới, xem ra cùng hắn đoán không sai, chính mình thật rất dễ dàng hấp dẫn đến quỷ dị chú ý. Là ta Lâm Phàm lớn lên quá xuất k h í vẫn là chất thịt thật rất mỹ vị, có lẽ hai loại khả năng tính đều là tồn tại a. n ồ n g đậm khói đen theo quỷ dị không trên đầu người bạo phát đi ra, như hắc vân bao phủ tới. Khói đen bên trong r ỗ i ra hai cái ảm đạm hai tay, mong muốn ôm ấp lấy hắn. Tới gần, tới gần, sắp tới gần. Ngay tại hai tay sắp bắt được hắn thời điểm, cước bộ của hắn gia tốc. Ai? Ngươi bắt không được ta. Quỷ dị không đầu nào không, loại tình huống này đối quỷ dị không đầu tới nói giống như có chút không thể nào tiếp thu được, không nên là loại tình huống này. Vừa mới rõ ràng, có khả năng đem nhân loại bắt lấy, loại ý này bên ngoài b i ế n cố không nên tồn tại. Ngay người tại tại chỗ, lâm vào quỷ dị trong c h ấ m tư. Quỷ dị đều có chút nốc a Lâm Phạm không có tiếp tục đi, hắn sợ đi quá nhanh, đầu này Quỷ dị theo không k ị p tốc độ của hắn, xoay người, Thủy Trung dẫn theo đèn lồng, lẳng lặng n g ạ c h chờ đợi, thấy Quỷ dị còn đứng ngẩn người ở chỗ đó, vẫy tay, tựa như nói là, tiểu bảo bối tới, ta cho ngươi xem một chút đại bảo bối. Động. Quỷ dị không đầu thật động, hắn có thể biết đường vẫy chào tư thế. Quỷ dị không đầu chậm rãi hướng phía Lâm Phạm đi tới, còn hết sức chuyên nghiệp gõ trong tay c h ư ơ n g đồng. Thùng thùng. Nếu như phối hợp cái tia chuyên nghiệp thuật nữ, cái k i a chính là một vị hợp cách gõ m o cầm canh người. Ngươi có thấy đầu của ta sao? Lời giống vậy, đồng dạng ngữ khí, đồng dạng tạo hình, duy nhất cải biến chính là quỷ dị không trên đầu người khói đen càng lúc càng nồng nặc, nhiệt độ t u n g quanh hạ thấp. Còn có một loại không hiểu tinh thần không ngừng đánh thẳng vào đầu của hắn. U cấp quỷ dị năng lực, phạm vi nhỏ ảnh hưởng người khác thần trí. Lần này không có đi, mà là hết sức nghiêm túc nói cho đối phương biết. Ta thấy được. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ. Hợp Gu ghé đọc. Chương 33 đừng có dùng dạng này luận điệu nói chuyện với ta. h ả quỷ dị không đầu có chút ngọng. cùng hắn nghĩ không giống nhau, quá trình không phải như thế, thấy, ngươi đặc nương có thể ở đâu thấy, thế nhưng thân là một tên hợp cách quỷ dị, làm đối phương ở sâu trong nội tâm không có tràn ngập hoảng sợ thời điểm, tuyệt đối không thể buông tha, mà là nhất định phải dùng tự thân năng lực, phối hợp tự thân tạo hình, làm cho đối phương cảm nhận được loại kia run như tẩy sấy bất lực, ở chỗ nào, quỷ dị không đầu am hiểu sâu con đường này, nói chuyện nhất định phải âm âm u, nếu là g i ọ n loại sáng, hiệu quả tất nhiên sẽ rất kém cỏi, khẳng định sẽ phá hư kiến tạo khủng bố cảm giác, ở chỗ này đây. Lâm Phạm cười híp mắt chỉ đầu của mình. Trước kia gặp được quỷ dị không nói hai lời liền là một chầu mánh được đánh, hắn cảm giác dạng này không tốt, kết thúc quá nhanh, thể nhạt vô vị. Nếu như có thể cùng quỷ dị hình thành một loại trao đổi, tất nhiên là nhân loại cùng quỷ dị s ử thượng trao đổi một loại đột phá. Quỷ dị không đầu không có đầu, nếu có đầu, hắn tất nhiên là mộng bức trạng thái. Lời này rõ ràng là hắn muốn nói, dựa theo như thường nội dung cốt truyện, đối phương tất nhiên là tại thấp phẩm loa Âu trạng thái nói không biết đầu của ngươi ở nơi nào, sau đó ta quỷ dị không đầu liền nói, đã ngươi không biết đầu của ta ở nơi nào. vậy liền đem đầu của ngươi cho ta đi sau đó r u i ra ảm đạm hai tay cầm lấy đầu của đối phương không sai liền hẳn là dạng này có thể hiện tại hắn quỷ dị không đầu lời muốn nói đều đã bị đối phương đem nói ra chuyện này với hắn mà nói liền là một loại khiêu khích chẳng qua là thân là chuyên nghiệp quỷ dị có một bộ trước sau như một với bản thân mình lo ị ì ngắn ngủi im lặng quỷ dị không đầu chậm rãi nâng lên tráng dọa người tay vươn hướng lâm phàm đầu vậy liền đem đầu trả lại cho ta đi tốt lâm phàm từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười theo quỷ dị không đầu hai tay không ngừng đến gần trong chốc lát ầm, ầm, kịch liệt nặng trĩu tiếng truyền đến. Lâm Phạm nhấc chân, đối quỷ dị không đầu liền làm ộ t trầu đạp mạnh. Vừa mới hung tàn v ạ n phần quỷ dị không đầu bị đạp ngã xuống đất, mong muốn đứng lên, có thể là Lâm Phạm sao có thể cho hắn cơ hội? Hai chân liền cùng phong hỏa luân giống như đối thân thể của hắn liền làm ộ t trầu nghiền ép. Nhưng Phạm nếu là hắn có cái đầu, cái kia nghiền ép vị trí tất nhiên là mặt của hắn. Coi như hắn trốn qua nhất tiếp. Dù sao đánh người đánh mặt đó là cỡ nào thoải mái một việc. Nhưng ngươi muốn đầu của ta, nhưng ngươi muốn đầu của ta. Lâm Phạm một bên đạp, một bên tức giận mắng. con người trở to, k h ỏ e miệng mang theo ý cười, cho người cảm giác tựa như là một vị trong lòng có chút biến thái người, đang đang khi dễ nhỏ yếu, dùng cái này thỏa mãn trong lòng biến thái dục vọng. Quỷ dị không đầu mong muốn bùng nổ triệt để nuốt mất cái này người. Nếu như đạp hắn chính là người bình thường, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, có thể là đối phương nhìn như không có chút nào quỷ tích hai chân, lại ẩn chứa khiến cho hắn sợ hãi như thế, đó là trí dương khí tức, đưa hắn quỷ dị bản nguyên ép gắt gao, thậm chí còn có tiêu ma dấu hiệu, giống bị lâm phàm một cước đạp hướng phương xa thời điểm, vội vàng từ dưới đất bò dậy, hai tay kéo ra. thân thể hướng về phía trước nghiêng hướng phía đối phương phát ra khàn khàn tiếng gào thét lửa giận ở trong lòng bùng cháy ai nói quỷ dị không có lửa giận cái kia chỉ là không có gặp được có thể làm cho bọn hắn nổi giận nhân loại mà thôi còn dám hướng ta hung ngươi nhất định phải chết vừa dứt lời hắn tốc độ cao hướng phía quỷ dị không đầu phóng đi đối mặt loại tình huống này quỷ dị không đầu há có thể mặc cho đối phương khi nhủ trong bóng tối có không thấy được h ắ t tuyến hướng phía lâm phảng cổ đánh tới chẳng qua là khiến cho hắn không nghĩ tới chính là lâm p h n g một cước đưa hắn gạt ngã góc t ư ở n g liền vừa mới thả ra ngoài sợi tơ chạm đến đối phương thân thể thời điểm liền bị cái kia cỗ trí dương khí tức phá hủy ầm thân thể cùng vách tường va chạm vách tường nứt ra hoa văn ta n h ư ờ n g ngươi hung ta lâm phạm đem quỷ dị không đầu bước đến góc tường đối hắn thân thể liền là một trầu đ ậ i mạnh quỷ dị không đầu hai tay ôm thân thể co giò, mặc cho lấy đối phương điên cuồng phát ra trong lòng tiêu gạo ta có thể là quỷ dị quỷ dị a hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ tao nộ đến loại tình huống này bị buộc không hề có lực h o n thủ này đáng giận nhân loại đến cùng là từ đâu tới ầm ầm châm m u ộ n thanh âm n ố i liền không dứt, lệch c ạ c h còn đặc nương có để cho người ta ngủ hay không? một vị đại hán đẩy mở cửa sổ, tức giận gầm thét, hắn trong giấc mộng cùng sát vách tiểu thúy nghiên cứu thảo luận lấy nhân sinh việc lớn, rõ ràng chỉ cảm thấy giường tại lắc lư, ai biết đột nhiên truyền đến ầm ầm thanh âm, trực tiếp đưa hắn đánh thức, khiến cho hắn này tiểu bạo tính tình đột nhiên phát tác, h ả h ả hai mắt đối mặt, lâm p h à m trên mặt mỉm cười nhìn hắn, nụ cười ôn hòa, lại bao hà m á y nấy, thật có lỗi, quay g ầ y người đi ngủ. đại hán nhìn xem lâm p h à m trong lòng kéo kẹt một thoáng. sau đó tầm mắt chậm rãi rủ xuống, thấy có q u é p tại góc tường bị đánh tới b ở i không có đầu quỷ dị không đầu. a, ta chết đi. nói xong lời này, trực tiếp hôn mê. lâm phàm túi đầu nhìn xem bị hắn đạp gần chết quỷ dị không đầu, ngẫm lại đúng là như thế, trời tối người yên, người ta muốn nghỉ ngơi, còn tại người ta mái hiên góc tường bạo đạp, đưa tới động t í n h tự nhiên rất lớn. chuyển sang nơi khác từ từ xe đến. hắn nắm lấy quỷ dị không đầu chân, tại mặt đất kéo đi qua, sau đó giúp người ta đóng kỹ cửa sổ, r a hàn gió lớn, dễ dàng cảm mà bị cảm lạnh, thân là t r ấ n ma ti bên trong một thành viên. bảo vệ tốt bách tính là chuyện đương nhiên. h à o h à o Lâm Phàm dẫn theo đèn lồng, kéo lấy Quỷ dị không đầu, hướng về phương xa đi đến. t ì n h cảnh này, nhường hắn nghĩ tới một cái nào đó phim, người nào không nói thật ra, xuống tràng liền giống như hắn, sau đó kéo lấy một nửa thân thể rời đi. Không người quấy giày địa phương. Quỷ dị không đầu khí tức hết sức mỏng manh, chẳng qua là theo Lâm Phàm, Quỷ dị không đầu ngồi phương thức có chút không tốt. La l ợ ngồi, t h ẹ t nhìn quái có r ụ h h ặ c Đối Quỷ dị không đầu tới nói, hắn hiện tại thật vô cùng hối hận, vì sao lại tới này bên trong, đến cùng là dạng gì mùi? Dạng gì cảm giác khiến cho hắn từ bỏ bản việc, phản mà lại tới đây bị nhân loại đánh tơi b ở i Nhân loại trước mắt này cùng những nhân loại khác không giống nhau, những nhân loại khác sẽ chỉ ba ba ba một chầu chém giết, mãi đến chém chết mới thôi. Mà này nhân loại, hắn giống như càng ngựa thích t r a tấn. Ngươi tìm cái gì đâu? Lâm Phàm hỏi. Ta tìm đầu của ta. Cho dù là bị đánh tơi b ở i quỷ dị không đầu vẫn như cũng dùng đến âm trầm ngữ điệu nói chuyện. Ẩm. Nghe được giọng điệu này, Lâm Phàm đ ố i bộ ngực của hắn liền là một ư ớ c lực đạo từ lớn, c ũ n á t vách tường bị đụng đều nhanh sụp đổ. Nói chuyện cẩn thận. chớ cùng ta dùng cái này luận điệu, ta rất chán ghét. Lâm Phàm chỉ quỷ dị không đầu, cho hắn một lần cuối cùng cơ hội nói chuyện. Ngươi đang tìm cái gì? Đầu của ta. Quỷ dị không đầu phụ, c sợ, hắn không còn dám dùng vừa mới ngữ điệu. Rõ ràng cái khác quỷ dị đã nói với hắn, dạng này ngữ điệu có thể câu dẫn lên nhân loại sợ hãi trong lòng. Vì sao hắn ngược lại cảm thấy, đây là tại câu dẫn nhân loại trước mắt này bạo lực nhân tố. Tựa như là, ngươi càng như vậy, ta càng hưng phấn. Lâm Phàm phát hiện suốt đời điểm mù, quỷ dị ngữ điệu là ngụy trang. Hắn bây giờ liền là tại nghiên cứu quỷ dị. Ngươi tiến đến Dương muốn làm gì? Lâm Phàm cảm giác mình thật có khả năng, có một loại nào đó cực mạnh lực hấp dẫn, chẳng qua là loại lực hấp dẫn như thế này còn không có đi đến loại kia cực cao mức độ, bằng không cũng không nên là chỉ có đám này quỷ dị tới tìm hắn. Quỷ dị không đầu suy nghĩ một chút, không biết, hắn là thật không biết, rõ ràng mục đích không phải Lâm Dương, cũng chỉ đi ngang qua thời điểm, đột nhiên nhìn thoáng qua Lâm Dương phương hướng sau đó liền đến. c h u y ệ n phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ, hợp u ghé đ ọ c c h ư ơ g 34 ta chính là trong truyền thuyết đáng chết nhân tài, thẩm vấn thật lâu. Hắn phát hiện quỷ dị không như trong tưởng tượng như vậy hung tàn, hiểu được nên sợ liền sợ, nên nhẫn liền nhẫn. Này so rất nhiều người đều hiểu được kẻ thức thời mới là tuân kiện đạo lý có được hay không. Liên là chi nhơ giống như không thật là tốt, hỏi gì cũng không biết, cảm giác khó hiểu rất nặng. đã ngươi không phải nghĩ đến lâm dương, vậy ngươi muốn đi đâu? Không biết. Ngươi thật nghĩ bức ta giết chết ngươi? Tốt. Lâm Phàm không phản bắt được, mặc dù trước mắt đầu này quỷ dị không có đầu, nhưng chẳng biết tại sao, hắn cảm giác quỷ dị không đầu giống như đối tương lai mất đi hy vọng. Đến cùng là nguyên nhân gì, nhường quỷ dị muốn chết? là ta lâm phàm đối ngươi không đủ hữu hảo, đối ngươi không đủ chiếu cố sao? Đột nhiên hắn phát hiện quỷ dị không đầu trong ngực có đồ vật, tản ra nồng đậm quỷ dị khí tức, trực tiếp t h ô bạo xé mở y phục của hắn. Tuy nói là nghĩ tìm đồ, nhưng cũng muốn nhìn một chút quỷ dị thân thể là không phải cùng nhân loại một dạng. Phúc! t à n nhân t h ô bạo xé mở, nếu như bị xé chính là một vị muội tử, khẳng định thẹn thùng một tay bưng bít lấy phía dưới, một cánh tay khác nằm ngang ở trước mặt, che chắn lấy thánh quang bao phủ điểm. h à o h ạ a không phải mô khối đen, mà là quỷ dị thân thể không đầu giống như là khói đen trồng chất mà thành. lấy tay đụng vào, giống nhân loại làn da, cái này là quỷ dị cấu tạo nha. rất nhanh, hắn thấy quỷ dị không đầu trong ngực có k h ố i lớn trừng bàn tay hất thạch, tảng đá kia đen phát sáng, tản ra nồng đậm quỷ dị khí tức, vật này tuyệt đối có vấn đề. theo lâm phàm đem tảng đá kia cầm thời điểm ra đi, quỷ dị không đầu tốt như nghĩ đến tảng đá kia rất trọng yếu, mong muốn cầm về, có thể là vừa định đưa tay, lại nghĩ tới con người trước mắt khủng bố, r ủ xuống hai tay, không dám nói lời nào. đây là cái gì? hắn hỏi đến, có thể bị quỷ dị mang theo người, chắc chắn có vấn đề, người khác không nghĩ ra được. hắn có thể không nghĩ ra được, không biết, ầm, lâm phàm một cước đem b ỷ dị không đầu đạp n á o l u y n ẩn chứa trí dương một cước, c h t để đưa hắn phá d i ệ t lâm phàm liếc mắt nhìn quỷ dị tiêu tán địa phương, hùng hùng hổ hổ lấy, ngoại trừ không biết, còn có thể biết chút gì? hắn ghét nhất liền là loại tình huống này, không biết ngươi còn mang theo chạy loạn khắp nơi, không phải n á o nhà? chấn ma ti, hoàng an còn không có chìm vào giấc ngủ, tu luyện kết thúc hắn, như là thường ngày một dạng đối tấm gương sửa sang lấy hắn anh tuấn sợi râu, chớ nhìn hắn đã c h ú n g năm, còn không có người vợ, không phải hắn không thích nữ nhân? mà là không có gặp được phát hiện hắn m ị lực nữ tử, hắn không thích tìm mình thích, mà là hy vọng có thể gặp được tán thưởng hắn m ị lực cô nương. Đối tấm gương, tay cầm cái kéo, cẩn thận cẩn thận sửa chữa. càng xem càng cảm giác có m ị lực. tại chấn ma ti đám kia nhỏ trước mặt, hắn thủy chung đều y vũ nghiêm túc, chỉ có tại bốn bề vắng lặng thời điểm, mới lại phát ra trung niên lão nam nhân đặc biệt tao khí. 3. phòng cửa bị đẩy ra, động t í n h kinh hãi hoàng an cổ tay run lên, cây kéo nhỏ kéo quá mức, h í t sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, bộ mặt dần dần vặn mèo, chậm rãi chuyển qua đầu. hắn ngược lại muốn xem xem cái nào đổ dê con mất dịch dám can đảm hại hắn. hoàng thúc, ngươi xem một chút đây là vật gì. lâm phàm vội vàng tiến đến. thấy là lâm phàm. hoàng an hơi hơi nhắm mắt, sau đó mặt mỉm cười, không có thể nổi giận, muốn ổn định. nay là chính mình nhìn xem lớn lên tiểu phàm, tình cảm rất tốt, há có thể vì không quan trọng dâu dịa, làm ra đánh t ơ i bởi cái kia thô lỗ hành vi đâu. rất nhanh, hắn phát giác được nồng đậm quỷ dị khí tức, như mày thấy lâm phàm trong tay sơn hòn đá đen. ngay tại vừa mới, lâm phàm cảm giác hoàng thúc ánh mắt có sát khí. hảo giác. khẳng định là hảo giác. Hoàng thúc nhìn như nghiêm túc, đối hắn nhưng là rất tốt. Xem ra vừa mới cùng quỷ dị không đầu tiếp xúc, khiến cho hắn có chút di chứng. Ngươi này là từ đâu lấy được? Hoàng An hỏi. Hắn đã liếc mắt liền nhận ra đây là vật gì. Chẳng qua là làm sao lại bị Lâm Phạm đặt được? Lâm Phạm nói, ta ban đêm ngủ không được, liền nốt đèn lồng trong thành nhìn xung quanh, gặp được một đầu quỷ dị, bị ta chém giết, tìm tới cái này, ta phát hiện tảng đá kia quỷ dị khí tức cực kỳ h ù n g h u giống như có chút ấn tượng, nhưng chính là không nhớ nổi, cho nên nhường Hoàng thúc nhìn một chút. hắn không phải có chút ấn tượng mà là thật không có ấn tượng nói này chút cũng chính là hơi để cho mình hiểu nhiều lắm điểm đừng dùng hắn xem sách rất nhiều thật giống như rất hiểu giống như a xuân cùng a minh chuyện xưa phẩm hoa bảo giám phẩm hương tập hợp tuy nói những sách này trong văn học hàm cực cao thế nhưng cùng bị dị là không có quan hệ hoang an nói tảng đá kia ẩn chứa quỷ dị khí tức đủ để cho một đầu du cấp quỷ dị đột phá đến ưu cấp sau đó hình thành cỡ nhỏ quỷ vực nếu là tại địa phương khác ta ngược lại thật ra không có chút nào lo lắng không nghĩ tới vậy mà dẫn tới thành bên trong đáng chết chẳng lẽ là quỷ dị biết chúng ta lâm dương co âm m ạ c h mong muốn âm m ạ c h cùng quỷ v ự c kết hợp, hình thành cỡ lớn quỷ v ự ợ c c h t để bao phủ lâm dương sao? nghĩ tới đây, lâm phàm phát hiện hoàng thúc vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc, chẳng qua là hắn cảm giác giống như không phải hoàng thúc nói dạng này a, nhưng hắn không có nói ra. hoàng an nắm bắt tảng đá kia, b à n g bạc huyết khí bùng nổ, âm thanh xì xì truyền đến, trong chớp mắt, tảng đá kia pha toái, hóa thành cho tàn, vừa mới còn có thể phát giác được quỷ dị khí tức, tan biến không còn sót lại chút gì. lâm phàm trong lòng cho hoàng thúc lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, muốn nói thực lực. vẫn là ta hoàng thúc lợi hại, nhìn một cái này đáng chết bá đạo, tay nhỏ bót tảng đá liền á t dạng này năng lực hắn ít nhất cần mấy tháng thời gian mới có thể đ ổ i kịp, thật sự là dài đ ằ n g đang quá trình tu luyện. hoàng an vũ lâm phàm bả vai, tốt, rất tốt, tiểu phàm, ngươi đây là lập công lớn, tránh khỏi lâm dương một trường tai nạn, a, tu vi đạt đến dung huyết b ắ t trọng, thật tốt tu luyện, thúc cũng không hỏi ngươi đi cái gì vận khí cất chó, dù sao ngươi thúc lúc còn trẻ, vận khí cất chó cũng không ít, chờ ngươi đến ngưng dương cảnh thời điểm, thúc cho ngươi một trận tạo hóa. lâm phàm nháy t ự a n h ư thể tư thế lan mắt to. lộ ra một tia bao la mở m ị t thúc cái gì gọi là vận khí c ư ớ chó lời này nghe giống như không có tật xấu gì chính là vì gì cảm giác là lạ thúc vậy chuyện này hắn muốn biết tiếp xuống nên làm cái gì có phải hay không muốn ra thành tìm xem dù sao hắn hiện tại đã không cần cái gì vô địch không phải vô địch thân là thời đại mới người trẻ tuổi sao có thể ngồi mát ăn bắt vàng nhất định phải bằng vào hai tay của mình c ứ đạp thực địa từng bước một đi lên phía trước chỉ có chỗ d ự a chính mình nỗ lực lấy được thành tựu mới có thể yên tâm thoải mái à đừng nhìn cái gì vô địch đến được đã đi đến 200 thiên nhưng ta Lâm Phạm hoàng sao? căn bản cũng không hoàn g có được hay không? cái đồ chơi này ngoại trừ sẽ gia tăng thời gian, còn có thể có chỗ lợi gì? hoàn toàn liền là p h ế vận. không cần phải để ý đến, những chuyện này giao cho chúng ta liền tốt. sắc trời không còn sớm, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi, về sau muốn cẩn c cụ tu luyện, các không thể l ã n h đạo. ngẫm lại ngươi chết đi ra ra, thật sự là làm t r ễ m lại người giống như ngươi mới à? Hoàng An cảm thán. Lâm Phạm ngẩng đầu đ ư ỡ ngực, hơi lộ ra đ á c ý. nghe một chút. Hoàng Thúc đã khen hắn là một nhân tài. ngẫm lại cũng không sai. ta Lâm Phạm đích thật là vị nhân tài. chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu g h é đ ộ c chương 35, t ạ i m t i tử trong tiếng kêu mê thất bản thân hôm sau sáng sớm mỹ hảo thời tiết phối hợp không khí mới mẻ có thể khiến người tâm tình vui vẻ và phấn thao luận chàng trần ca ngươi thật mạnh a an hải biết rõ đạo lý đối nhân xử thế cùng trần bằng luận bàn bất hạnh là bại không có chút nào hối hận mà là cười ha h ả tán dương lấy đối phương đúng là như thế luận bàn ở giữa hai người quyền cước va chạm có tới có hồi trần bằng tu vi cao hơn hắn k h i huyết so với hắn hùng hậu rất nhiều, lạc bại là chuyện rất bình thường. ngươi cũng không tệ, liền là vừa vận một chiêu này, ngươi thi triển có chút vấn đề, không có bắt lấy tinh túy. nếu như bắt lấy tinh túy, ta nghĩ hạ của ngươi, sợ là còn cần mấy chiêu mới được. Trần b ă n g a m hiểu sâu thương nghiệp lẫn nhau tuổi, đồng thời cũng duy trì khiêm tốn. Trần Ca, có thể hay không chỉ bảo tiểu đệ một thoáng. An Hải hóa thân nhỏ mê đệ, giống như học tập, mặc cho ai thấy, đều không đành lòng c ự t u y ệ t tốt, không có vấn đề, chúng ta có thể là một tiểu đội, nhất định phải lẫn nhau tiến bộ. Trần Bang hào phóng hết sức, không có chút nào keo kiệt. Đêm vừa mới An Hải xảy ra vấn đề chiêu thức biểu diễn hổ hổ sinh phong, đồng thời một bên diễn luyện, một bên giảng giải. An Hải xem rất chân thành, bởi vì Trần Ca nói đều là thật, thật sự là hắn tại đây chiêu phương diện xảy ra vấn đề, tổng là không thể hiểu rõ tinh túy trong đó. Sai lầm tu luyện, d ầ n già, tất nhiên sẽ trở thành thói quen, đến lúc đó muốn thay đổi liền không tốt sửa lại, thói quen thành tự nhiên. Một lát sau, hai đứa lau sạch lấy m ồ hôi, làm sơ nghỉ ngơi, bằng thẳng trong cơ thể sao động khí tức, sau đó tiếp tục luận bàn tu luyện. Bọn hắn nghĩ lôi kéo Lâm Ca cùng một chỗ. nhưng nghĩ tới lâm ca mạnh như vậy, khẳng định có chính mình phương thức tu luyện, cũng không có suy nghĩ nhiều. lúc này, an hải đụng chân bằng b ả vai, lặng lẽ chỉ chỉ, ngươi xem, là hắn. chân bằng nhìn lại, nguyên lai like là bách lý ước hướng phía bên này đi tới. bọn hắn đối vị này mới gia nhập đội ngũ người trẻ tuổi không có bất kỳ cái gì ấn tượng tốt. ngươi mạnh về ngươi mạnh, tông môn so với chúng ta tốt, đó là chuyện của ngươi, ngươi có khả năng xem thường chúng ta, nhưng không thể xem thường lâm ca, đó là đội chúng ta ngũ đội trưởng. chàng trai không có nửa điểm đạo lý đối nhân xử thế kinh nghiệm, thật là khiến người ta tuyệt vọng. Đừng quản, chúng ta làm chuyện của chúng ta. Trần Bằng nói khẽ. Nếu đối phương không muốn cùng bọn hắn nói chuyện với nhau, cũng không cần thiết mặt nóng dán vào mông lạnh. Không có chuyện tất yếu, người nào rời đi người nào, còn có thể không sống sao? Đi qua một ít chuyện, Bách Lý ước bản thân kiểm điểm một đêm, hiểu rõ hành vi của mình không tốt. Tốt mang quả nhiên bốn người tiểu đội, ngoại trừ Lâm Ca đối với hắn có đổi mới, hai vị khác đối với hắn ấn tượng thủy chung không tốt. Hắn không muốn ngồi chờ chết, chỉ muốn chủ động xuất kích, cùng bọn hắn giao hảo quan hệ. An Hải cùng Trần Bằng ở giữa nói chuyện với nhau, hắn biết nói chính là mình. nhưng hắn vẫn như cũ lấy hết dũng khí đi lên trước, đi vào bên cạnh hai người. bọn hắn đem Bách Lý ư ớ c xem như không khí. trong lòng nghi ngờ vô cùng, trướng mắt còn áp sát như thế là muốn làm cái gì? Hải ca, b ằ n g ca, các ngươi tốt. Bách Lý ư ớ c lộ ra nụ cười chủ chào hỏi. đây không phải nụ cười rối trá, mà là hết sức nụ cười chân thành. hắn biết mình hành vi dẫn tới hai vị khó chịu. nếu là hắn nhỏ hẹp, liền phải đổi, hy vọng có thể đạt được tha thứ. An Hải cùng Trần b ằ n g nhìn nhau, mặt trời mọc từ hướng tây hay sao? ngẩng đầu nhìn thiên, cũng không có, Thái Dương vẫn tại cái kia. nóng hỏi vô cùng, bọn hắn lại không là h ẹ p hỏi, thấy Bách Lý ước chủ động gọi ca v r n An, khẳng định không thể xem như không nghe thấy, hờ hững, bằng không chẳng phải là bọn hắn lòng dạ h ẹ p hỏi. Có việc, Trần b ă n g hỏi, hắn quan sát đến Bách Lý ước vẻ mặt, là muốn tới làm chúng ta, vẫn là thật lòng mong muốn nhận lầm. Không biết tình huống, tại chưa có xác định tình huống lúc, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nói nhiều một câu, liền sợ bị đối phương c h ê bừa. Dù sao hiện tại tiện nhân thật sự là quá nhiều, nhiều có chút đáng sợ. Bởi vậy, đối mặt nhìn như Bách Lý nước lấy lòng, bọn hắn vẫn như cũ bảo lưu lại điểm tâm mắt. Bách Lý nước thành t h n nói. Hải ca, Bàng ca, đoạn thời gian trước là ta không hiểu chuyện, hy vọng hai vị có thể thông cảm. Chúng ta là một tiểu đội, lẽ gian nên đoàn kết, hy vọng các ngươi có thể cho ta một cơ hội. Nghe đến lời này, hai người bọn họ ngây ngốc nhìn xem. Mộng bức, đại đại mộng bức viết lên mặt. Ai có thể tới nói cho chúng ta biết, n à y đặc nương đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đầu của hắn bị người cho đánh tròn v á n g Bách Lý ư ớ c gặp bọn họ không nói gì, không khỏi có chút bất đắc dĩ, càng là một loại không biết như thế nào cho phải, bị thương quá tâm, khẳng định không phải thật đơn giản một câu liền có thể bù đắp. sau một hồi hải ca bằng ca có muốn không ta mời các ngươi đi nghe một chút cái kia đồ chơi hắn đối những địa phương này cũng không hứng thú nhưng là nam nhân đều yêu đi cho nên vì đạt được hai người tha thứ hắn nguyện ý kiên trì bồi tiếp bọn hắn đi thử một lần a a an hải cùng trần bằng cất cao âm lượng lại nhìn nhau bọn hắn theo bách lý ước trong ánh mắt thấy được chân thành ân giờ này khắc này bọn hắn tin tưởng bách lý ước là thật nghị cùng bọn hắn hòa hảo tuổi còn trẻ ai có thể không qua biết sai liền đổi không gì tốt hơn tuyệt không phải đối phương muốn dẫn lấy bọn hắn đến đó mới đồng ý, mà là bọn hắn thật không là h hỏi, rất tình nguyện tha thứ đối phương. Hải ca, bằng ca, các ngươi ý như thế nào? Bách Lý ư ớ c Truy v ấ n lấy, An Hải nhìn Trần Bằng. Cho tới nay, hắn có cái nan ngôn chi ẩn, đó chính là hắn đến bây giờ như trước vẫn là cái tiểu sử, đừng nói cùng m ọ i tử từng có bất luận cái gì tiếp xúc thân mật, liền giật tay, đều là một loại hy vọng xa vời. Bởi vậy, nghe được đêm nay có bộ môn thời điểm, nội tâm của hắn chờ mong mà vừa khẩn trương, coi như còn không có đi. có thể là tiểu tâm can vẫn như cũ bịch bịch nhảy lên. Trần Băng liếc thấy xuyên An Hải ý nghĩ, thế nhưng thân là t r ấ n ma t i lão nhân, khiêm tốn vẫn là m u ố n có. Ai, chăm giảm ngươi có thể biết sai liền tốt, đến mức ngươi nói cái kia, kỳ thật không cần thiết. Nhưng đã ngươi nói ra, nếu như chúng ta không đáp ứng, ngươi sợ là còn muốn lấy chúng ta là không phải không tiếp nhận ngươi. Tốt, cái gì đều không cần nói, liền đi cái kia. Trần Băng không chút do dự, không hề nghĩ ngợi, chúng ta cứ như vậy hữu hảo quyết định. Phi thường náo nhiệt đường đi. Lâm Phàm ưa thích này loại không khí. Hắn lúc này đứng tại một vị buôn bán lấy giày trước gian hàng, cùng một vị tuổi trẻ thiếu nữ tán gẫu, thiếu nữ q u á i đ á n g thương, phù mẫu đều mất, dựa vào giày theo tay nghề bày quầy bán hàng sinh hoạt. Hắn rất bội phục thiếu nữ có thể tay làm hàm này, cho nên trong lúc rảnh rỗi thời điểm, liền cùng thiếu nữ t h ổ i một chút s u y tùy tiện mua mấy đôi giày chiếu cố một chút người ta suy nghĩ. n h ư n g một chút. Quát lớn âm thanh, nương theo lấy thanh âm của xe ngựa. Lâm Phàm nghiêng người đứng tại trước gian hàng, nhìn xem từ đằng xa lái tới xe ngựa, liếc mắt liền biết, n g ồ i người ở bên trong không phú thì quý, dùng lâm dương sinh hoạt trình độ. đi ra ngoài giống như này x e n g ự a hoa lệ mười đếm trên đầu ngón tay nhà giàu trước ba lý phủ tất nhiên là một nhà mà nay một nhà lại là lâm dương phú thương hắn đều biết từ nhỏ đã từng nghe nói con em nhà giàu sinh hoạt xa xỉ hết sức nói không hâm mộ tự nhiên là giả nhưng cũng chính là nhìn một chút mà thôi và o mắt phú xe hình thể cường tráng mày dâm mắt to bại lộ tại bên ngoài làn da tựa như thép tinh theo lâm p h ả m vị này tất nhiên là người luyện võ mà lại tu luyện là ngày công thân thể rèn luyện đến cảnh giới nhất định rất mạnh ít nhất dung huyết thất bát trọng thật sự là kỳ quái trước ba một trong lý phủ đều không có cao thủ như vậy đến cùng là nhà ai lại có khả năng như thế lâm đại ca đây là chúng ta lâm dương vưu phủ lão gia xe ngựa vưu lão gia đi xa nhà một tháng có thừa bây giờ lại là trở về bán dậy tiểu muội nhẹ nói ra vưu phủ hắn tự nhiên biết danh sưng lâm dương nửa thành sáng nghiệp rất nhiều phú g i á một phương tuy nói lý phủ gần phía trước ba có thể là cùng vưu phủ khoảng cách lại là thiên lãng khác biệt nhận ngưng dương tam trọng vưu t h ư ờ n g nhìn chăm chú ác ý 18 đối phương tại ngư nhiên người b mét trong xe ngựa Thu đến nhắc nhở ác ý lâm phạm, Thủy Trung mặt không thay đổi nhìn xem xe ngựa, Hào không bận s ó n g Thành Thói quen ác ý, đã vô pháp mang đến cho hắn chút nào ảnh hưởng. Hắn đã quyết định đi đường này, liền không có suy nghĩ nhiều. Nhất quyết mà liền vô địch, thường thường đều là xa không thể chạm, nhìn như có không, lại không cách nào đ ụ c vào. Vẫn là bằng vào bản lĩnh của mình, t ớ i càng thêm chân thật. Chẳng qua là, ta cùng đối phương không oán không k i u ngươi vì sao cho ta ác ý? Có vẻ như lão tử cùng ngươi chưa từng gặp mặt đi. Rất nhanh, xe ngựa chạy đến trước mặt, Vũ Thường vẽ dèm lên. lộ ra cái kia nhìn như mặt mũi hiền lành, k h i mắt, mỉm cười nói, hoàng đại nhân, gần đây được chứ? rất tốt. lâm phàm mỉm cười, trong đ ơ i cười lộ ra một loại mũ bán phê hữu hảo chi ý. rõ ràng đối phương sớm liền chú ý tới hắn, chính mình ăn mặc trấn ma ti trang phục, liếc mắt nhận ra cũng là tự nhiên. chẳng qua là ngươi cười h í p mắt cùng ta chào hỏi, còn đưa tới cho ta ác ý, khó tránh khỏi có chút không làm người. liếc mắt liền nhìn ra ngươi là vị người tốt, luôn là nghĩ đến để cho ta mạnh lên. tốt, hồi trở lại trò chuyện. vũ thường buông xuống r m xe n ự a xa xa chạy mà đi. Mãi đến rãnh ngặt biến mất ở trước mắt, Lâm Phàm không có để ý chuyện mới vừa rồi, thế nhưng đem v i e w ra ghi ở trong lòng. t u y ể n ba đôi giày, trả tiền. Tại muội tử từng tiếng Lâm Đại ca trong tiếng gào thét, m ê thất bản thân trở lại Trấn Ma Ti. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, ma to, gần hai cờ cờ. Hợp Gu ghé đọc. Chương 36, Ta tin tưởng ta chính mình là nắm chắc người. Đại nhân, nếu thật là dạng này, tình huống liền có chút nguy hiểm. Một khi âm mạch bị bọn hắn quỷ dị chiếm lĩnh, quỷ vực cùng âm mạch hình thành n g thể, như vậy bị quỷ dị hại chết người, đem tại âm mạch tác dụng dưới, trở thành âm hồn. chờ đến lúc đó hậu hoạn vô tận A chu nhất sắc mặt nghiêm túc tại gia nhập lâm dương chấn ma ti nhưng trong năm này khẳng định cũng gặp phải chuyện nguy hiểm nhưng này chút chuyện nguy hiểm đều phát sinh ở ngoài thành không có quan hệ gì với lâm dương bây giờ quỷ dị mong muốn đến dương bị quỷ v ư ợ bao trùm đây cũng là rất nguy hiểm tín hiệu ừm hiện tại ta cho ngươi phân phối nhiệm vụ ngươi mang theo người cần phải đem âm mạch xem trọng nhất là ban đêm tuyệt không thể nhường quỷ dị chiếm cứ âm mạch hoang an nắm bắt huyệt thái dương nếu là thật bị quỷ dị chiếm cứ âm mạch dùng người bên kia lưu lượng tuyệt đối sẽ tại thời gian cực ngắn bên trong hình thành đáng sợ quỷ vực đến lúc đó liền coi như bọn họ có năng lực hủy đi quỷ vực cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ càng biết có vô số dân chúng chết đi biết bất quá đại nhân liền không có tìm được hủy đi âm mạch phương pháp sao ai không muốn buổi tối hảo hảo ngủ một giấc hắn cảm giác hủy đi âm mạch là an toàn nhất h o à n g an bất đắc dĩ nói thật muốn tốt như vậy hủy sớm sẽ phá hủy chỗ nào còn chờ tới bây giờ thăm dò bộ nói chúng ta lâm dương phía dưới âm mạch rắc rối phức tạp hơi không cẩn thận đều có thể dẫn tới âm mạch bùng nổ tại không có tuyệt đối nắm bắt trước khẳng định là không thể đ n g hắn nghĩ thật tốt Chu Nhất dẫn người ban đêm không ngủ được trông coi, mà hắn thân là lãnh đạo, cần phải gìn giữ dư thừa thể lực đối mặt với nguy hiểm không biết, cho nên khẳng định phải nghỉ ngơi thật tốt, những chuyện nhỏ nhặt này cũng là giao cho trong tay người là được. Lúc này Lâm Phạm t a o n ộ trong đời tương đối khó dùng lựa chọn một màn, trước mắt An Hải, Trần Bằng, Bách Lý ư ớ c đưa hắn ngăn chặn, hắn biết Bách Lý ư ớ c quay đầu lại, trở về đến đứng đắn thiếu niên con đường, đối các tiền bối có đầy đủ tôn trọng, chẳng qua là hiện tại đi loại địa phương kia, đây quả thật là một kiện hết sức để cho người ta khó mà lựa chọn sự tình. nghĩ hắn sống nhanh 20 năm, đừng nói đi, liền d ắ t tay đều chưa từng có, cũng là đoạn thời gian trước, một quyền đánh trúng hung đổ nữ tính lồng ngực, hơi tiếp xúc thân mật một thoáng, nhưng đó là ngắn ngủi, đến bây giờ ngoại trừ cảm giác có co giãn bên ngoài, cũng là không có cái khác cảm giác, cảm giác tới quá nhanh, q u ê n cũng nhanh, không, không, ta không đi, các ngươi đi thôi. hắn vốn định thật tốt nói với bọn họ điểm đạo lý lớn, tuyệt đối không thể trầm mê con đường này, bằng không từ đó về sau, đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. xuất hiện trước nhất tác dụng phụ liền là hầu bao đem lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút lại. Sau đó chính là, nhưng hắn thấy An Hải cái kia ánh mắt mong chờ, hắn trầm mặc. Có lúc không muốn phá hư người ta chờ mong, đó là điều chỉnh ánh sáng hướng tới. Lâm Ca, ngươi thật không đi sao? An Hải hỏi. Hắn hy vọng Lâm Ca có thể cùng hắn cùng nhau đi. Hắn không có kinh nghiệm, sợ hãi, hy vọng có thể có một vị khiến cho hắn an tâm người mang theo hắn. Lâm Phàm mỉm cười nói, các ngươi đến liền tốt, ta có một chuyện rất trọng yếu, muốn cùng Hoàng Đại Nhân thương lượng. Được a, bọn hắn không có miết cưỡng. tại An Hải trong mắt, Lâm Ca khẳng định là một vị kinh nghiệm phong phú người, đi được nhiều, đã đối nơi đó không có chút nào hứng thú, thậm chí nâng lên chuyện này thời điểm, biểu hiện không có chút rung động nào. Một bộ ta đã là người đã trải qua, không cần lại đi. hắn hâm mộ, chẳng biết lúc nào mới có thể đi đến loại cảnh giới này. bất luận một vị nào sơ ca lần thứ nhất, thường thường đều là giao cho một vị kinh nghiệm phong phú máy thu hoạch, máy thu hoạch đang kiếm thành tựu đi đến. thanh t o u sơ ca máy thu hoạch 9 9 9 1 0 0 0 c không có lẽ An Hải chính là vị cuối cùng ba ba, h o à n thúc. có ở đó hay không? nói nhỏ chút, nghe được. kéo kẹt. c ở mở. Lâm Phàm kỳ quái nhìn xem mặt mũi tràn đầy mỉm cười theo Hoàng Thúc trong phòng ra tới Chu Ca. à. giữa ban ngày, đóng chặt cửa phòng, làm cái gì vậy đâu? Tiểu Phàm, ta còn có việc, liền đi trước, ngươi cùng ngươi Hoàng Thúc trò chuyện. Chu Nhất vô v ô Lâm Phàm bả vai, cười ha h ả đi. Lâm Phàm t ò mò quay đầu nhìn, tầm mắt chậm rãi hạ quét, nhìn chằm chằm Chu Ca bước đi tư thế. ưn, rất bình thường, không có kéo h ố bát tự chân. xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. cũng không biết gần nhất chuyện gì xảy ra. h ắ n tổng cảm giác tư tưởng của mình có chút vấn đề, luôn là hướng loại kia biến thái phương hướng phát triển, đây là chuyện rất đáng sợ, thật không dám tưởng tượng. Tiểu Phạm, tìm ta chuyện gì? Hoàng An đối Lâm Phạm hết sức coi trọng, phát hiện ưu điểm của hắn, hy vọng hắn có thể càng tiến một bước. h ắ n thấy, nhanh, thật nhanh, hắn đã bắt đầu lấy tay chuẩn bị an bài Lâm Phạm đi Thiên Cương Tông. Lâm Dương cách cục quá nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể chứa đựng hắn Hoàng An. Hắn tin tưởng Lâm Phạm tương lai, không phải n ú t ở cái này góc nhỏ. Tuy nói có rất nhiều người đều đi Tông môn bồi dưỡng, nhưng đó là bồi dưỡng, mà không phải đào tạo sâu. Thiên Cương Tông chân chính tự tần, đó là so c h ấ n Ma Ti đều khủng bố hơn tồn tại. Tiếp xúc đến cấp độ cũng đem khác biệt. Người bình thường bồi dưỡng sau là vì gia nhập c h ấ n Ma Ti, mà chân chính ưu tú người đến tông môn đào tạo sâu, đó là tiếp xúc chân chính cấp độ. cả hai khác biệt. Lâm Phàm nói, thúc, ta tại bên ngoài gặp v i u g a lão gia, hắn để cho ta thay người Vân An, chẳng qua là chẳng biết tại sao, ta cảm giác Vưu lão gia nhìn về phía ánh mắt của ta có chút không đúng, giống như đối ta có sắc ý, ta muốn hỏi hỏi, chúng ta c h ấ n Ma Ti có phải hay không đ ắ p tội qua Vưu phủ? Hắn liền nói thẳng. rõ ràng liền là có ác ý. Hoàng An t h ấ m tư, không có. Trấn Ma Ti cùng Vu ư Phủ cũng không có mâu thuẫn, nhưng ngươi nói Vu Lão gia nhìn ngươi có sát ý, vậy nói rõ trong đó chắc chắn có chuyện chúng ta không biết. Về sau được nhiều chú ý mới là. A, Lâm Phàm n g ê n người, không nghĩ tới Hoàng Thúc liền hoài nghi đều không có hoài nghi, mà là đối Vu ư Phủ để ý. Như thế hắn không có nghĩ tới. Hoàng An phảng phất nhìn ra Lâm Phàm n g h i h o c n g cười nói, ngươi là ta nhìn l ớ n lên, sự ưu tú của ngươi người khác không biết, trong lòng ta so với ai khác đều rõ ràng, có thể để ngươi thấy cảnh giác sự tình, chắc chắn có nguyên nhân. Hắn có thể tin tưởng người ngoài, không tin lời của ngươi nói. Cảm động, hắn liền biết Hoàng Thúc là người thông minh, ngẫm lại cũng thế, ta Lâm Phàm có thể là sinh trưởng ở địa phương, căn đang miêu hồng chấn Ma Ti cửa lớn trông coi người, khẳng định tin tưởng hắn. Hoàng Thúc, ta nghĩ tại Vu Phủ c h u n g quanh xem xét một thoáng, xem xem bọn họ có phải hay không có vấn đề gì. Lâm Phàm nghĩ đến s o a tác ý, ngược lại đều tại Lâm Dương, còn có thể sợ bọn họ chơi không chết chính mình, đối phổ thông bách tính ra tay nhà, đó là không có khả năng. Hắn trước kia giết những người kia, ngoại trừ đối với mình có sát ý. đối người vô tội cũng có sát ý, diệt là một chuyện tốt. Hoang An nói, ừm, tiên tâm to gan đi làm đi, bọn hắn thật muốn có vấn đề, chỉ cần ngươi không ra Lâm Dương, bọn hắn lật không nổi cái gì song lớn. Chẳng qua là ngươi cũng phải chú ý ảnh hưởng, vưu phủ tại Lâm Dương cũng là có mặt mũi tồn tại. Ta tâm lý nắm chắc, Lâm Phạm lời thể son sắt bảo đảm. Thường thường nói trong lòng mình nắm chắc người, kỳ thật vẫn luôn không có đến được. Nhưng Lâm Phạm tin tưởng mình là trường hợp đặc biệt. Chương 37 ta chính là Lâm Dương Tiểu Bá Vương. Vưu phủ cửa đối diện bên đường. Quan trà. Khách quan. ngươi đã uống tam chén, có muốn không chấm dãi. bán hàng rong lão đầu có chút lo lắng trước mắt vị này nhỏ thân thể trẻ t r ù n g uống trà là chuyện tốt, nhưng uống nhiều quá, hết sức dễ dàng xảy ra vấn đề. nếu là đi nhà vệ sinh vẫn được, then chốt vị khách quan kia s ư n n s ố t cạnh c ạ c h hướng trong miệng rót, s ư n n s ố t không có đi thuận tiện một thoáng. lâm phàm p h ấ t tay, ta có ngân lượng, y ê n tâm. nghĩ hắn lâm phàm mặt cũng n g a y ngắn, chỗ nào nhìn ra được giống như là trà không nổi tiền t r á n nước người. bán hàng rong lão đầu trợn trắng mắt, nói không phải tình huống này, nhưng tính toán một chút, uống đi, tiếp tục uống đi, chính ngươi đều không để trong lòng. ta một cái bán trà còn có thể có tiền không kiếm. Lâm Phạm nhìn chăm chăm vưu phủ, cái kia đứng tại v ô cửa phủ hai vị hộ vệ, nâng cao cái eo, khí thế bất phàm, có thể có này p h ô trường. Toàn bộ Lâm Dương sợ là chỉ có này vưu phủ. Thiếu gia. Lúc này Lâm Phạm buông xuống bắt trà, có người theo vưu phủ ra tới, một vị thanh niên quần áo hoa lệ, dung mạo khó tả, đong đưa q u ả n giấy, mang theo r a phó hộ vệ, hướng về phương xa đi đến. Lâm Phạm buông xuống tiền đồng, đứng dậy đi theo. Đây là vưu phủ thiếu gia, vưu huy, đã từng liền nghe qua đối phương danh hiệu, thân là Lâm Dương đệ nhất công tử ca. liền là này dung mạo một lời khó nói hết, ngược lại đó có thể thấy được, hắn ăn rất tốt, qua sinh hoạt cũng hết sức bá đạo, toàn thân tảng ra, ta là Lâm Dương Tiểu Bá Vương, ai dám c ư n g phục? Hắc hắc, liền để cho ta tới thật tốt cùng thiếu gia chơi đùa. hắn là mang theo mục đích, cha ngươi thấy ta, liền cho ta một chuỗi ác ý, nói rõ đối ta có hận, ngươi thân là con của hắn, chúng ta liền không thể dùng người xa lạ quan hệ sống chung hòa bình. v ư u vi tại Lâm Dương như thế nào như thế nào, khó nói, người nào có dạng này ra thế, đều phải hành hành bá đạo. Cậu tử, gần nhất thành bên trong có cái gì thú vị không? v ư Huy ngẩng lên đầu, lỗ mũi sắp c h i ề u kiến. Trong tay quạt giấy không phải vật phẩm trang sức, mà là chuyên môn quạt gió. Được xưng là c ậ u tử gã sai vặt, là Vưu Huy trong tay số một tùy tùng. Tật mi thử nhãn, liếc mắt liền biết cái này người tuyệt đối là người tài ba. Hắc hắc, thiếu gia, thú vị không biết, nhưng chỉ cần thiếu gia muốn chơi, cái kia tất cả đều tốt chơi. c ậ u tử rất được Vưu Huy tâm, đối với trả lời như vậy, Vưu Huy cảm giác sâu sắc hài lòng. Đi ngang qua bán lê bán hàng rong, c ậ u tử chủ động theo quầy hàng bên trên lấy không một cái lê, cẩn thận tẩy sạch sẽ, sau đó đưa cho v u Huy. Thiếu gia. An Lê đến mức trả tiền, hắn là căn bản không nghĩ tới chuyện này. Bán hàng r o n g muốn mở miệng, có thể là thấy đối phương trần thế, còn có dẫn đầu là Vu ư Phủ thiếu gia, giận mà không dám nói gì, kéo đứng thẳng cái đầu, không dám nhiều lời, biểu thị chính mình rất k h ế Ừm, Vu Huy rất hài lòng chính mình tùy tùng, kéo ra miệng lớn, p h ố c một tiếng, lê hết sức thanh thúy, nước rất nhiều, chảy miệng đầy đều là chi tiết cầu tử, vội vàng xuất ra khăn lụa, đưa cho công tử lau miệng. Vu Huy càng là gật đầu, biểu thị đối cầu tử hành vi rất là hài lòng. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục tìm thú vui thời điểm. một đạo thân ảnh cản ở trước mặt hắn. Ừm. Vưu Huy thấy có người dám can đảm cản trở con đường của hắn, lập tức nổi giận. n g h ĩ h ắ n thân là Vưu Phủ thiếu gia, Lâm Dương đệ nhất đại thiếu, cho tới bây giờ chỉ có hắn đi con đường của người khác, liền không có người dám can đảm đi con đường của hắn. Chó ngoan không cản đường, cho bản thiếu gia c ú t đi. Đối mặt này loại cản đường người, Vưu thiếu gia bá khí chất lẩu, tức giận quá lớn. ẩ m Lâm Phàm một quyền đ à n h trúng đối phương hốc mắt. Ai u. Một tiếng kêu gen. Vưu Huy ngã vào cầu t ử trong ngực, che mắt, đau nước mắt la lộn, đại não có chút c h ố n g không. đến bây giờ đều có chút tỉnh tỉnh, hoàn toàn không nghĩ tới, lại có người dám can đảm xuống tay với hắn. n h ậ n v ư u w y nhìn chăm chú, ác ý không. Hai, khá lắm. trực tiếp nhọ phương không. Hai, cũng là s o Lý r a đồ chơi kia hơi cường h ắ n một điểm. Trung q u a n h bách tính thấy cảnh này, tốc độ cao tản ra. trong lòng kinh hô, lại có người dám can đảm đánh Vưu gia thiếu gia, đây là không muốn s ố n g a? người can đảm dám đối với thiếu gia nhà ta đầu thủ, đơn giản ăn gan hùm mật b á o còn đứng ngây ra đó làm gì, đánh cho ta hắn. Trung Thành Cẩu Tử thấy thiếu gia nhà mình bị đánh. tức đến nổ phổi, nếu không phải sợ cũng bị đánh, về sau không thể c h i ế u cô thiếu gia nhà mình, đã sớm cái thứ nhất xông đi lên, chỉ có thể hướng phía sau lưng hộ vệ phất tay, để bọn hắn tranh thủ thời gian xử lý. Nhận cầu tử nhìn chăm chú, ác ý 0.1 n g c h Nhận dung huyết cảnh nhị trọng hộ vệ, mũ mũ nhìn chăm chú, ác ý 3 ác ý 2 bảo hộ lấy Vu i hai vị hộ vệ, thấy loại tình huống này, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, vừa định muốn lên tay háo động thủ, ầm vang, Lâm Phàm rút ra đeo ở hông đao, không có toàn bộ rút ra, chẳng qua là lộ một chút d ư i đao. hai vị hộ vệ g ậ n mình quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Phàm thấy hắn xuyên qua Phản Phất nghĩ đến cái gì đó không khỏi chậm rãi buông xuống tay áo Lâm Phàm vẻ mặt lạnh nhạt nhìn thoáng qua Vưu Huy miệng sạch sẽ một chút nói xong lời này không có nhiều lời quay người rời đi nhìn đối phương đi xa c ậ u Tử tức giận nói các ngươi hai cái làm gì à không thấy thiếu gia bị người ta đánh à đuổi theo cho ta đi lên đánh nhà trong đó một vị hộ vệ nói thiếu gia thân phận của hắn chúng ta không thể động Vưu Huy che mắt khí cấp bại phôi nói thân phận gì à còn có thể có thân phận của ta cao nha các ngươi đám phế vật này ta thiếu gia hắn là chấn ma ti người vừa muốn tiếp tục nộ phun vưu huy nghe nói như thế cũng trực tiếp ngậm miệng sau đó ngấm lại cũng không đúng coi như hắn là chấn ma ti cũng không thể vô duyên vô cớ đánh ta đi ta con mắt này đến bây giờ còn đau đây hộ vệ suy nghĩ một chút bất đắc dĩ nói thiếu gia có thể là ngươi vừa mới mang hắn a n o á che mắt vưu huy tức giận đến can đảm kém chút n ổ tung này đặc nương gọi sự tình gì bản thiếu gia t r ê u chọc người nào cậu tử vội vàng biểu h i n nói thiếu gia, vừa mới ta làm u ố n x ố n g tới, thế nhưng ta nhất định phải bảo hộ thiếu gia an toàn, bằng không nhỏ chắc chắn phải cho hắn đe mặt. cút đi! Vưu Vi một cước đem cậu tử đạp ngã xuống đất. thiếu gia, không nên cách ta mà đi. cậu tử ôm chặt đuổi, lệ rơi đầy mặt. hai vị thị vệ xem mặt mũi tràn đầy bội phục. liếm cậu, thật liếm cậu. s o á t điểm số hơi ít, nhưng t ó m lại là một loại thành công. Lâm Phạm đã nghĩ kỹ, tại quỷ dị khó ra tình h ư n giới, cũng là tạm thời dựa vào Vưu Phủ người chống đỡ một hồi. đối với Vưu gia thiếu gia, hắn cùng đối phương không có thủ. Ai bảo ngươi cha đối ta mưu đồ làm loạn? Chỉ có thể bắt ngươi mở một chút s o ạ n Hắn không biết Vu Thường vì sao đối với hắn có ác ý, hắn rất ít cùng người sinh ra gặp nhau, có ác ý quỷ gì cũng đều bị hắn giết chết. Này Vu Phủ lao ra là chuyện ra sao? Chẳng lẽ hắn nghĩ tới lục âm? Có được lục âm lệnh bài bị hắn giết chết ba vị, không phải là này Vu Phủ lao ra cũng là nắm giữ lục âm lệnh bài người? Biết u i n h đệ tỷ muội của hắn chết tại Lâm Dương phụ cận, cho rằng là Trấn Ma Ti cách làm, bởi vậy thấy Trấn Ma Ti liền sinh ra tức giận. Ân, tỷ m nghĩ lại, thật đúng là đặc nương có khả năng này. xem ra cần phải tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu tuyệt không thể bỏ qua ngược lại gần nhất cũng không có việc gì trước hết tìm kiếm Vu i w r a đáy chương 38, đáng đời ta bị đánh quá Vu phủ cha ta bị người đánh Vu Huy khóc s ứ c t mướt chạy tới hướng cha h ắ n cáo trạng đây là hắn bây giờ duy nhất có thể làm Vu thường nhíu mày nhìn trước mắt phế vật này n h ư tử rất muốn một bàn tay mà bay chẳng qua là đáng tiếc nghĩ đến đây là duy nhất hài tử càng là trẻ tuổi lúc không hiểu chuyện lưu lại nghi nợ chỉ có thể nhẫn nhịn người nào đánh Vu phủ tại Lâm Dương vẫn rất có thế lực Bất kể là ai, trước khi động thủ đều phải cho hắn ba phần chút tình bọn, hoặc là nói, liền không ai dám đối với hắn con trai của Vưu Thường động thủ. Chấn Ma Ti là Chấn Ma Ti người đánh ta, Vưu Huy chưa từng có nhận qua dạng này k h í Từng tại Lâm Dương ai dám động đến hắn, hiện tại dám động hắn người xuất hiện. Chấn Ma Ti, Vưu Thường trong lòng hơi hơi giật mình, chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Hắn nhìn về phía hai vị hộ vệ, trong đó một vị hộ vệ chi tiết bẩm báo, nói, lao ra, đích thật là Chấn Ma Ti người cách làm. Vũ thường có khả năng không tin con của hắn nói lời, nhưng những hộ vệ này hắn là tin tưởng, chẳng qua là vẫn như cũ không có nghĩ rõ ràng đối phương vì sao đối con của hắn động thủ. Chi tiết nói với ta tình huống lúc đó. Đúng, Lao gia, hộ vệ không dám d ầ u giếm, n h ư n ó i thật lấy, trong đó có thiếu gia trước mặt mọi người nục mạ người này lời. Vũ Uy bất ngờ cảm giác chung quanh nhiệt độ có chút thấp, ngẩng đầu nhìn lên, chính mình Lao cha ánh mắt dần dần âm trầm, dọa đến hắn hơi tối lui, loại ánh mắt này hắn quen thuộc, đại biểu cho hắn phải x u i x ẹ o Lúc nhỏ, liền thường xuyên thấy. Ba. thượng hạng bàn đá bị Vu Thường một trường vỗ ra với dạng ngươi lịch tử này mắng người nào không tốt nhất định phải mang chấn ma ti người ta nhìn ngươi là vô pháp vô thiên vô cùng Vu ư Thường thở phào cũng là không lo lắng nguyên lai loại tình huống này hoàn toàn chính xác có thể lý giải như thế nhục mạn g người nào có thể khoan nhượng càng không cần đảm có địa vị có quyền thế chấn ma ti cha ta Vu Huy nghĩ dạo biện hắn không hiểu thấu cản ở trước mặt ta dùng thân phận của ta địa vị tại không có làm rõ ràng đối phương là ai thời điểm mang hắn không phải cá tính của ta nha căn bản cũng không trách ta đường lớn như vậy hành ư ớ n g thế nào không tốt đứng nhất định phải đứng trước mặt ta trách ai cũng không thể trách ta à đáng giận Ý m miệng cút trở về cho ta vưu thường nổi giận nói vưu uy kéo đứng thẳng cái đầu ngoan ngoãn xéo đi trong hoa viên còn x u t lại vưu thường một người tâm mắt dần dần ấm trầm t r ấ n ma ti mây đen bao phủ tia sáng ảm đạm dần dần đem vưu thường bao trùm rơi vào trong âm u vưu thường tản ra khó mà lời nói khủng bố ban đêm ánh trăng bao phủ đại địa hiu h u mấy đạo thân ảnh xuyên qua tại lâm dương mái hiên hóa thành từng đạo tàn ảnh t ư n g vị chấn mati thành viên từ bỏ giấc ngủ từ đó canh t r ừ n g bị cây h o ạ t chấn áp âm mạch nơi này có âm mạch thành viên khác không biết chỉ có chu nhất tầm mắt thủy trung rơi ở nơi đó đối thành viên khác mà nói đêm nay tuần tra là đang tìm kiếm quỷ dị sáng sớm trời đã sáng lâm phàm xem xét tình huống a rất kỳ quái số liệu vậy mà không có biến hóa tối hôm qua ngủ quá thơm cho dù có nhắc nhở hắn cũng làm làm không nghe thấy ấn lý thuyết c ứ u hận khiến người mất ngủ hai vị hộ vệ lấy tiền làm việc đối với hắn khẳng định không có hận ý vì sao cái kia chó săn c ù n g vui uy cũng không có đâu cái này là hết sức chuyện thần kỳ vẫn là nói bọn hắn ngủ sớm chưa kịp muốn ta lâm p h à m g ân rất có khả năng này chờ khi tỉnh lại hẳn là liền sẽ có gợi ý gắt c ổ n g chỗ tối hôm qua đi vui sướng an hải đ á m người trở về hắn cẩn thận nhìn bách lý l ư ớ c sắc mặt bình tĩnh t h ầ n b ằ n g như một xuân quang ngược lại là an hải giống như không h ă n g h ả i lắm không có chút nào niềm vui thú kỳ quái vui vẻ nhất hẳn là an hải A căn cứ hắn lý giải An Hải tuyệt đối sẽ thao thao bất tuyệt giản thuật, liền sợ người khác không biết chuyện tối ngày hôm qua giống như Lâm Ca tốt. An Hải kéo đứng thẳng cái đầu, thấy Lâm Phàm chật vật lồng đầu, lên tiếng kêu gọi lại cúi đầu, tựa như cái sắc không hồn giống như đi xa. Cái này hắn làm sao vậy? Lâm Phàm hỏi. Chẳng lẽ quá mệt mỏi? Có khả năng này, dù sao lần thứ nhất tóm lại hết sức h ư vấn. Ai một lời khó nói hết ta. c h â n Băng thở dài lắc đầu, ta nghĩ hắn về sau sẽ không bao giờ lại đi chốt kia. Bách Lý ư ớ c tự trách nói, trách ta, ta không nên đề nghị mang hải ca đến đó. đến cùng là chuyện ra sao a? Lâm Phạm hiện tại hết sức muốn biết, đến cùng là đã trải qua cái gì mới sẽ tạo thành An Hải biến thành n à y bức dạng. Trần Băng lắc đầu nói, tình huống là như vậy, hắn lần thứ nhất đi, cho nên nghe, nghe. Lâm Phạm há to mồm, con mắt trừng tròn vo, tựa như gặp quỷ giống như. Đại k h a i ý tứ chính là, An Hải sơ ca, sạch bóng bảy bóng người đứng ở trước mặt hắn, xem đã p h ú t lửa, sau đó lại thấy cái kia, liên la tiến vào cũng không vào, tức vũ khí đầu hàng, lại do tại tim đập quá nhanh, huyết mạch phung trương, trực tiếp hưng phấn hôn mê dọa đến muội tử nghẹn ngào gào lên, cuối cùng làm mọi người đều biết, thì ra là thế, khó trách An Hải không hang hải lắm, ta xem việc này chúng ta cũng đừng l ạ n chuyện, dễ dàng đối với hắn tâm linh nhỏ yếu tạo thành tổn thương cực lớn. Lâm Phạm nói ra, Trần Bằng cùng Bách Lý ư ớ c gật gật đầu, hiểu rõ An Hải sự đau khổ, hiểu hơn An Hải lúc này tâm cảnh là bực nào h o n g bét, đều đã trở thành bị chế r ê u cười giờ rồi. Lâm Phạm nhìn xem bọn hắn sau khi rời đi, nín cười, không thể cười, trừ phi, ta thật nhịn không được. Ha ha ha ha, v ư phủ quan trà. bán trà lao đầu lo lắng nhìn xem lâm p h à m vị khách quan kia hôm qua liền mãnh liệt rót hắn nước trà thật có tốt như vậy uống lại là 7-8 t á bát kéo kẹt vưu phủ c ơ mở chỉ thấy vưu uy cũng không bị hôm qua sự tình ảnh hưởng đến vẫn như cũ ăn mặc hoa lệ đong đưa q u ả n g giấy mang theo chó săn bắt đầu khắp nơi rêu rao đụng thành phố lâm p h à m đem nước trà tiền đồng vỗ lên bàn theo vưu uy mà đi đi ngang qua lê bảy cậu tử chủ động cầm lê tẩy sạch sẽ thuần thục đưa cho vưu uy tình cảnh này liền cùng hôm qua một dạng bán hàng rong vẫn như cũ giận mà không dám nói gì Vũ Huy như thường lệ cắn lê, miệng đầy nước, sau đó vừa định đem lê vứt bỏ thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. ừ n g Vũ Huy vừa định giận mắng, nghĩ đến hôm qua tình huống, lại ngẩng đầu nhìn Lâm Phạm, sau đó cứng đờ dây rủi đầu, nhìn về phía Cậu Tử. Hôm qua là không phải cũng phát sinh một màn này? Hắn luôn cảm giác giống như đã từng quen biết. Được. Giống như đúng thế. Cậu Tử cà lăm mà nói. Vũ Huy nghĩ giận mắng đối phương vì sao đánh hắn, nhưng nghĩ tới Lão Cha nói những lời kia, hắn nhịn xuống lửa giận trong lòng, mặt mỉm cười nói: m ờ i người. Ẩm. Lâm Phạm lại là một quyền đánh vào đối phương hốc mắt lên. Ngao Tạo, Vưu Huy phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, vẫn như cũ che mắt, ngã vào cầu tử trong ngực. Hai con mắt liên tục thụ trọng thương. Đối với hắn tâm linh nhỏ yếu tạo thành cực lớn trùng kích. Cho ta chém chết hắn. Hắn nổi giận kêu gào. Ác ý không. Ba. Ác ý không. Hai. Ác ý ba. Ác ý hai. Hai vị hộ vệ muốn đ ộ thủ, lại thấy Lâm Phạm rút ra một nửa lưới đao, lại chậm rãi buông xuống tay áo. Thiếu gia, hắn là chấn ma ti người. Vưu y cầu tử. đ á n g đợi ta bị đánh quá. Chương 39, thăng lên, vô hạn, v ư ơ phủ. Cha, ta lại bị người đánh. Tiêu cha gọi mẹ thanh âm truyền đến. Trong đình viện, uống trà Vu thường nghe được thanh âm, mong muốn nộ đ ậ p bàn đá, nghĩ đến bàn đá đã pha thoái, cuối cùng lựa chọn bóp nát chén trà trong tay. Kinh người quá đáng. t r ấ n Ma Ti. Trong phòng ăn, Lâm Phàm hưởng dụng cơm trưa miễn phí, có thịt, có món ăn, ăn miệng đầy đầy mỡ, mãi đến phần bụng no mây mị, làm một bát canh cải, vui thích v ô bụng rời đi quán cơm. Chân trước vừa đi, đối diện đụng phải chân bằng. Lâm Ca. Hoàng đại nhân tìm ngươi, Lâm Phạm suy nghĩ lấy, khoảng thời gian này tìm ta, xem ra là có chuyện gì, nhưng cũng không để ở trong lòng, khẽ hát rời đi, đi vào sảnh trước, liền thấy trong sảnh không chỉ có c o Hoàng Thúc, còn có Vưu Phủ Lão gia Vưu Thưởng, lập tức minh ngộ, Hoàng Thúc, Lâm Phạm cười vào nhà, h o à n g An nói, tiểu Phạm, Vưu Lão gia đến đây, ngoại trừ cùng ta ôn chuyện, còn có muốn gặp ngươi. Lâm Phạm nhìn đối phương, chắp tay nói, Hoàng Lão gia, ác ý 20. thành thói quen kỹ thuật, không có chút rung động nào. Vưu Thưởng cười nói, quả nhiên tuấn tú lịch sự. khó trách hoàng đại nhân coi trọng như thế. đa tạ vưu lão gia tán dương. lâm phàm vừa cười vừa nói, hắn hiện tại là một vị thành thụ người trưởng thành, đối mặt hiểm ác xã hội trao đổi, hắn đã có thể thuận b u ồ m xuôi gió, dù cho biết rõ đối phương ác ý kéo tới, vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười nên nhân biểu đạt thiện ý của mình. tiểu phàm, ta nghe vưu lão gia nói, ngươi cùng vưu thiếu gia ở giữa có mâu thuẫn. hoàng an tò mò hỏi. lâm phàm nghi ngờ nói, vưu thiếu gia, không biết ta. hoàng an nhìn về phía vưu thường, ta vợ con phàm nói không biết hay. vưu lão gia cười nói. liền là bị n g ư ơ i đục lỗ con người cái vị kia. Ồ, Lâm Phạm giả vờ bừng tỉnh đại nộ g nói, nguyên lai like là hắn à? Cái kia thật ngượng ngùng. Van Bối là thật không biết hắn là Vu thiếu gia, chỉ là ta đi mua lê, lại bị hắn vô duyên vô cớ một trầu nhục mạ, nhất thời không có nhịn được liền đánh hắn. Không nghĩ tới vị này Vu lão gia còn có chút b a o che cho con, bất quá hắn càng ngày càng cho rằng, vị này Vu lão gia tuyệt đối có vấn đề. Hoang An một bên nói, này mắng chửi người đích thật là không đúng vậy, người văn minh, phải nói văn minh lời, nhất là tiểu p h à m vẫn là Trấn Ma Ti ư ờ i này đục mạ Trấn Ma Ti cũng không phải việc nhỏ. Vưu Lão gia đứng dậy, ông u y ề nói, Lão phu ở đây cho Tiểu h ữ u bồi cái không phải, Nịch Tử đã bị ta gian d ạ y qua, chẳng qua là Lão phu không hiểu, hôm nay cái Tiêm Nịch Tử cũng không đục m ạ Tiểu h ữ u vì sao Tiểu h ữ u còn muốn đánh hắn? Mặc dù nói đối phương là Trấn Ma Ti, nhưng Vưu Lão gia liền muốn hỏi cho rõ, con trai ta là người nói đánh liền có thể đánh nha, còn có cho hay không Lão phu mặt mũi? Ta Vưu gia cũng là tiếng tâm lừng lây p h u thương, dân chúng thấy Vưu gia thiếu gia bị đánh, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào, lại sẽ làm sao b ắ t ái. Lâm p h ả m chuyện đương nhiên, nói, ta sợ hắn lại mắng, bởi vậy Thiên Hạ Thủ v i Cường. Vưu Lão ra khỏe miệng cốt lấy, hết sức bá đạo nói rõ lý do, thật làm cho người không phản b ắ t được. Vương Chén trả Hoàng An, gật gật đầu, ừ n g t ì n h có thể hiểu, dù sao có vết xe đổ a. Vưu Thường nhìn xem hai người bọn họ, đè xuống lửa giận trong lòng, rất tốt, thật rất tốt. Lâm Tiểu Hiếu, đi qua chuyện này, lão phu chắc chắn thật tốt quản giáo Khuyển Tử, cam đoan hắn sẽ không nói nhiều một câu không lời nên nói, chỉ hy vọng Lâm Tiểu Hiếu lần sau gặp được k h u y n Tử, có thể không chấp nhận với hắn. Vưu Thường nói ra, tốt, không có vấn đề. Lâm Phàm trả lời hết sức quả quyết. Hoàng An cười nói. Sự tình giải quyết, đây đều là việc nhỏ a. Vu l à o r a không bằng lưu lại ăn một bữa cơm. Vu thường nói đa tạ hảo ý, nhưng nổi bật người nào đó còn có chuyện, liền không nhiều cái dậy cáo tử. Sau khi nói xong, liền c h ắ p tay một cái, bước ra cửa phòng, rời đi Trấn Ma Ti. Chờ ngươi sau khi rời đi, Hoàng An nhìn Lâm Phạm, đã nói với ngươi không nên vọng động, đánh con trai của người ta làm cái gì? Hắn biết Vu thiếu gia không có năng lực gì, kiếm chuyện cũng là có một tay, nhưng ở Lâm Dương có Trấn Ma Ti nhìn xem, nên cũng không dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ, làm chết người cái gì? hắn mắng ta lâm phàm hết sức vô tội rõ ràng liền là trước mắng ta ta không đánh hắn làm gì đằng sau đâu ta thật sợ hắn lại mắng hoàng an vũ lâm phàm bả vai tốt bản thân bảo hộ ý thức rất mạnh đừng với hoàng thúc dạng này thúc biết ngươi chính là muốn đánh hắn về sau không muốn đối thúc tìm lý do hoàng an cười đi ra phía ngoài đi tới cửa dừng bước lại nhìn về phía lâm phàm chỉ cái đầu nói thúc đầu hết sức thông minh lâm phàm nhìn xem hoàng thúc bóng lưng rời đi cười cười ban đêm xem xét số liệu t u vi dung huyết cảnh bắt trọng công pháp vạn lô luyện thể 8 tầng 080. vạn lô luyện thể đạt tính c ư n g mãnh trí dương á ý điểm 78. 9. vô địch đến ngược 233. 9 n g à y sắp tích lũy đến đầy đủ áp ý đây là muốn đột phá đến i ể u trọng hắn đối thực lực bản thân đối lập có chút hài lòng thế nhưng đến bây giờ đối thủ của hắn bên trong cũng không có cao thủ chân chính cao thủ chân chính đến cùng như thế nào hắn chưa có tiếp xúc qua có thể là có thể tưởng tượng được vẫn như cũ có chút không đáng chú ý đến tiếp tục cố gắng mới được l ă n g thần đến ác ý không, Hai. ác ý 0.1. đây chính là vui vui cùng c ầ u tử ác ý điểm, thảm thương a, các ngươi đối ta ác ý, thường thường đều sẽ trở thành đánh chết các ngươi động lực. cái ở chỗ này còn sót lại không á c ý, lại có ai sẽ mang đến cho ta một vẻ vui mừng đâu? Lâm Phàm chờ mong, nhận ngưng dương tam trọng, vưu thưởng, tưởng niệm, g h ác ý 10. ân, nói cái gì tới cái gì, liền là ác ý giảm xuống rất nhiều. xem ra tưởng niệm g h cùng nhìn thẳng cấp độ là khác biệt, tăng lên, vạn l ô luyện thể c ự u trọng, dung huyết cảnh cửu trọng. theo tăng lên trong chốc lát, lâm phàm chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng, một cơn đau đ ớ n bao phủ toàn thân, đau hai tay của hắn chống đỡ mặt bàn, đau quá. tại sao có thể như vậy? trước kia tăng lên thời điểm, chưa từng có cảm giác như vậy. giang giác, giang giác, cẩn thận nghe, giống như là xương vỡ vụn thanh âm, không phải giống như, liền là xương cốt tại vỡ vụn. ầm ầm, lâm phàm tê liệt ngã xuống đất, vô pháp chống đỡ chính mình thân thể, thậm chí hắn muốn đứng lên, đều cảm giác tứ chi không nghe theo chỉ huy của hắn. hỏa, hỏa, trong cơ thể của ta ở hỏa, A. hắn cắn chặt hàm răng. không để cho mình phát ra âm thanh, tuy nói kêu thảm có thể làm cho tinh thần đạt được thư giãn, cùng đau đớn cùng một chỗ kéo tới, nhưng hắn không muốn dẫn tới người khác. Mặc dù không cách nào nội thị, nhưng hắn thật cảm giác được xương cốt tại liệt hỏa bùng cháy hạ không ngừng vỡ tan, loại thống khổ này khó mà chịu đựng. Mặt đất dần dần đen kịt, giống như là bị liệt diễm bùng cháy qua dấu vết lưu lại, mồ hôi rơi như mưa, toàn thân ẩm ướt. Đối lâm phàm mà nói, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn cảm giác ý thức tại mơ hồ, p h ả n phất muốn rơi vào vô Gian h á m Tại hắn mong muốn chậm rãi nhắm mắt lúc, bên hai truyền đến mơ mơ màng màng thanh âm. Tiểu phàm. Tiểu Phạm, với anh, Lâm Phạm đột nhiên mở mắt ra, thanh âm kia giống như là d a d a thanh âm, đặc tính vô hạ chi cốt, tiếng nhắc nhở truyền đến, hắn không phân biệt được vừa mới là tiếng nhắc nhở, thật sự chính là Ra Ra thanh âm, nhưng này cô đau đớn kịch liệt đã tiêu tán, chậm rãi theo mặt đất đứng lên, thật đáng sợ, Lâm Phạm nắm chặt hai quả đấm, có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đang sôi trào, so với trước muốn càng mạnh, Ra mồ hôi quá nhiều, thân thể hết sức xì x ở i y phục xuống, theo không ngừng đem vạn lô luyện thể tăng lên tới cảnh giới tối cao, thân thể của hắn dần dần hoàn mỹ. mặc kệ nam nữ đều không thể cự tuyệt hoàn mỹ thân thể mang theo thùng nước đi vào bên cạnh giếng đánh thùng nước đứng tại trong sân g ơ thùng nước từ đỉnh đầu đổ vào ảo ảo ảo dòng nước lướt qua mỗi một t ứ c làn da rọt rơi trên mặt đất thoải mái hơn sôi trào khí huyết lỗ chân lông kéo ra phun trào lấy hơi nóng đem dính ở trên người nước đ ọ n g bước hơi đi trở lại trong phòng mặc quần áo tử tế hết t h ể tựa như cái gì cũng không có xảy ra duy nhất có biến hóa chính là thực lực của hắn tăng vọt truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe t o n bộ linh giới mô tả video n h é trương 40, 1, đêm nay á n h c h ă n g thật đẹp a một thời gian như nước tại đầu ngón tay lững lờ trôi chạy qua khó mà bắt khó mà chứng minh nó tồn tại lâm phàm hết sức n h a n chán hắn không có gặp được v u huy vị kia vưu phủ thiếu gia luôn là khiến cho hắn có loại nghị đánh t ơ i bởi xúc động chẳng qua là gần nhất trong khoảng thời gian này hắn vậy mà không có gặp được có lẽ là vưu lão gia có dự kiến trước biết dù cho đến đây nói chuyện với nhau cũng không cách nào cải biến hắn hải nhi vận mệnh liền đưa hắn khâu trừ trong nhà giam giữ cầm đoán ai dám thả hắn ra ngoài càng làm cho lâm phàm khó mà tiếp nhận chính là, dù cho hắn dẫn theo đèn lồng đi trong thành, đều có thể gặp được trông coi âm mạch chấn ma ti thành viên. còn tra hỏi, liên tình huống này, sao có thể gặp được quỷ g ị cũng may vưu phủ đối với hắn căm hận đến từ trong xương cốt, dù cho không có c h ả mặt, vẫn như cũng mang đến cho hắn ác ý. vưu uy cùng cậu tự chủ tớ hưu nghị cũng không sâu, chỉ có vưu uy một mực mang đến cho hắn ác ý, trái lại cậu tự sớm sẽ không nhắc lại nữa bày tỏ, khả năng đã đem lâm phàm đánh tơi b i hắn chủ nhân sự tình ném sỏi. vưu phủ trong mặt thất đại ca. Ngươi là Hoài Nhi g Trấn Ma Ti người biết thân phận của ngươi. Nói chuyện vị này gọi Hoắc Long, hắn hoàn toàn thay đổi, giống như là từng bị lửa thiêu giống như, hắn đã từng không phải dài dạng d này, hiện tại bộ dáng liền là chính hắn làm hủy, bởi vì tại nơi khác giết qua một tên Trấn Ma Ti thành viên, bị người nhớ kỹ dung mạo, khắp nơi truy nã, không có cách, chỉ có thể dùng lửa than hủy đi mặt. Vĩ U thường nói, không qua chắc chắn, thế nhưng tiểu tử kia vô duyên vô cớ n h ằ m vào Vĩ U, ta Hoài Nhi g hắn có thể là biết một chút cái gì. Lúc này, một mực không lên tiếng từ cô nói, có muốn không đem tiểu tử kia trói lại, thật tốt thẩm vấn một thoáng. nếu như làm ra hiểu lầm, đem chúng ta bại lộ, chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn? v ũ Thường c h ấ m tư, này lại nói có đạo lý. Hắn hiện tại chẳng qua là h o à n nghi, không có niềm tin tuyệt đối. Hắn xác định lục âm bên trong vài vị bị Lâm Dương Trấn Ma Ti dệt đi. Trấn Ma Ti khẳng định biết lục âm cái tổ chức này, bọn hắn là cùng quỷ dị hợp tác, cho quỷ dị đưa đi nhân loại, mà quỷ dị cho bọn hắn vô tận của cải. Đây là hết sức công bằng giao dịch, nhưng nếu để cho Trấn Ma Ti phát hiện, chắc chắn sẽ không bông tha bọn hắn. Tam đệ nói rất đúng. Hoàn toàn chính xác không thể xúc động. Nếu để cho Trấn Ma Ti biết chúng ta làm sự tình này to lớn gian g h i ệ p sợ là thật không đánh nổi. Vịu Thường nói ra, hắn đánh xuống như thế lớn gian g h i ệ p hết sức không dễ dàng. Há có thể không có? Hoắc Long nói, Đại ca, không bằng do ta ra tay, đem tiểu tử này bắt lại. Vịu Thường khoát tay nói, không n ổ i Trong khoảng thời gian này ta đã nghe qua, hắn ban ngày một mực đợi tại Trấn Ma Ti, trong thành động thủ quá nguy hiểm, hắn có ban đêm ra khỏi thành thói quen. Chúng ta có thể đợi hắn ra khỏi thành thời điểm đi theo dõi hắn. Tam đệ tử cô nói, vậy liền đêm nay. Vưu thường nói, đừng nóng nội, gần nhất tiểu tử này không có ra khỏi thành, phải đ ợ i cơ hội, mà lại nhất định phải ba người chúng ta cùng một chỗ hành động. Nghe nói tiểu tử này có chút năng lực, một phần bạn bị hắn chạy, càng là hậu hoạn vô tận. Nghe xong đại ca nói lời, hoắc long cùng từ côn d ơ ngón tay cái lên nói, đại ca tâm tư kín đáo, chúng ta nghe ngươi. Vưu thường cười, không tâm tư kín đáo điểm, thế nào có thể trở thành đại ca các ngươi? đều là cơ thao, ngồi xuống. Mấy ngày sau, nhìn xem lúc này bảng bên trên ác ý, ác ý, 7 ả a này chút ác ý đều là v ư gia cung cấp. trong đó một phần nhỏ là Vu thiếu gia công lao còn lại đều là v i e w lão gia Vu thưởng vô tư kính dâng người tốt cả đời bình an nhiều con nhiều phúc nói liền là Vu lão gia dạng này người nhìn một chút bây giờ ác ý ở nhà nghỉ ngơi một chút liền có thể liên tục không ngừng có ác ý vọt tới ngắm lại thật sự là rất đáng sợ Hà tất nghĩ đến loại kia phiếu miểu hư vô vô địch bây giờ cảm thụ được c h ầ m rãi m ạ n h lên cảm giác kia nhiều chua thoải mái có thể khiến người ta cảm thấy chính mình không phải phế vật Thủy Trung cước đạp thực địa một bước một cái d ấ u chân đi lên leo lên mãi đến đỉnh phong đường đi Phố xá s â m v ấ t phun hoa, l u ô n l ạ như vậy hấp dẫn con mắt người khác. Hành t ầ u ở trên đường phố, nghe đám người bán hàng rong tiếng giao hàng, đi ngang qua dân chúng khuôn mặt, hắn cảm giác đây là buông lòng nhất thời khác. Chỉ l à như vậy thịnh thế thường thường nương theo lấy nguy hiểm. Quỷ dị tồn tại, đối phổ thông bách tính nhóm nhìn như rất xa xôi, nhưng kỳ thực lại là cùng một nhị thở. Nếu như gặp phải, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sống sót cơ hội. Không giống có tu vi tại thân người, còn có thể có đối kháng cơ hội. Ai? Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn chỗ sâu thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, càng là có rộng lớn mục tiêu. đó chính là đem tất cả quỷ dị chém giết, còn thế gian một cái tươi sáng cả côn. Ý nghĩ kết thúc, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Kỳ quái, ta lập xuống như thế mài nguyện, vì sao không có công đức buông xuống đây? Cũng đúng, ta cũng không phải tại hùng hoàng. Nói này chút có không có làm gì? Đột nhiên, nhận ngưng dương nhất trọng, t h ừ côn nhìn chăm chú. Áp ý 20. vị trí của đối phương tại phía sau người 50 m é t trao q u ẩ y hàng bên cạnh. Áp ý đầy đủ, có thể tăng lên. t â n thủ tự động tăng lên phúc lợi kết thúc. Chọn lựa tuyệt học phúc lợi kết thúc. Cuối cùng phúc lợi bắt đầu chọn lựa t u y học. ngàn dương huấn nguyên n g h ị c h loạn thần p h ạ t tạm chưa chọn lựa đến phù hợp tuyệt học bắt đầu dung hợp tuyệt học tối cao mà thần đạo nhắc nhở tăng lên này tuyệt học động tĩnh cực lớn thỉnh chọn lựa một chỗ trốn không người tăng lên cái này lâm phàm xứng sở tại tại chỗ trong đầu nhắc nhở lượng tin tức có chút khổng lồ hắn đây là vượt qua tân thủ kỳ tiểu phụ trợ kết thúc đối với hắn tân thủ phụ đạo về sau tất cả đều muốn dựa vào chính hắn cuối cùng đồng dạng đưa tặng một môn tuyệt học cho hắn chẳng qua là hiện tại s o ạ n hắn quay người hướng về sau nhìn lại mình bị Nương Dương nhất trọng nhìn chăm c h ằ m Từ Côn, cái tên này là ai? Phương x a trao quầy hàng bên cạnh. Từ Côn đã sớm tránh trong ngõ h ẻ m kinh hồn bất định. hắn phát hiện ta rồi. Không có khả năng, ta thu liêm khí tức, tựa như người bình thường, thậm chí không có mắt nhìn thẳng hắn. vậy hắn vì sao đột nhiên quay người xem hướng phía sau? đây là hắn thân là Trấn Ma Ti nghề nghiệp tố dưỡng, hay là thật phát hiện có người theo dõi hắn rồi? Từ Côn nếu mày bị kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, cảm giác được nguy hiểm. Đại ca suy đoán có thể là thật, đối phương thật sự có vấn đề. chẳng lẽ hắn thật phát giác được cái gì, chẳng qua là đại ca nói, hắn cùng hoàng an gặp mặt, cũng không nhận thấy được hoàng an có cùng gì v ã n g không giống nhau biến hóa. nghĩ đi nghĩ lại, từ côn cảm giác đầu đau quá, đây là nghĩ quá nhiều, đại não sôi nổi lợi hại, tạo thành siêu phụ tải v ậ t chuyển. nói thật, dùng đầu g ố c của hắn, không nên nghĩ nhiều chuyện như vậy. không được, nhất định phải đem tình huống này hồi báo cho đại ca. nghĩ tới đây, hắn vội vã rời đi. ban đêm, mây đen do lớn, một đạo thân ảnh lén lén lút lút rời đi chấn ma ti, tránh đi mắt người, tốc độ cao hướng phía ngoài thành đánh tới. Liên Thành m ô n đều không đi, trực tiếp leo tường mà qua. Nhìn kỹ, đạo thân ảnh này còn liền là Lâm Phạm, không như Di Vãng. Dẫn theo đèn lồng chậm rãi cùng trông coi cửa thành thị vệ chào hỏi, Quang Minh Chính đại rời đi. Một đường cùng tập. Trong rừng cây, Lâm Phạm quan sát tình huống chung quanh, không hề có động tĩnh gì, yên tĩnh vô cùng, xem ra thật không ai. Có ai không? Không có người trả lời. Ừm, thật không ai. Này loại đơn giản ngay thẳng hỏi thăm, có lẽ chỉ có Lâm Phạm làm được. Hắn hít sâu một hơi. Tiểu phụ trợ nhắc nhở hắn, cần đến địa phương không người tăng lên. vậy đã nói rõ tiếp xuống tình huống có thể sẽ tương đối kinh người hắn có chút hơi khẩn trương hy vọng đừng quá kinh khủng nhìn xem bảng bên trên tình huống tăng lên tiêu hao ác ý điểm 90. n ư ơ ngưng dương cảnh nhất t r ọ n trong chốc lát trong cơ thể bình ổn khí huyết điên cuồng xoay tròn ngắn ngủi tình huống lại là nhường lâm phàm cảm giác thân thể sắp nổ tung chuyện gì xảy ra vì sao trong cơ thể khí huyết sẽ hướng phía thân thể một vị trí nào đó không ngừng áp s ú c hắn trong nhận thức biết ngưng dương cảnh cũng không phải như thế hai quả đấm nắm chặt cánh tay nổi gân xanh chịu đựng lấy trong cơ thể bạo động giang chống đỡ lấy, cắn chặt hàm răng, ngược lại muốn xem xem này tăng lên tới ngưng dương cảnh đến cùng sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Lúc này, hắn phảng phất có thể nội thị trong cơ thể mình tình huống, khí huyết không ngừng áp s ú c t h à n h một cái viên cầu, viên cầu không ngừng q u ế t trương. Đây là, đung nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện đáng sợ. Dương nguyên, đây là cần tu luyện tới ngưng dương i ể u trọng mới có thể ngưng tụ dương nguyên, ngưng tụ khó có thể tưởng tượng lực lượng, có thể là chính mình rõ ràng mới đột phá đến ngưng dương nhất trọng, vì sao cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ là cùng ta tu luyện tình huống có quan hệ? hắn chỉ có thể đem loại tình huống này vung về mặt tu luyện ầm ầm trong cơ thể trong nháy mắt nổ tung xương máu tràn ngập sau một hồi xương máu ở trong người tản ra một lần nữa hóa thành khí máu nhưng hắn lại phát hiện trong cơ thể có viên giọt máu lơ lửng tản ra n ồ n g đ ầ m huyết khí p h ả n phất có từng sợi sợi tơ kết nối lấy s ọ xuyên qua thân thể mỗi cái vị trí sinh sôi không ngừng tuần hoàn vận chuyển khí huyết hùng hậu đến cực hạn dương khí tung hành cùng trước đó dung huyết cảnh phát sinh biến hóa long trời lở đất hô lâm p h ả m con mắt chừng tròn o lập loè tinh quang cái này là ngưng dương cảnh nhất trọng đối với hắn mà nói, thực lực bản thân đến cùng tăng vọt đến loại trình độ nào, hắn cũng không biết. Ngay tại hắn vốn cho rằng có thể làm s ơ lúc nghỉ ngơi, trái tim đột nhiên giống như ngưng đập giống như. Còn tới ma thần đạo nhất trọng, a, phù phù, kích l i ệ t biến hóa, nhường lâm phàm khó có thể chịu đựng, trực tiếp quỳ dạp xuống đất, hai quả đấm nắm chặt, không ngừng nện lấy mặt đất. Giang giác, giang giác, thanh âm thanh thúy truyền đến, chỉ thấy lâm phàm sau lưng long quất không ngừng di chuyển, hình thể không ngừng lớn mạnh, một c ô cực kỳ khủng bố sóng xung kích huyết tán ra tới. ầm ầm. một dòng lũ lớn cuốn quanh lấy Lâm Phạm thân thể, không ngừng áp s ú c mặt đất, khó có thể chịu đựng, mặt đất lõm, vết dạn hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Lực lượng đáng sợ tại trong cơ thể ta tùy ý tung hoành a. Khôn u mặt của hắn biến dữ tợn, sáng ngời đôi mắt không ngừng phát ra đen kịt sương mù, quần áo bạo liệt, bộc lộ ra như ma quỷ cơ bắp, dần dần phần lưng có màu đen hoa văn xuất hiện, như cùng sống vật giống như, vượt qua hai vai, lan tràn đến lồng ngực. Ai cũng không biết lúc này Lâm Phạm gặp được cái gì, nhưng này tản ra khí tức khủng bố, cho dù là quỷ dị đều không dám tới gần. Phương x a đại ca. ta cảm giác hắn thật có vấn đề. Ba đạo thân ảnh hóa thành tàn ảnh, không ngừng tại mặt đất c ủ a n g tập, phương diện liền là Lâm Phàm t r ô đi địa phương. Từ côn trở về n g ấ m lại, d á n g cam đoan tiểu tử kia là thật sự có vấn đề. Hoắc Long dữ t ậ n nói, mặc kệ hắn có vấn đề hay không, đơn độc ra tới, liền là chết. Chúng ta không có trước tiên ra tới, chính là muốn nhìn một chút, đây có phải hay không là tiểu tử kia n h ư u kế, h o à n g ăn có hay không n ú ố t ở phía sau mặt, hết sức đáng tiếc, cũng không có. Vưu Thường nói, quả quyết ra tay, đừng đ u a lưu, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Đối với chúng ta mà nói. Đây là bắt hắn lại duy nhất cơ hội. Đúng, đại ca. Từ côn nghĩ đến tiểu tử kia, khoe miệng liền lộ ra cười lạnh. Chờ sẽ, hắn phải thật tốt t r a tấn tiểu tử này. Tốt nhất liền là vặn gãy cổ của hắn. Nghĩ tới đây, hắc hắc, vẻ mặt phấn khởi. Ngay ở phía trước, cẩn thận một chút. Vu thường nhắc nhỏ lấy. Hắn biết mình quá cẩn thận. Dùng ba người bọn họ thực lực đối phó một cái nho nhỏ Trấn Ma Ti thành viên, dễ như trở bàn tay. Nhưng cũng là bởi vì làm việc khắp nơi cẩn thận, mới có thể sống đến bây giờ. Lục âm đội ngũ không tính khổng lồ, nhưng có thể trở thành lục âm g ư ờ i đều là tâm ngoan thủ là thằng người làm lấy buôn bán nhân khẩu mua bán phải có ngon nhân mà biết thân phận của hắn cũng chỉ có hoắc long cùng tử côn đại ca ngươi xem tử côn chỉ về đằng trước nơi đó giống như q u ỷ một người tiểu tử kia đang làm gì bọn hắn hướng phía phía trước nhìn lại đúng là như thế đêm quá tối cách khá xa xem không rõ ràng lắm x ụ t vưu thường ra hiệu bọn hắn an tĩnh sau đó phất phất tay ba người chậm dần bước chân từ từ hướng phía bên kia đi đến hắn có khả năng khẳng định cái này là tiểu tử kia. tuy nói không biết hắn đang làm gì, thế nhưng đã không trọng yếu. chuyện phản phái bố c ụ c sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ, hợp gu ghé đọc. chương 41, 2, đêm nay ánh trăng thật đẹp a 2. theo tới gần, bảo đảm đối phương không chỗ có thể trốn. vưu thường hướng phía từ côn gật gật đầu, từ côn ngầm hiểu đi về phía trước mấy bước, nhất miệng lên phát ra âm l á n h nhỏ giọng tiểu tử hơn nửa đêm chạy tới nơi này, ngươi thật là biết chọn địa phương. đứng lên đi, nên đón ngươi tân sinh đi. hô hô, trầm m ộ n tiếng thở dốc truyền đến. q u ý ở nơi đó lâm phàm nghe được sau lưng động tĩnh thần tâm đột nhiên phản ứng lại chậm rãi đứng lên ừm từ côn mặt lộ vẻ chấn kinh cái kia đứng lên thân thể giống như có chút khổng lồ các ngươi tìm ta sao thanh âm khàn khàn lộ ra rất nặng nề ngột ngạt tựa như một đầu manh thú đang thì thầm lúc này lâm phàm toàn thân tản ra cuồng bạo khí tức đó là vừa đột phá khó mà áp chế khí tức thân thể cao lớn tựa như một tòa núi nhỏ cho dù là đưa lưng về phía từ côn cũng cho đối phương mang đến cực lớn áp bách đại ca này từ côn b ẫ y đầu rất muốn cùng đại ca nói này đặc biệt giống như có c h ú t không đúng, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn chỉ cảm thấy trước mặt có trận gió thổi tới, nội tâm giật mình, một loại dự cảm xấu bao phủ trong lòng, cổ cứng đờ, chậm rãi chuyển qua đầu, lệch c ạ c h còn không thấy rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, đ ầ u liên bị đối phương bắt lấy, a, từ côn khét chói hai văng lên, dù cho nhìn không thấy, hắn vẫn như cũ huy động hai quả đấm, không ngừng o a n h kích lên trước mặt ra hỏa, phanh phanh, nhìn như cường hãn năm đấm rơi vào lâm phạm trên thân thể, chỉ có thể phát ra trầm muộn thanh âm mà thôi. Lâm Phạm trong con mắt l ậ p lòe điên cuồng v ẻ y mặt, càng có màu đen khói đen tung bay. Năm ngón tay hơi dùng sức, giang dắc, từ côn đầu liền cùng dưa hấu giống như, trong n h á y mắt phá toái, trong chốc lát tứ chi mềm yếu vô lực rủ xuống, không có chút nào động tĩnh, thân thể c h ậ m rãi té ngã tại Lâm Phạm dưới chân, không có khí tức. Cái gì? Vưu Thường mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn một màn trước mắt, hoắc Long chừng to mắt, ngươi là quái vật gì? Không có sai, liền là quái vật. Ha ha ha! v ư lao ra, ngươi là tới giết ta sao? Ta hiện tại tốt táo bạo, thật là khó chịu. tốt muốn đánh chết các ngươi a lâm phạm dãy rồi đầu nhìn về phía ánh mắt của hai người tràn đầy một loại khó mà lời nói cảm giác nghe một chút đây là tiếng người sao vưu thường cùng hoắc long đều đã c h o n váng thật thật là cuồng vọng liền bọn hắn đối mặt sâu kiến cũng không từng nói qua như thế lời q u á đáng ma đức khốn kiếp lao tử nhường ngươi giả thần giả quỷ hoắc long nổi giận sát ý sôi trào bay lên trời hướng phía lâm phạm đánh tới toái t â n g trưởng hắn sát chiêu thế công tử c ư ờ n g ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ nói phá toái đối phương tâm mạch cho dù là tu luyện thân thể đều không thể ngăn cản nhị đệ đừng xúc động chẳng qua là hết thảy đều đã đến muộn hoắc long một trưởng vũ hướng lâm phạm lồng lực trường lực hùng hậu người bình thường hoàn toàn chính xác vô pháp chống lại có thể là hắn t á i tâm trưởng đập vào lâm phạm trên thân giống như là gãi nửa trưởng ừm không có cảm giác được dĩ vãng quái cảm hoắc long chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ở trên cao nhìn xuống lâm phạm thấy đối phương k h ỏ e miệng phát h ọ a ra mỉm cười một cỗ cảm giác không rét mà run s ô n g lên đầu rất y ế u a lâm p h à m đưa tay to lớn tay cầm đột nhiên chụp về phía hoắc long đỉnh đầu phấp p h Một trường ai khủng bố như vậy, khí lưu ba phủ trực tiếp đem đối phương đầu đập tới trong thân thể. Hoắc Long đến chết cũng không nghĩ tới lại là loại tình huống này, đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Tự thân Nương Dương nhị trọng tu vi, vì sao vô pháp ngăn cản, thậm chí ở trước mặt hắn, liền phản kháng năng lực đều không có. Đứng ở nơi đó Vu Lão gia đã xem mắt trợn tròn. Nhị đệ, tam đệ chết rồi, chết không có chút nào phản kháng. Hắn bị Lâm Phàm khí thế cho uy ở, không tự chủ lui về phía sau một bước, vậy mà lại có người tuổi trẻ, khiến cho hắn có cảm giác như vậy. Vu Lão gia, ngươi là l câm à? nhưng không quan trọng, ta hiện tại tiễn ngươi lên đường, có được hay không? yên tâm, ta hiện tại thật mạnh, sẽ không để cho ngươi cảm nhận được quá lớn đau đớn. Lâm Phạm từng bước một hướng phía đối phương đi đến, Vu Lão gia sắc mặt nghiêm túc, ngã vào trong ngực, lấy ra hai chiếc lọ, đột nhiên hướng trên mặt đất ném tới, ngăn hắn lại cho ta. Sau đó, quay người tốc độ cao hướng về phương xa bỏ chạy. Lâm Phạm tò mò nhìn, cái bình phá t o á i có khói đen tràn ngập, khí tức quỷ dị. Ác ý 10 ác ý 10 không nghĩ tới Vu Lão gia vậy mà nuôi nốt hai đầu quỷ dị. hơn nữa còn đem bọn hắn phong tại trong bình, thật thần kỳ thủ đoạn. hai đầu quỷ dị xuất hiện. tiêu t h ả m bọn hắn bị phong ấn rất lâu, đối máu thịt càng k h á t vọng. người người, máu thịt n g i vị, cường hãn máu thịt mỹ vị a. s o ạ n hai đầu quỷ dị xem hướng mục tiêu. có thể khi bọn hắn vừa nhìn về phía lâm phàm thời điểm, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, khí tức kinh khủng, ép tới hai đầu quỷ dị trong lòng r u lên, có loại e ngại cảm giác. 3 3 lâm phàm trực tiếp đem hai đầu quỷ dị bóc nát, quỷ dị bản nguyên khí tức tung bay ra tới, thơm quá mùi vị. không, ta sao có thể nuốt mất quỷ dị? nhưng thật thơm quá a! Tu luyện ma thần đạo lâm phàm, thân thể chuyển biến, v à n đen bao trùm, phi nhân loại cường tráng, vậy mà đối quỷ dị có mạnh mẽ khát vọng, cuối cùng mùi thơm chiến thắng lý trí. hé miệng, đem hai đoàn quỷ dị khí tức nuốt xuống, thật là mỹ vị, cảm giác thân thể huyết dịch đang sôi trào. lâm phàm phát hiện khí tức quỷ dị, dung nhập vào toàn thân bên trong, thực lực giống như có không có ý nghĩa tăng lên. quả nhiên mở ra đại lục m ớ i a, ha ha ha! lâm phàm phát ra tiếng cười. sau đó nhìn về phía Vu Lão Ra bỏ chạy phương hướng, k h ỏ e miệng lộ ra mỉm cười. trò chơi mèo vần chuột bắt đầu. ầm, hai đầu gối ố lượn, bật lên mà lên, thân thể cường han ra chỉ dưới, hắn bật lên năng lực mạnh hơn, lực đạo cũng càng bá đạo hơn. Phương x a há cám trong rừng rậm, không thể nào, tuyệt đối không thể có thể, cái kia là quái vật, chân chính quái vật. hắn gặp qua Lâm p h à m cũng là một mét mấy, có thể là trước mắt thấy lại có hai mét nhiều, bại lộ tại bên ngoài thân thể, bao trùm lấy v ậ đen, này không phải người có thể có được. Lâm Dương khẳng định không thể trở về, sẽ xảy ra chuyện. đáng giận a chạy nhất định phải chạy chỉ có chạy mới có thể cho hắn an toàn hai đầu du cấp kiểu dai quỷ dị nhất định có thể cho ta kéo dài thời gian chỉ cần kéo dài một chút thời gian ta liền có thể thoát đi đột nhiên một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống đột nhiên rơi xuống đất ầm ầm một tiếng kịch liệt nổ vang vang vọng nộn nhạo lên nồng đậm cho bụi cái này Vu Lão gia sợ h ã i v à t p h ầ n mồ hôi lạnh t h e o chán của hắn t o á t ra rõ ràng không cùng Lâm Phạm động thủ một lần nhưng là đối phương luôn là cho hắn một loại khó mà chiến thắng cảm giác Vu Lão gia muốn chạy đi đâu. cho bụi tiêu tán, to lớn thân ảnh xuất hiện. Lâm Phạm trên mặt mỉm cười nhìn hắn, nụ cười như thế tại Vu Lão gia trong mắt dị thương khủng bố, tựa như một tôn ma thần mang theo thương hại nụ cười, tại tội nghiệp sắp chịu chết thế nhân. Lâm Phạm, ngươi ta ở giữa không oán không k ử u Hà Tất đuổi tận giết tuyệt. Vu Lão gia nói ra, Lâm Phạm cười nói, Vu Lão gia, đừng làm rộn, cái gì không oán không k ử u đây chẳng qua là ngươi lời giải thích mà thôi. Xem, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên trở về. À, đúng, đa tạ ngươi vừa mới tặng hai đầu quỷ dị, mùi vị thật là mỹ vị, chưa bao giờ nghĩ tới. quỷ dị mùi vị mà thơm như thế n g ọ t Cái gì? Vu Lão gia vẻ bối rối càng đậm. Sao có thể nghĩ đến Lâm Phạm vậy mà nói quỷ dị mùi vị mỹ vị? Hắn đến cùng là người hay là ma à? Lâm Phạm từng bước một hướng phía Vu i Lão gia đi đến. Vu Lão gia không ngừng lùi lại, cuối cùng lưng tựa cây, không đường t ố i lui. Cắn răng. Hắn biết đối phương sẽ không bỏ qua hắn. Đáng chết, thật đáng chết. Lão phu liều mạng với ngươi. Nếu không đường t ố i lui, chỉ có thể phấn khởi đánh cược một lần. Có lẽ còn có cơ hội. Hắn là bị Lâm p h à m sợ mất mật, nhưng thực lực vẫn còn, há có thể như vậy nhận sợ? hai quả đâm đ ô i bính, Vu Lão Gia Tu Vi không sai, tình đạo rất mạnh, nhưng hắn gặp phải là Lâm Phạm, tình đạo càng là cuồng bạo, nhất là dưới loại trạng thái này, h á có thể ngăn cản. ẩm, a, tiêu thản một tiếng, Vu Lão Gia bay rất ra ngoài, trực tiếp đụng gãy sau lưng đại thụ, vừa mới cùng Lâm Phạm va chạm cánh tay, xương cốt đã đứt gãy, hắn chừng trong mắt, không thể tin được tình huống sẽ là như thế này. Lâm Phạm đi vào Vu Lão Gia trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem, chậm rãi rơi chân lên, mỉm cười, tại Vu Lão Gia cầu xin dưới ánh mắt, chân bánh liệt rơi xuống, a. một tiếng hét thảm âm thanh, vang vọng đất trời, phiêu đãng rất xa. Lâm Phạm ngẩng đầu, lấp lánh đôi mắt cùng mặt trăng nhìn nhau. đêm nay ánh trăng thật đẹp à? chương 42, sắp lên đường Lâm Phạm tiêu tán. Ma Thần Đạo mang tới thân thể biến hóa dần dần tiêu tán, thân thể bị khí huyết bao phủ, dần dần khôi phục lại nguyên bản hình thể. môn tuyệt học này hết sức đáng sợ, hắn đã thể nghiệm qua, v à n đen bao trùm, hình thể b à n h t h ư ớ n g gần như vì yêu, trình độ kinh khủng khó có thể tưởng tượng, mặc kệ là thân thể hoặc là lực lượng đều chiếm được tăng lên c ự lớn. Ma Thần Đạo tăng lên tới đệ nhất trọng. Không có cố định thuyết pháp, hắn nguyện ý đem này loại hình dáng gọi là hắc văn thể, đơn giản thô bạo tên. Rõ ràng liền là văn đen phụ thể, đơn giản hình ảnh, đáng tin cậy giới thiệu. l i ề n gọi hắc văn thể tốt, đáng tiếc, liên là này trạng thái có chút phí quần áo. Đối với cái này rất bất đắc dĩ, hắn có thể có biện pháp nào? Cực mạnh cảm giác các bách, thường thường đều là theo đơn giản nhất hình thể phương diện bắt đầu. Bất luận cái gì mặt người đối so với chính mình to con thân thể, phản ứng đầu tiên chính là có chút không bố, ta có thể làm đến qua sao? Không có hắc văn thể gia trì. Lâm Phạm lại khôi phục lại loại k i a người vật vô hại bộ dáng, lộ ra nụ cười thủy chung cho người ta cảm giác ấ m áp. Ta vậy mà đối quỷ dị thấy hứng thú, thậm chí cảm thấy đến bọn hắn thâm quá. Ai? Hắn có chút khó chịu. Ta rõ ràng không phải là người như thế. Vì sao muốn cho ta cảm giác như vậy? Thế nhưng nuốt quỷ dị, hoàn toàn chính xác có thể cảm nhận được thực lực tốc độ tăng. t u y nói như thế không có ý nghĩa, nhưng thật có hiệu quả chỗ. t r ầ m tư rất lâu. Lâm Phạm cười. Quỷ dị a quỷ dị, các ngươi thôn vệ nhân loại máu thịt lớn mạnh tự thân, ta Lâm Phạm làm cái thứ nhất thôn vệ quỷ dị tồn tại, cũng xem như truyền vần. nhân quả báo ứng sinh sôi không ngừng ha ha ha bốn bề vắng lặng tình h u n g i ớ i hắn luôn là bất động thanh sắc buộc lộ ra chân thực bản thân khu khu cười cắn rỡ kẹt cổ họng trở lại trong phòng lâm phàm ngồi xếp bằng nội thị trong cơ thể dương nguyên màu đỏ dương nguyên trôi nổi ở trong người t ả n ra b à n g bạc huyết khí liên tục không ngừng cho tự thân cung cấp lực lượng mở ra hắc văn thể thời điểm này miếng dương nguyên liền sẽ điên cuồng vận chuyển chỉ có hắn tại an tinh thời điểm dương nguyên mới có thể bình tĩnh trở lại coi ta mở ra hắc văn thể về sau vạn lô luyện thể đặc tính đều sẽ ra chỉ so ta bình thường trạng thái dưới ta muốn cường hành mấy lần này loại nhảy vọt thật thật lớn đột nhiên xuất hiện lực lượng tăng vọt hoàn toàn chính xác để cho ta rất khó trưởng khống bản thân cảm thán sau đó trốn đến trong c h ă n cảm thụ được thơm ngào ngạt cái c h ă n ngủ hết sức can tâm nghĩ đến chu ca bọn hắn còn tại trong gió lạnh kiên thủ thật sự là đau lòng vô cùng người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm có lẽ nói liền là chu ca đi sáng sớm hoàng thúc nói ta nếu là đột phá đến n g ư n g dương cảnh liền cho ta đại tạo hóa ta hiện tại muốn hay không đi tìm hoàng thúc muốn tạo hóa đâu ầ m tư một lát. ân vẫn là chậm tầm vài ngày tốt, làm người đến địa thấp, vừa đột phá không bao lâu, liền cùng hoàng thúc nói ta đã đột phá đến ngưng dương cảnh, khẳng định có chút d i a n người, vẫn là chờ cái hai ngày tốt, dạng này cũng rất dễ dàng tiếp nhận. Bình thường trạng thái dưới lâm p h à m có thể nói ôn hòa như ngọc, không nói phong độ nhẹ nhàng, vậy cũng nhất định phải cho người ta một loại người tốt cảm giác. núp ở trong phòng gác cửa, đảo xem sách, ngao du tại tri thức trong hải dương, đầy đủ bổ khuyết mình tại tri thức bên trên chống chỗ. vưu phủ trả ta đâu? v ư huy muốn ra ngoài, có thể là nghĩ đến bị lâm p h chi phối hoảng sợ. n g ấ m lại thôi được rồi, huống h ổ lại bị cha hắn hung hăng uy hiếp một chầu, vẫn là thành thành thật thật đợi trong nhà an toàn nhất. Thiếu gia, lão gia không tại, cậu tử sao có thể không biết thiếu gia ý nghĩ? Thân là chó chung thành chân, nhất định phải thời khắc đi theo thiếu gia. Hả? Ta đây chờ một chút. v u y Huy gật gật đầu, trong lòng tính toán, lão cha không c ó ở đây ngày đầu tiên. Mấy ngày sau, gần nhất trong khoảng thời gian này, Lâm Phảng từ đầu tới cuối duy trì lấy cẩn c ụ chăm chỉ trạng thái tu luyện, liền làm muốn cho t r ấ n Ma Ti bên trong người biết, hắn gần nhất thật vô cùng nỗ lực. Trong thời gian ngắn ngủi này. Tu vi tăng lên thuộc về tình huống bình thường. Cơ thao, chớ sợ, hoàng thúc, tiểu phàm, làm sao vậy? Hoàng An ngồi ở chỗ đó lật xem văn hiến, thân là chấn ma ti đại lao hắn, gần nhất cũng đang tìm âm mạch biện pháp giải quyết, chẳng qua là đáng tiếc, tạm thời còn không có đầu mối. Văn hiến bên trong hủy diệt tâm mạch ghi chép thật sự là ít tội nghiệp. Thấy lâm phàm tới, thả tay xuống bên trong văn hiến, trên mặt mỉm cười nhìn, chẳng qua là nhìn một chút. Hoàng An phát hiện lâm phàm tình huống giống như có chút biến hóa, có chút không thích hợp. Hoàng thúc, ngươi còn nhớ rõ ngươi trước kia nói lời nha? liền là nếu như ta tu luyện tới ngưng dương cảnh, ngươi liền cho ta một trận đại tạo hóa đây. Lâm Phạm vừa cười vừa nói. l o ạ n soạng. Hoàng An đột nhiên đứng dậy, đầu gối va chạm đến cái bàn, nhưng không để ý cái bàn có đau hay không, mà là khiếp sợ nhìn xem Lâm Phạm. Ngươi. Hắn có chút không dám tin. Vừa mới liền phát hiện Lâm Phạm có chút vấn đề, khí huyết giống như so dị v ã n g mạnh hơn. Bây giờ nghe được Lâm Phạm nói những lời này, ngươi nổ phá. Nhìn xem Hoàng Thúc cái kia khiếp sợ ánh mắt. Hắn thật nghĩ chống l ạ n h ngẩng lên đầu, nhưng làm người đến địa thấp, chỉ có thể gật gật đầu. t ư n g đ ã được chính xác hồi phục. Hoàng An đột nhiên giống như là được một loại nào đó lo n g h ị trứng giống như đi tới đi lui. Hảo tiểu tử, vậy mà thật đột phá đến ngưng dương cảnh, này nói ra chưa chắc có người dám tin tưởng. Nếu như bị những lao gia hỏa kia biết, khẳng định phải đưa ngươi giải phẫu. Không được, khẳng định không được. Nhìn xem Hoàng Thúc lại nhảy bộ dáng, Lâm Phàm có chút khẩn trương. Hoàng Thúc, ngươi sẽ không tinh thần có vấn đề a? Đánh g i ỡ m Hoàng An mang lấy. Vậy ngươi nói muốn cho vận mệnh của ta đến cùng là cái gì a? Lâm Phàm đối tạo hóa rất chờ mong, khẳng định là đồ tốt. Dù sao hoàng thúc có thể là cao thủ, cao thủ cho tạo hóa có thể là đơn giản đồ chơi. Hoàng An cương ép đệ xuống kích động tâm, không nghĩ tới Lâm Dương Trấn Ma Ti thật muốn ra tuyệt thế kỳ tài, không xúc động, nhất định phải ổn định, tuyệt đối không thể để cho hắn Dương Dương đắc ý. Một khi tự đại, cái kia chính là hết sức đáng sợ. Ừm, thúc nói tạo hóa chính là chuẩn bị đưa ngươi đưa đến Thiên Cương Tông đào tạo sâu, ngươi cần phải biết rằng Thiên Cương Tông đó là thế gian đỉnh tiêm tông môn, có thể ở nơi đó đào tạo sâu người, tương lai đi tới tiền đồ bất khả hạ l ư ợ n g a Hoàng An đem Thiên Cương Tông hung hăng thổi một đợt. đồng thời nhường Lâm Phạm tưởng tượng tương lai tốt đẹp. A, Lâm Phạm có chút n g ộ n g Thúc, ta tuổi đời này, sợ là không có tư cách. Ra. Hoàng An vu bờ vai của hắn, cái gì có không có tư cách, ta cho ngươi mở đường. Ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho, ta đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, tuyệt đối không có vấn đề. Hồi trở lại đi thu dọn đồ đạc, ngày mai liền lên đường. Hắn không muốn làm c h ê n vãi, nhất định phải đem Lâm Phạm đưa đến Thiên Cương Tông, bồi dưỡng cùng đào tạo sâu khác biệt. Bình thường mười mấy tuổi đều sẽ đi tông môn bồi dưỡng, tu luyện mấy năm, đi đến Ngưng Dương Cảnh về sau. liền sẽ bị tông môn điều động đến từng cái chấn ma thi, mà chân chính có thể lưu tại tông môn đào tạo sâu, chắc chắn đều là kỳ tài, bằng không là không có tư cách tiếp tục lưu lại tông môn. Nếu để cho Lâm Phàm biết loại tình huống này, sợ là nghĩ đến này tông môn bồi dưỡng cùng đào tạo sâu, không hãy cùng đại học một dạng mà bình thường người đọc xong 4 n ă m liền tốt nghiệp, có ý tưởng, có năng lực thì tiếp tục học tập, giống thế nhưng cũng khác biệt, có thể tiếp tục lưu lại tông môn, tất nhiên là thiên tài, bình thường người bình thường là không có tư cách. Hoàng An ngữ trọng tâm trường nói, Tiểu Phàm tin tưởng thúc. Thúc là vì muốn tốt cho ngươi, thiên phú của ngươi không nên bị mai một. Nếu như trước kia liền biết ngươi có thiên phú như vậy, thật sớm bồi dưỡng ngươi. Ngươi bây giờ thành tựu tuyệt đối không chỉ như thế, nhưng bây giờ gắn liền với thời gian không muộn. Thúc tin tưởng ngươi có thể thành công. Hoàng An đ ú i Lâm Phàm xem như xuất ra tất cả mặt mũi, coi như cầu cũng muốn cầu Thiên Cương Tông đem Lâm Phàm nhận lấy tới. Hắn tin tưởng mình có dạng này năng lực. Lâm Phàm trầm tư một lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Từng, ta biết rồi. Hắn cũng muốn đi xem xem Tông môn tình huống. Lâm Dương quá nhỏ, đã sắp muốn dung không được hắn. gặp phải quỷ dị tối cường cũng là ưu cấp, o a n cấp còn chưa có tư cách đụng vào. Càng khen chốt chính là số lượng quá ít, chuyện phản phái bố c ụ c sâu rộng, ma to gần hai cờ cờ, hợp u ghé đọc. chương 43, n ư ớ c mắt của ta không h ă n g hái chạy xuôi xuống tới. Lâm ca, ngươi muốn đi rồi? chân băng bọn h n tới, đã biết hoàng đại nhân muốn đem Lâm Phàm đưa đến Thiên Tương Tông, đối với cái này bọn hắn ngoại trừ hâm mộ còn có không bỏ, dù sao bọn hắn tiểu đội còn không có làm lớn làm mạnh, đội trưởng liền muốn rời khỏi. đúng vậy a, ngày mai lên đường. Lâm Phàm dọn dẹp đồ vật. Quần áo cái gì đều là thiết yếu. c h â n băng bọn hắn lướt nhau, sau đó cười. Lâm Ca, Thiên Cương Tông là đỉnh tiêm tông môn, tới đó nhất định có thể có tốt nhất tài nguyên, về sau tu luyện có thành tiểu, xông ra thành tiểu, nhất định phải nhớ cho chúng ta. Bọn hắn không muốn nói cái gì lưu luyến không rời, loại chuyện này cơ hội khó được, ngoại trừ kẻ địch, người nào không vì này thấy cao hứng. Lâm Phàm cười nói, yên tâm, chúng ta có thể là một tiểu đội, về sau ta không tại, đội ngũ này vẫn còn, mãi mãi cũng có ta một tịch vị trí. Sau đó, hắn theo dưới mặt giường móc ra bình thuốc, những này là hoàng t h ú c cho hắn dung huyết đan. cho tới nay hắn đều không có dùng qua này chút cho các ngươi thật tốt tu luyện chân b ằ n g cùng an hải không có c ự tuyệt đem đan dược thu trong tay bách lý ư ớ c một mực không nói gì lâm ca đến thiên cương tông ngươi cũng phải cẩn thận một chút tông môn tuy tốt nhưng l à ở đó cạnh tranh rất lớn có rất nhiều người lừa ta gạn sự tình không nên tùy tiện tin tưởng bất luận cái gì người hắn liền là tại kiếm c á p tu luyện biết nơi đó tình huống vốn nghĩ có thể lưu tại kiếm c á p tiếp tục đào tạo sâu nhưng thiên phú của hắn có hạn cũng không đi đến kiếm cát tiêu chuẩn chỉ có thể phân phối đến chấn ma ti nguy hiểm như vậy Lâm Phạm kinh ngạc, nguy hiểm không đến mức, liền là lòng người khó dò nước biển khó l ư ợ n g cẩn thận một chút luôn là không sai. Bách Lý ước dùng một loại qua thân phận của người đến, nói xong tông môn tình huống, Lâm Phạm đối tông môn không có quá nhiều hiểu rõ, nghe nói những thứ này, xem ra tông môn cũng không c ó trong tưởng tượng tốt, ngẫm lại cũng thế, nơi có người chắc chắn có phân tranh, hắn đi thiên cương tông đ à o tạo sâu, đích thật là đào tạo sâu, nếu là có người dám hô ta, ân, có ý tưởng, hắn không muốn nói ra đến, cảm giác không tốt. Lâm Ca, ừ n g này chút ngân phiếu ngươi cầm lấy. Trâm Dặm nói với chúng ta tông môn tiêu xài có chút lớn, còn muốn một chút ngân lượng mở đường, các huynh đệ không nhiều, chỉ có thể gom góp như thế điểm, đừng khách khí với chúng ta. Trần Băng đem ngân phiếu nhét vào Lâm Phạm trong tay. Lâm Phạm nhìn xem trong tay ngân phiếu, lại nhìn xem ba người bọn họ, gật gật đầu, không, c ó chối tử, đêm này phần hữu nghị ghi nhớ trong lòng bên trong. Lúc này Hoàng An cũng đang chuẩn bị lấy, đồng dạng theo dưới mặt giường xuất ra đã dỉ xét hộp sắt, trực tiếp mở ra, bên trong thả đều là ngân lượng, đây là hắn vài chục năm nay hết t h ả tích xúc, đồng thời còn có một viên bao chứa hoàn hảo đan đ ư ợ c tất cả mọi thứ giá trị cũng không bằng viên đan dược này đây là hắn dùng tới đột phá cấp độ thứ ba thông huyền cảnh đi đến thần thông cảnh đan dược nếu như tự thân không có tiềm lực đột phá dùng viên đan dược này có thể gia tăng thật lớn tỷ lệ thuộc về rất quý giá đan dược nhưng bây giờ hắn nhìn trong chọc vào đan dược không có bất kỳ cái gì không bỏ hắn thấy chỉ cần lâm phàm có thể tại thiên cương tông đào tạo sâu hết thảy đều là đ á n giá g ngày kế tiếp chấn ma ti cổng mọi người vui vẻ đưa tiền lấy tiểu phàm cố gắng lên không muốn từ bỏ cơ hội như vậy chú nhất nói ra Chu Ca, yên tâm, ta sẽ cố gắng. Lâm Phàm gật đầu, hắn nhìn xem ở lại sắp 20 năm t r ấ n Ma Tì, trong lòng có chút buồn khổ, nhưng hắn biết có đường nhất định phải đi. Sau đó cùng mọi người lẫn nhau ôm, cảm tạ đoàn người quan ái đối với hắn hóa trang cho. Đi thôi. Hoàng An nói ra, các vị không cần đưa, còn nhiều thời gian, về sau ta sẽ trở lại. Lâm Phàm hướng phía bọn hắn p h ấ t phất tay, Quảng Trường, thiếu gia, lão gia cũng không thấy đã mấy ngày, có phải hay không lại đi ra ngoài bận rộn? Cậu tử cảm giác rất kỳ quái, dị vãng lão gia rời đi, đều sẽ căn dặn thiếu gia. ít gây chuyện, ai có thể nghĩ tới bây giờ một câu không có, cứ như vậy biến mất không thấy. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai, cùng ta có quan hệ gì, hắn không tại tốt nhất, bản thiếu gia lại có thể ra tới, không ai quản thắng này, đó là thoải mái à? Tiêu Sái Vu thiếu gia, đông đưa quả giấy, nên ngang đi trên đường. Sau lưng hộ vệ đã bội đao, dùng thiếu gia lời tới nói, người nào đặc biệt nói thành bên trong an toàn, ra cửa hai lần đều bị đánh, đều cho ta bội đao, nhất định phải bảo hộ b ả n thiếu gia an toàn. Đi ngang qua bán hàng rong, bán lê, chi tiết cầu t ử đ ồ n g dạng tại bán hàng rong lão đầu kinh ngạc dưới ánh mắt, theo tay cầm lên một cái lê, tẩy tranh thủ thời gian đưa tới v u Huy trước mặt. Thiếu gia, ăn lê. Đông đưa cây quạt v u Huy, đối cái khác chữ viết không có bất kỳ cái gì lòng cảnh giác, duy chỉ có nghe được lê thời điểm biểu lộ phát sinh biến hóa cực lớn. Tựa như chim sợ c ả n h cong giống như, đột nhiên bật lên tới, cho lão tử lấy đi. Hắn đều muốn cho cậu tử hai cái đại b ứ c đầu tử, mã Đức một điểm trí nhớ không có, không biết này lê cho bản thiếu gia mang đến đáng sợ cỡ nào vận rủi sao? Thiếu gia, cậu tử muốn nói này lê. nhỏ l a o chùi sạch, sạch sẽ. Chúng ta có tiện nghi không chiếm, ngu sao mà không chiếm? Ba. Vưu Huy không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cho c ầ u Tử một cái đại bước đầu tử. Mã Đức, còn muốn gạt ta ăn lê? Vưu Huy đối c ầ u Tử hành vi căm thù đến tận xương thủy, em đẹp nhất định phải ta ăn lê làm gì? Đồng thời, hắn Dương Dương đã ý, tâm tình vui vẻ vô cùng. Chỉ cần ta không ăn lê, liền sẽ không bị đánh. Bản thiếu gia đầu thật thông minh. Hắc hắc, cười hì hì chuẩn bị rời đi. Vừa mới c h u y ể n thân, một đạo thân ảnh đứng ở trước mặt hắn. Vưu Huy thấy do đối phương, con n g ư ờ i co lại thả. i n h h ta không ăn lê. Ẩm, lần này không phải đơn độc một con mắt, mà là hai quả đấm kéo tới, t ầ m t tầng đánh vào hắn hai con mắt lên. v u Huy Tê l i ệ t ngã xuống đất. Lần này hắn không có tê tâm liệt phế không có năng lực cuộn nộ, mà là nhận l i ế t trong mắt đau nhức, k h i mắt, nhìn xem sáng l ạ n bầu trời. Trong lòng tiêu gạo, ta v u Huy đến cùng đã làm gì người người oán trách sự tình a? Lần này ta thật không có mắng chửi người, càng không có ăn lê a. Ô ô, cha, mau cứu ta, ta thật là khó chịu. Thiếu gia, cậu tử đánh tới, lệ rơi đầy mặt. thiếu gia lại lần nữa ở ngay trước mặt hắn bị người ta đánh hắn muốn cho thiếu gia báo t h ủ có thể là đối phương thật quá mạnh ác ý không hai chỉ có thể q u ă n g tới không có năng lực các ý ấm vang bảo hộ v u vĩ hai vị hộ vệ lần này trực tiếp dũng cảm rút đ a o lần một lần hai coi như xong ba lần liền có chút quá mức thật làm chúng ta nhà thiếu gia con mắt là tốt đánh hay sao đ ạ p đ ạ p hoàng an cưỡi ngựa tới tiểu phàm đừng chậm trễ thời gian đi nhanh đi ồ lâm phàm cười hì hì không có đem hai vị hộ vệ để vào mắt hai vị hộ vệ ngẩng đầu nhìn ngồi trên lưng ngựa Hoàng An, nếu như không có nhớ lầm, hắn liền là Trấn Ma Ti người phụ trách. p h ả n phất là nghĩ đến cái gì đó, bọn hắn lại yên lặng đem rút ra đao một lần nữa chở vào bao. Đừng làm rộn, đây là đại lão, không chọc nổi tồn tại. Sau đó, bọn hắn nghĩ đến thiếu gia bị người đánh ngã xuống đất, cũng không có tê tâm liệt phế hô hảo, để bọn hắn cầm đao chém chết đối phương. Chúng ta vì sao muốn rút đao đâu? Đây là đáng giá hít sâu sự tỉnh. q u a Loa, đối Lâm p h à n g mà nói, thật sự là chuyện kỳ quái, Vu thiếu gia vậy mà không có đưa tới cho hắn ý. cũng không có hô to gọi nhỏ mà là nhu thuận nằm ở nơi đó không n ú c n h í c h ngược lại là tiểu tùy tùng cho hắn cung cấp không hai ác ý có lẽ này chính là ta rời đi lâm dương cuối cùng nhận được các ý đi đến mức hai vị kia hộ vệ liên la cầm lấy tiền lương kiếm cơm người ta lại không đánh chúng ta chúng ta cũng không cần tức giận gặp lại lâm phàm hướng phía ngã xuống đất vu thiếu gia phất phất tay theo hoàng thuốc rời đi đều đã giết người ta rồi cha cũng cũng không cần phải như vậy khi dễ người ta có thể cung cấp không chấm một hoặc là không hai ác ý vu thiếu gia phía chân thực Không có cha hắn q u ả n h ố n g chờ hắn lần sau trở về, có lẽ Vu ư Phủ thật muốn triệt để theo Lâm Dương biến mất không thấy. Thiếu gia, bọn hắn đi, chúng ta truy không truy. Cậu tử hỏi đến, dù cho bị thiếu gia thưởng một cái đại b ứ c đầu tử, hắn thủy chung cho rằng, này là thiếu gia đối với hắn yêu. Nghe đến lời này, Vu Huy mau chóng chuẩn đi đứng lên, che mắt, về nhà. Hắn hiện tại chỉ muốn về nhà, chỗ nào đều không muốn đi, về sau cũng không tiếp tục ăn lê, cũng sẽ không đi ngang qua con đường này, liền sợ lại bị đánh. Nghĩ tới đây, nước mắt của hắn liền không hăng hái chạy xuôi xuống tới. chương 44, t ô n g môn. bọn hắn đi con đạo, không có chọn lựa những cái kia có thể càng nhanh đến gần đường. những cái kia đường đối hoàng an tới nói, khả năng có nguy hiểm, coi như là hắn cũng có không có cách nào đối phó quỷ dị. nếu như vận khí không tốt, thật gặp được loại kia quỷ dị, liền thật xong con bê. dầm mưa dài nắng, treo đèo lội suối, ra ủ châu danh giới, đến thiên cổ dã núi. nơi này liền là thiên cương tông chỗ. đoạn đường này tương đối an toàn, không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. dĩ nhiên, lâm phàm gặp được quỷ dị nhìn chăm chú, có lẽ là hoàng an tồn tại. những cái kia cảm giác quỷ dị nhận cái kia cỗ hùng hậu khí huyết không có tùy tiện xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt thế nhưng cho Lâm Phàm cung cấp không ít tác ý xem như làm một kiện quỷ dị việc Tiểu Phàm đến Tiên c ư n g Tông ta sẽ nói ngươi tu hành 5 năm tu luyện tới ngưng dương cảnh Hoang An dặn dò hắn không dám nói Lâm Phàm tu luyện hơn một năm liền tu luyện tới loại cảnh giới này đối với mặc cho người nào đến nói này đều là chuyện không thể nào tu luyện không như trong tưởng tượng đ ư n g tác muốn thật nói như vậy Lâm Phàm nhận không phải coi trọng mà là n h ồ n nó thậm chí còn có thể bị người xem như ngu xuẩn ta biết. Lâm Phạm lý giải, quá ưu tú người thường thường đều nương theo lấy nguy hiểm. Hoàng An nói, đến Thiên Cương Tông đừng nói lung tung, hết thể giao cho ta. Lần này ta cho ngươi tìm là Thiên Cương Tông một vị trưởng lão, hắn không là phụ trách ngươi tu hành, mà là có có đồng ý hay không ngươi gia nhập Thiên Cương Tông quyền lợi. Chờ đến lúc đó ngươi chờ ta ở bên ngoài là được. Lâm Phạm theo Hoàng Thúc vẻ mặt bên trên nhìn ra ngưng trọng, rõ ràng đối Hoàng Thúc tới nói, này Thiên Cương Tông cũng không phải hắn muốn thế nào liền có thể như thế nào. Loại cảm giác này tựa như một vị nào đó phụ huynh mang theo hải tử đi trường học báo danh giống như. Theo tiến vào thiên cổ dây núi, hắn phát hiện chung quanh xuất hiện nhiều người. Những người kia ăn mặc thanh bạch giao thế tông môn phu, thấy Hoàng An cùng Lâm Phạm thời điểm, cũng chỉ là nhìn thoáng qua về sau, liền vội vàng rời đi, cũng không nói thêm cái gì. Hoàng An nói cho Lâm Phạm, đây đều là Thiên Cương Tông đệ tử, đồng thời cùng hắn kể Thiên Cương Tông bên trong một chút tình huống, cần thiết phải chú ý một ít chuyện. Tại Thiên Cương Tông bên trong, tông môn trưởng lão địa vị cũng rất cao, tuyệt đối không thể đ ắ tội. Tại Thiên Cương Tông tu hành người bình thường, chẳng qua là ngoại môn đệ tử, mà có thể lưu tại Thiên Cương Tông đào tạo sâu, chính là nội môn đệ tử. lại hướng lên liền là chân truyền đệ tử, cuối cùng thì là truyền thừa đệ tử. Mỗi một cái cấp độ đều có ngày đêm khác biệt khoảng cách. mặc kệ là tại thực lực, quyền lợi, phúc lợi phương diện đều có trên lệ h tự lớn. hiểu rõ. lâm phàm lý giải rất nhanh, rất bình thường đẳng cấp giai đoạn. t h ú cái c tia t a n nếu như có thể gia nhập thiên cương tông, bắt đầu từ nội môn đệ tử bắt đầu sao? lâm phàm hỏi. hoang an nói, không có gì bất ngờ xảy ra, liền là theo nội môn đệ tử bắt đầu. nói xong, nói xong, bọn hắn đã đi tới thiên cương tông dưới chân núi. lâm phàm ngẩng đầu nhìn lại. Trung quanh dãy núi sừng sững, mỗi một tòa núi đều có kiến trúc, rộng rãi hùng uy, khí thế bất phàm, hoàn toàn chính xác chấn kiến h người sợ hãi. Đi bộ mà lên, ngựa liền lưu ở nơi đây. Hoàng An theo lập tức đến ngay, đem ngựa dắt đến một bên, có người đặc biệt tại đây bên trong nhìn xem ngựa, chỉ cần cho điểm ngân lượng là được. Sắp xếp cẩn thận hết thảy. Hai người leo lấy bậc thang, từng tầng một bậc thang lan tràn mà lên, tựa như một đầu cự long, liếc mắt không nhìn thấy phần cuối. Đột nhiên, Lâm Phàm thấy có người bay lượn, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền rơi xuống phương xa m ỏ núi bên trong. Hoàng Thúc. có người tại bay a hắn hiện tại liền cùng chưa từng va chạm xã hội tiểu bằng hữu giống như thấy cái gì đều kinh hô không ngừng đúng là như thế hắn một mực đợi tại lâm d ư ờ n g khi nào ra tới qua càng khi nào gặp qua đại chẳng diện liền nói này t i ề n cương tông kiến trúc hùng vĩ liền đã đem hắn triệt để chứng kinh thần thông cảnh đó là thần thông cảnh cường giả năng lực tiểu p h à m ngươi tốt nhất tu luyện tương lai chắc chắn có thể có khả năng như thế hoàng an nói ra coi như là hắn thấy cảnh này ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ hâm mộ thần thông cảnh lâm p h à m không có nhiều lời nhưng trong lòng đã cho mình động viên, tương lai không bao lâu, hắn cũng muốn lợi hại như vậy, cái gì vô địch đến n g ư ợ c đừng nói với ta này chút có không có, đều đặc nương đã tốc độ tăng đến một năm, ta còn muốn lấy cái đồ chơi này làm cái gì, làm người liền phải dựa vào chính mình, người khác là không dựa vào được, phốc phốc, không đúng lúc tiếng cười nhạo truyền đến, nguyên lai like là bọn hắn nói chuyện bị một bên người nghe được, nhìn đối phương t r a n p h ụ c rõ ràng liền là thiên cương tông đệ tử, thần thông cảnh khi nào giống rau cải trắng giá rẻ, không phải nỗ lực là được, đối với tu hành vẫn là muốn có một ỏ a kính huy tâm. Đối phương liền nữa thích đánh đánh phá miệng, nói xong đột nhiên tăng tốc, tốc độ cao đi xa. Ma Đức gặp được loại tình huống này, Lâm Phạm đều muốn đem đầu của đối phương đánh nổ. Chúng ta đ ả m chúng ta, m ắ c m ớ gì tới ngươi? Nhưng hắn hiện tại là tới Thiên Cương Tông đào tạo sâu, còn không phải nơi này đệ tử. Nhị ngươi đừng để ta gặp được ngươi. Hoàng An nói không nên bị người khác lời nói nhiễu loạn thần tâm, tin tưởng mình thuận tiện. Ừm. Lâm Phạm phát hiện Hoàng Thúc đến sau này cả người khí chất đều phát sinh biến hóa, ánh mắt bên trong hiện hiện một loại hồi ức. Tình cảnh này cũng có thể hiểu được. trở về đã từng bồi dưỡng địa phương ai có thể không có, có tình cảm bộc lộ dù cho tại đây bên trong tao n ộ qua rất lớn tội vẫn như c ũ n h ư thế rất nhanh nương g bước thiên cương tông chỗ các ngươi tìm a i rộng rãi cổng sân m ô n hai vị đệ tử trông coi hoàng an thuần thục móc ra ngân lượng cùng bọn hắn trao đổi một lát sau liền tại hai vị đệ tử mỉm cười bên trong tiến vào thiên cương tông lâm phàm trầm tư chính như bách lý ước nói như vậy đại tông chỗ tiền t à i khai đạo hoàng an đối thiên cương tông vị trí địa lý rất quen thuộc rất nhanh liền mang theo lâm phàm đi vào một chỗ kiến trúc trước. Tiểu Phạm, ngươi ở đây chờ ta. Nghe được ta gọi ngươi, ngươi lại đi vào. Nói xong lời này, Hoàng An liền hướng phía kiến trúc đi vào trong đi. Bên trong, một vị lão giả xếp bằng ở cái kia, trong tay bưng lấy một quyển kinh thư, bên người trên bàn để đó nho nhỏ lư hương, nâng cao tinh thần mùi thơm tràn ngập tại toàn bộ trong phòng. Vào đi. Lão giả chậm rãi mở miệng, vẫn như cũ duy trì nguyên dạng. Hoàng An thận trọng đẩy cửa vào, thấy phía trước cái kia lão giả, gấp vội cung kính đi tới, hành lễ nói: đệ tử Hoàng An, bái kiến Lý trưởng lão. trước mắt vị này liền là phụ trách người khác gia nhập thiên cương tông lý thanh sơn lý trưởng lão bất luận cái gì người nghĩ muốn gia nhập thiên cương tông nhất định phải đạt được đồng ý của hắn ừ lão giả thả ra trong tay kinh thư nhìn về phía hành lễ hoàng an tinh tế dò xét một p h ê n ngươi rời đi thiên cương tông sắp 20 năm không nghĩ tới tu vi lại còn chẳng qua là thông huyền cảnh xem ra những năm này chuyện quỷ dị nhường ngươi rất ít tu luyện à hồi trưởng lão đệ tử thiên phú có hạn thông huyền đã là cực hạn hoàng an rất cung kính không dám ở nơi này vị trước mặt lão giả cản trở n g ư ờ i tới chuyện gì Lý Thanh Sơn thái độ đối với Hoàng An lãnh đạm. Hoàng An nói, đệ tử Hoàng An nghĩ an bài một vị thiếu niên vào Thiên Cương Tông đào tạo sâu, kẻ này tu vi Ngưng Dương Nhất Trọng, tu luyện 5 năm là Lâm Dương Trấn Ma Thi n g ư ờ i tài đức gồm nhiều mặt, đệ tử không có thể giáo dục, không muốn mai một tài năng của hắn, cả gan hướng Tông môn dẫn tiến. 5 năm, Ngưng Dương Nhất Trọng cũng không tệ, chẳng qua là ngươi cũng đã biết Thiên Cương Tông chiêu thu đệ tử một chuyện, luôn luôn không thể tùy tiện, lại càng không cần phải nói là đến Thiên Cương Tông đào tạo sâu, trở thành nội môn đệ tử, điểm này ngươi cũng đã biết. Lý Thanh Sơn b ư n g chén trà, cạn nhấp một ngụm. Hơi hơi r ơ lên ánh mắt nhìn Hoàng An. Năm năm lương dương nhất trọng, đây chính là kỳ tài. Chẳng qua là hắn không quá tin tưởng Hoàng An nói lời, cho rằng trong đó có chỗ vô ích. đệ tử hiểu rõ. Hoàng An vội vàng tiến lên, gấp vội vàng lấy ra chuẩn bị xong ngân lượng. đệ tử nhiều năm chưa hồi trở lại đến thăm trưởng lao, một điểm tâm ý, còn mời trưởng lao vui vẻ nhận. đây là hắn hết thể tích xúc, cũng sợ không đủ, cố ý theo chấn ma ti tài chính bên trong điều dụng chút, chọn vẹn gom góp đủ năm vạn lượng. Ừm. Lý Thanh Sơn thấy này chút ngân phiếu, k i p mắt hơi hơi sáng lên, trên mặt đồng dạng hiển hiện ý ư ờ i tới thì tới. Hà tất khách khí như thế, nếu là ngươi một mảnh hiếu tâm, vậy Lão Phu liền không khách khí với ngươi. Tiếng nói vừa ra, Lý Thanh Sơn vung ống tay áo, trên bàn ngân phiếu trong nháy mắt tan biến. Ngay sau đó, Hoàng An lại lấy ra chứa ở trong hộp gỗ đan dược, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Lý Thanh Sơn hí mắt, mở ra hộp gỗ, thấy trong đó đang ăn dược, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Hắn là con của ngươi, đây là phá cảnh đan, tuy nói đối với hắn vô dụng, nhưng ẩn chứa trong đó giá trị, khó có thể tưởng tượng. Chúng chi hắn thấy, Hoàng An mong muốn đột phá đến thần thông cảnh, viên đan dược này át không thể thiếu. Bây giờ hắn liền viên đan dược này đều bỏ được lấy ra, còn nói không phải là con trai, này muốn không phải là con trai, người nào có thể làm được loại chuyện này tới? Trường lão, hắn không phải là con trai, thế nhưng đệ tử nhìn xem hắn lớn lên, Hoàng An nói xong, hắn cũng muốn có hải tử, có thể đặt nương không có đàn bà, đây là hết sức xấu hổ tình huống. Lý Thanh Sơn trầm tư, đối với Hoàng An cho hắn chỗ tốt, hắn tự nhiên cũng biết, nếu thu, việc này nhất định phải xử lý, hắn ghét nhất liền là lấy tiền không làm việc. Nghĩ hắn Lý Thanh Sơn liền không phải là người như thế, Hoàng An cho tới bây giờ đều không như vậy khẩn chứ qua. hắn trực tiếp tới tìm lý thanh sơn, tự nhiên là biết đối phương đối kim tiền yêu thích đã đạt tới trình độ nhất định, chỉ cần ngươi bỏ được lấy máu, chắc chắn có rất cao nắm bắt. người hô tiền đến, nhường lão phu nhìn một chút, nếu như ngươi lời nói không loa, việc này quyết định như vậy đi, nhưng nếu như không phải, lão phu cũng bất lực, quy củ chính là quy củ, hơi đổi quy củ không có việc gì, nhưng không thể bỏ qua quy củ. lý thanh sơn nhả ra, đ à tạ trưởng lão, ngoài cửa, lâm phàm đủ k i ể u n h à m chán cùng đợi, nhìn xem hoàn cảnh t r u n g quanh, không thể không nói, đại tông không hổ là đại tông, nhưng vào lúc này. trong phòng truyền đến thanh âm tiểu phàm tiến đến đó là hoàng thúc thanh âm lâm phàm hít sâu một hơi hướng phía trong phòng đi đến đi vào trong nhà liền thấy xếp bằng ở cái kia lão giả lão giả nhìn như ôn hòa ngồi ở chỗ đó nhưng thủy trung tản ra một loại cao nhân khí tức đây là vị c ư ở n g giả nếu như động thủ với hắn sợ là một chiêu đều không cần liền có thể giết chết hắn tiểu phàm vị này là lý trưởng lão hoàng an nói xong gặp được loại tình huống này ai có thể không biết đến tiếp sau v n bối lâm phàm bái kiến lý trưởng lão lâm phàm hành lễ cung kính văn phận, không quan tâm trong lòng suy nghĩ cái gì, hành vi nhất định phải đúng chỗ. Lý Thanh Sơn tinh tế quan sát, ân, đích thật là ngương dương nhất trọng. ở phương diện này, Hoàng An cũng không dám nói lão. cũng không tệ. Lý Thanh Sơn rất là hài lòng gật đầu. Hoàng An, chuyện của ngươi lão phu có thể làm, sau này hắn chính là nội môn đệ tử, tại Thiên Cương Tông đ à o tạo s â u này miếng lệnh bài ngươi cầm lấy, nơi này ngươi quen thuộc, mang theo hắn đi đưa tin đi. đa tạ trưởng lão, đệ tử liền không bái d y trưởng lão nghỉ ngơi, liền đ á o lui trước. Hoàng An mừng rỡ trong lòng. vội vàng lôi kéo Lâm Phàm cho trưởng lão cáo biệt. Ừm. Lý Thanh Sơn gật đầu, tiếp tục bưng lấy kinh văn, liền cũng không thèm nhìn bọn hắn l í t mắt. h o à n g a n hoàn toàn chính xác rất quen thuộc, cầm lấy trưởng lão cho lệnh bài. Tại trong tông môn thông suốt, trước qua bên kia cho Lâm Phàm đăng ký, đồng thời phân phối p h ò n g ố c đem tất cả mọi thứ đều xử lý đầy đủ. Quá trình này, Lâm Phàm yên lặng không nói, nhìn ở trong mắt, cảm giác đi đến chỗ nào đều cần Hoa Ngân lượng. Cũng tỷ như p h ò n g ư c này phân phối, cũng là hoàng thuốc móc ra Ngân lượng. Nguyên bản xa cách phụ trách đệ tử, trong nháy mắt đổi sắc mặt, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nhiệt tình chiêu đãi. cái này khiến Lâm Phàm cảm, cảm giác thiên tai quả thật là vạn ác căn nguyên a bận rộn rất lâu cuối cùng làm xong trước trước sau sau đều là Hoàng thúc cho hắn chạy Tiểu Phàm về sau tại Thiên Cương Tông thật tốt tu luyện đừng nghĩ đến những chuyện kia chờ đem tới tu luyện có thành tựu Hoàng thúc cũng vì ngươi thấy tiêu nạo g Hoàng An v ô Lâm Phàm bả vai thâm hậu tay cầm phảng phát truyền lại cực lớn tín nhiệm ừm ta biết Lâm Phàm cảm nhận được này loại dày nặng tín nhiệm nhất thời không phải nói cái gì Lâm Dương còn có rất nhiều chuyện cần ta chiếu khán thúc liền không đ u i ngươi Hoàng An đem Lâm Phàm sắp xếp cẩn thận. cũng yên lòng. tuy nói trong tông môn tình huống có chút phức tạp nhưng hắn từ nhỏ nhìn xem lâm phàm lớn lên tiểu tử này từ nhỏ đã lộ ra linh lợi sức lực nhất định có thể trộn lẫn mở lâm phàm biết hoàng thúc có rất nhiều chuyện phải bận rộn liền không có nhiều lời mong muốn đưa hoàng thúc đến tông môn c ẩ u thế nhưng bị hoàng an t ự tuyệt đối lâm phàm mà nói đột nhiên đi vào tông môn tâm tình có loại cảm giác nói không ra lời thật giống như nguyên bản người c h u n g q u a n h đều rất quen thuộc đột nhiên quên không có người loại kia tịch mịch cảm giác tự nhiên sinh ra chuyện phản phái bố cục sâu rộng m a t to gần hai cờ cờ Hợp u ghé đọc chương 45, ta tộc Tiêu Ngạo có được hay không? Hắn được an bài địa phương là một hàng liền phòng, l i ế c mắt không nhìn thấy phần cuối, quỷ biết nơi này cư ngụ nhiều ít đệ tử. Dựa theo loại tình huống này, vị Tiêu Lý trưởng lão chẳng phải là m ộ t phát? Không đúng, ta là đi cửa sau, khẳng định đến t ặ n g lễ. Người ta là nỗ lực tu luyện ra, lưu tại tông môn đào tạo sâu có thể đưa cái gì lễ? Nhìn xem trong phòng hoàn cảnh, chỉ có thể dùng như thường hình dung, một cái giường, một cái bàn, mấy cái d à i tấm đầu, cùng hắn tại t r ấ n ma t i tình huống bên kia không có gì khác biệt. nội môn đệ tử là loại đánh nộ này, cái tiên ngoại môn đệ tử lại là cái gì đánh nộ? Ngẫm lại cũng cảm giác rất đáng sợ. Về sau chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn chuẩn bị sẵn sàng, chắc chắn muốn tại thiên cương tông sông gia điểm vị danh. Thùng thùng, tiếng đập cửa truyền đến. Lâm p h ạ m vội vàng đi mở cửa. Hắn nghĩ đến có phải hay không là hoàng thúc đối với mình không bỏ đường cũ trở về, muốn ở chỗ này cư ở một đêm, thật tốt nói với hắn nói hắn những năm kia tại tông môn sự tỉnh, cho hắn chỉnh ra một cái hướng dẫn. Mở cửa, một tấm mặt tròn xuất hiện ở trong mắt, nếu như không phải cực lực k h ắ c chế. Hắn đều nghĩ một quyền đánh nổ ánh mắt của đối phương.